t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt trên bầu trời lại phía biển t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt trên bầu trời lại phía biển đương nhan thanh không từ trên lầu đi xuống đã là giữa trưa hắn đi vào phòng bếp vừa vặn nhìn thấy nhan phụ đang bận bịu i tập trường sinh đồ ăn lên tiếng chào hỏi liền đến đến b à n trà đun nước pha trà một bên uống trà một bên nhìn xem vân hải trong đầu lại đem vừa rồi lập tức xuất hiện phỏng đoán tiến hành lần nữa chỉnh lý phân tích phỏng đoán một lần nữa phỏng đoán đạt được không sai biệt l ắ m kết quả cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra đây chính là trường sinh khách sạn ý nghĩa cùng sứ mệnh một lát sau nhan thanh không lần nữa rơi vào chầm tư cảm giác mình quá nhanh đến mức đến đáp án để hắn có loại cảm giác không chân thật thanh không ăn cơm chưa chẳng biết lúc nào nhan phụ từ khách đường bên trong đi ra tới còn không có k a cùng một chỗ đương hòa nhan cha cùng một chỗ ăn cơm chưa xong nhan thanh không liền trở lại nhân gian đi một chút suy tư một chút lộc đồ ăn t h ă n g quan tiến tước nên làm như thế nào hắn bị món ăn này cặp lại không có nửa điểm đầu mối lúc này hắn hành tẩu tại đông hồ đầu đường bên trên không ngừng suy tư lộc đồ ăn nên làm như thế nào nhì hắn đi tới đi tới thân ảnh liền trở nên càng lúc càng nhanh để người xung quanh ngạc nhiên không thôi Má, thần tiên. đây là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn nhan thanh không chân bước không nhanh là bình thường bộ pháp nhưng là mỗi bước ra một bước đều có thể đi ra đến mấy mét cái này khiến chú ý tới người khiếp sợ không thôi một chút người trẻ tuổi nhìn thấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra tới quay nhiếp đáng tiếc cái thân ảnh kia tại mấy bước ở giữa liền đã biến mất trong biển người điện thoại căn bản là bắt giữ không đến cái gì để chú ý tới người thất vọng không thôi thậm chí lại người nhận định là thần tiên liền mau đuổi theo nhìn có thể hay không bái sư học nghệ đáng tiếc căn bản là đổi không kịp tới trong lúc vô tình nhan thanh không liền đi ra đồng、hồ. chẳng có mục đích đi tới tại hắn lưu ý lúc liền thấy phía trước xuất hiện một tòa thần miếu nhìn thấy cũ kỹ bảng hiệu bên trên dùng chữ khải viết tam tinh miếu ba chữ to liền hướng tam tinh miếu đi đến tam tinh miếu tự nhiên là phúc lộc thọ miếu này miếu quy mô không lớn vào cửa chính là một cái tiểu v i ệ n tử trong viện lại một cái giếng cổ tại trong đại điện cung cấp lại phúc lộc thọ tam tinh tự thần cũ kỹ nghèo túng thương hỏa thưa thớt nhan thanh không nhìn một chút liền sử xuất một cái tiểu pháp thuật khu trần thuật một sợi như là sóng nước năng lượng liền rơi vào trên đại điện như là thủy chiều quân qua bất qua mấy chục giây ở giữa tam tinh miếu liền trở nên sạch sẽ hắn nhìn chăm chú tam tinh tượng thần suy tư một chút liền xoay người rời đi vụ xuất hiện tại một gian hương đến cửa hàng mua nhất chát tín hương mấy phút liền trở lại lúc này tại hướng tam tinh tượng thần bên trên các đôi ba phết máu hắn đếm chín n é n n h a n g tay phải như là cái bật lửa lập tức toát ra một đám lửa đem thư hương điểm bãi một cái liền cắm vào thần án bên trên lư hương bên trong phúc như đông hải nhan thanh không nhẹ giọng niệm một chút nhi vào lúc này tam tinh miếu trên không đột nhiên xuất hiện sương mù che khuất bầu trời lập tức che khuất mặt trời mùa đông t ừ xa nhìn lại t ư ợ n g như một đó bạch vân nhưng là ng b ạ c sương mù rất lớn càng ngày vượt qua hai mươi mét đều thấy không rõ người mà lại còn càng ngày càng đậm a thay ngẫm gì theo thời gian trôi qua thân ở sương mù bên trong mách tính ngầm trộm nghe đến lại tiếng nước chảy thực tại sao có thể có tiếng nước chảy nhà mình ống nước lại không có xấu b ố n phía lại không có cái gì dòng suối nhỏ dòng sông làm sao đột nhiên xuất hiện tiếng nước chạy ngươi nghe được tiếng nước chạy sao lại n g ư ờ i hiếu kỳ hỏi nghe được lại n g ư ờ i trả lời chỉ chỉ bên trái nói tựa như là từ bên kia chuyển đến không đúng hẳn là bên kia tại mọi người cãi l ộ i lúc tiếng nước chạy càng lúc càng lớn cái này khiến mọi người càng thêm kinh ngạc cái này tiếng nước chạy đến cùng là từ đ â u tới đáng tiếc cái này x ư ơ n g mù thực sự quá lớn lớn đến để cho người ta thấy không rõ mười mét ngoài đồ vật cái này sương mù tới có chút là lạ lại ngươi nói như thế bởi vì quá mức đột ngột vừa mới rõ ràng chính là mặt trời làm sao có thể đột nhiên phát lên sương mù chẳng lẽ a ta làm sao nghe được tiếng nước chạy tựa như là từ phía trên chuyển đến lại người chỉ chỉ trên không mặt mũi tràn đầy dáng vẻ n g h i hoặc phía trên làm sao có thể lại người trả lời bởi vì phía trên không có cái gì làm sao có thể lại tiếng nước chạy ngươi nghe giống như thật là phía trên chuyển đến a đương tiếng nước chạy càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng lúc đều nghe rõ sở lưu thủy âm thanh là từ đâu tới đám người ngạc nhiên nhìn xem trên không trên bầu trời tại sao có thể có tiếng nước chạy không phải đâu tiếng nước chạy thật sự là từ trên trời chuyển đến có người tuổi trẻ biểu lộ như là gặp quỷ mặt mũi tràn đầy không tin nhưng là lại không thể không tin tưởng à cái này tiếng nước chạy tiếng nước chạy trở nên càng lúc càng lớn nghe có điểm giống thủy triều một lát sau tiếng nước chạy liền biến thành tiếng sóng biển để đám người ngạc nhiên ngần đầu một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng bọn hắn cảm giác trên đầu của mình giống như xuất hiện một cái biển và nó nhất định là ta nghe lầm tại sao ta cảm giác trên đỉnh đầu lại một cái biển cả đâu một người trẻ tuổi lắc lắc đầu nói đó ta còn giống như nhìn thấy sóng biển chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác ta cũng vậy khẳng định là xuất hiện ảo giác bằng không đỉnh đầu tại sao có thể có một vùng biển rộng lúc này p h a m l a ngẩng n g đầu nhìn người đều chấn kinh nhìn xem bạch mông m ô n g một mảnh bầu trời loang thoáng nhìn thấy sương mù dài có một cái biển cả k i a thủy chiều âm thanh chính là từ trong biển rộng chuyển đến m g ụ gặp ủy có chút người trẻ tuổi cầm điện thoại đang quay thực bạch mông m ô n g một mảnh căn bản là đập không đến cùng đỉnh biển cả nói ra các ngươi cũng không dám tin tưởng đầu ta đỉnh xuất hiện một vùng biển rộng một người trẻ tuổi cầm điện thoại tại phát vòng bằng hưu tiếp lấy lại tại bảy thảo luận nói tình huống trước mắt đáng tiếp cùng không có người tin tưởng sương mù ngược lại là t i n tưởng không kỳ quái nhưng là trên bầu trời xuất hiện một cái biển cả liền ngay cả chuyên gia cũng không dám dạng ngày thổi nhi thủy triều âm thanh càng ngày càng gần đám người phát hiện biển cả càng ngày càng gần giống như muốn hạ xuống mặt đất bên trên để mọi người có loại trong gió dối loạn cảm giác tại bọn hắn còn không có bừng tình lúc phát hiện mình đã thân ở trong biển rộng thực cái này biển cả hết sức kỳ quái nhìn xem là biển nhưng là mình lại không cảm giác được nước tồn tại để cho người ta có loại không tại cùng một cái thế giới ảo giác mụ ta nhất định là đang nằm mơ một người trẻ tuổi hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình đau đến nước mắt đều kém chút chạy xuống dựa vào giống như nằm mơ là đau lúc này lại người tranh thủ thời gian dùng di động thu xuống tới thượng truyền đến trên internet mặt mũi tràn đầy hưng phấn đây là cái gì dị tượng đáng tiếc bởi vì sương mù nguyên bản dẫn đến thu ra hình tượng cũng không rõ ràng cho người ta một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác bất quá k i a thủy triều âm thanh ngược lại là rõ ràng nghe khiến tâm linh người ta an ninh trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây n h ự kỹ sách tạm chủ trường năm trăm tám mươi hai phúc trí tâm linh chương năm trăm tám mươi hai phúc trí tâm linh sương mù trên bầu trời thủy triều âm thanh một làn sóng một làn sóng mà xuống chạy vào lòng của mọi người ruộng ngay sau đó chính là thủy triều âm thanh một làn sóng một làn sóng từ bên người từ bốn phía nhi đến vẫn là chạy vào lòng của mọi người trong ruộng để đám người dần dần từ c h ấ n kinh ngạc nhiên trở nên bình tĩnh an ninh xuống tới tâm linh an ninh cũng là phúc trí tâm linh một cái ngay tại trực tiếp người trẻ tuổi lúc này đã nhắm mắt lại l ặ n g lặng lắng nghe thủy triều âm thanh cái này đã không phải là đơn giản thủy triều âm thanh mà là phúc âm thanh quá dẫn chương trình sẽ không treo a tại sao không có động tính rồi dẫn chương trình không nên nhẹ b i ể n à người còn sống lại rất dài con đường đừng làm chuyện điên rồ à lại người xem nhìn thấy dẫn chương trình thật lâu không có động tính liền quát to lên cái khác người xem đồng dạng phát hiện dẫn chương trình dị thường đều đang hoài nghi dẫn chương trình có phải hay không xảy ra chuyện nhưng là có chút người xem nghe được thủy chiều âm thanh cảm giác cả người an ninh xuống tới trong lòng không có bực bội có loại khó được thanh tĩnh rất là để cho người ta hưởng thụ các người có phát hiện hay không cái này thủy chiều âm thanh nghe rất dễ chịu hoàn toàn chính xác rất dễ chịu là một loại khó được hưởng thụ nghe được đều để ta sắp đi ngủ nếu như là ở buổi tối lúc ngủ nghe tốt nhất rồi hẳn là sẽ không m ấ t ngủ cái này thủy c h i ề u âm thanh nghe khiến tâm linh người ta an ninh a t h ư ợ n như phật âm đồng dạng phật âm nào có loại hiệu quả này rõ ràng liền rất ồn ào có được hay không a a a cái này thủy c h i ề u âm thanh nghe thật là thoải mái nhi vào lúc này dẫn chương trình cầm điện thoại vô b ô n phía liền hỏi các ngươi nhìn thấy cái gì hơi nước trắng bị mờ gặp cái quỷ a dẫn chương trình mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là thanh em gì nghe giống như là tiếng sóng biển nhưng khẳng định không phải tiếng sóng biển dẫn chương trình ngươi là tại chương tám không phải dẫn chương trình lắc đầu đem ca mê ra đ ố i hướng lên bầu trời nói nhìn thấy sao trên bầu trời lại một mảnh biển một mảnh rất thần kỳ biển kia thủy triều âm thanh chính là từ không trung thượng chuyển xuống tới nam sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa sương mù trên bầu trời thủy triều âm thanh một làn sóng một làn sóng mà xuống chạy vào lòng của mọi người ruộng ngay sau đó chính là thủy triều âm thanh một làn sóng một làn sóng từ bên người từ bốn phía nhi đến vẫn là chạy vào lòng của mọi người trong ruộng để đám người dần dần từ trấn kinh ngạc nhiên trở nên bình tĩnh an ninh xuống tới tâm linh an ninh cũng là phúc đến tâm linh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 nếu như là ở b u ổ i tối lúc ngủ, ngủ nghe tốt nhất rồi hẳn là sẽ không mất ngủ cái này thủy c h i ề u âm thanh nghe khiến tâm linh người ta an ninh a thượng như phật âm đồng dạng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm chủ trưởng năm trăm tám mươi ba thành lập thiên binh c h ư ơ n năm trăm tám mươi ba thành lập thiên binh trong trước mắt mấy ngày quá khứ nhan thanh không quan sát cũng không có thu hoạch gì nếu như là trường kỳ quan sát x u ố n g d ư ớ i chỉ ít quan sát một năm khẳng định sẽ có thu hoạch nhưng là nhan thanh không căn bản không có thời gian cũng không có khả năng hoa nhiều như vậy thời gian đi làm một đạo thần độ ăn phương pháp là không sai nhưng là về thời gian nhan thanh không ngồi tại bàn trà suy tư xem ra chính mình phải nghĩ những biện pháp khác từ tự thân ra tay a cũng không phải không có khả năng lâu như vậy cũng hẳn là cho thủ hạ thăng thăng chức hoặc cung cấp c h ú t chức vị nhan thanh không suy tư liền nghĩ đến trường sinh khách sạn sứ mệnh cuối cùng là muốn ly cựu châu c h i địch một trận chiến vậy trước tiên b ồ i giữa một nhóm thiên binh nhan thanh không nghĩ đến chỗ này đột nhiên đến h ơ n g thú bất quá hiện tại thiên đình còn không có thành lập có thể thành lập một nhóm thiên binh sao nhưng nghĩ tới hiện tại ngay cả thiên đình đều không có liền có thể sắp phong chư thần thành lập một nhóm thiên binh tính sự tình sao thổ địa thần lại nhỏ cũng là thần là lại thần vị như cường đại tới đâu thiên binh ý nguyên chỉ là thiên binh căn bản cũng không có thần vị bất quá đến thiên tướng khẳng định là không đồng d ạ n g vậy như thế nào thành lập thiên binh nhan thanh không tò mò thần bí thạch đài không gian phong thần bi khẳng định là không có tòa kêu phong thần bi chỉ phong thần thiên binh ngay cả cái thần vị đều không có như thế nào sắp phong đã phong thần bi không được kia thổ điểm i ế u sân thần miếu lại hoặc là ngũ tự miếu tam tinh miếu nhan thanh không trong đầu chuyển một lần p h á thì i như n tại thần miếu đồng tử phúc thần đồng tử chờ nhi thổ điệu miếu càng là đáng thương đến liên đồng tử đều không có hẳn là không có đồng tử nguyện ý đi phục thị thổ điệu thần đi tại cổ đại trong thần thoại thổ điệu thần chính là gặp cảnh khốn cùng ai khó chịu đều có thể đuổi theo thổ địa thần chẳng lẽ thiên binh kế hoạch muốn xảy t a i nhan thanh không n h ữ n g mày mới vừa v ậ n sinh ra thành lập thiên binh suy nghĩ lại phát hiện căn bản là không cách nào thực hiện nếu quả thật muốn thành lập không cần cái gì thiên binh khiến không phải không thành nhưng là danh không chính ngôn không thuận hú ố hồ thiên binh khiến không đơn thuần là một viên lệnh bài một cái thân phận đơn giản như vậy cái này như chư thần thần lệnh đồng d ạ n g thần lệnh là thần vị đại biểu thông qua nó có thể quản hạt nhất định khu vực cùng làm dùng nên lại thần thông có thể nói thần lệnh chính là hết thảy nếu như không có thiên binh lệnh như vậy thành lập thiên binh cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đương nhiên cũng không phải là không có tác dụng nhưng là có hay không thiên binh lệnh tựa như bảo an cùng cảnh sát khác nhau lúc này hắn đột nhiên sửng sốt một chút tựa hồ mình đã bỏ sót ba cái địa phương thiên phủ tầng thứ nhất thổ bá thiên lại thiên phủ đệ nhị trọng tiên sơn quỷ thiên lại thiên phủ tầng thứ ba hà hầu thiên lại thiên phủ nhi thiên phủ thì có thể thành lập mình vũ trang tức là thiên phủ binh thiên phủ binh tự nhiên xem như thiên binh một loại lúc trước nhan thanh không thành lập thứ nhất nhị tam trọng trời thiên phủ về sau liền không có nhiều để ý tới dù sao lúc ấy cũng không làm sao cần dùng đến nhiều nhất chính là để một chút hồn phách thăng thiên mà thôi thổ bá thiên sơn quỷ thiên hà hầu tiên cái này tam trọng thiên đều lại thiên phụ nhưng là tại đệ tứ trọng thiên ngũ bức thiên về sau tựa hồ liền không cách nào thành lập thiên phụ như thế để nhan thanh không hơi kinh ngạc mà lại đệ tứ trọng thiên về sau không còn là một mảnh đại địa mà là một mảnh không gian thần kỳ hắn lúc ấy vội vàng cái khác cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nhiều chẳng lẽ cái này tam trọng thiên là chuyên môn bồi dưỡng tiên minh lúc này nhan thanh không buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ dù sao thổ bá thiên là quảng ư ờ i sơn quỷ thiên là q u ả thú cùng chim hà hầu thiên là quản trong nước sinh linh mà lại cái này mặc kệ là người hay là thú hồn phách thăng thiên về sau đều sẽ tái tạo thân thể thiên minh nhan thanh không trong miệng thấp nghiệm một chút trong chốc lát hắn liền đến thổ bá thiên trực tiếp đi vào tòa kia xây dựng ở trung tâm thiên phủ mặc dù thành lập thiên phủ không n ắ n nhưng là y nguyên cùng dĩ v ã n g quặn cư v cùng v ắ n vẻ chỉ có trước hết nhất thăng thiên nhị vị thiên nhân dân làm p h ụ tốt canh dữ ở thiên phủ trước cổng chính trương sở cùng la văn thành vài kiến nhan tiên sinh hai người nhìn thấy nhan thanh không liền lập tức hành lễ bọn hắn đã tiến vào trường sinh khách sạn đã sớm biết nhan tiên sinh cũng không phải là thần tiên đơn giản như vậy tựa hồ quản hà xem hết thảy nhan thanh không dò xét một chút liền gật gật đầu nguyên bản trương sở là lão nhân nhưng là hiện tại đã biến thành trung niên nhân mặc dù không hiểu được tu luyện nhưng là trải qua lâu dài linh khí tầm bồ thể phách trở nên mười phần cường t r á n g húng hồ hắn là từ hồn phách tái tạo thân thể đã không phải là phổ thông huyết đ ụ c thân thể hắn lực lượng bây giờ tốc độ nhanh nhẹn các loại đã sớm vượt xa khỏi nhân loại cực hạn có thể nói là nửa cái siêu nhân tồn tại hắn hiện tại dơ lên một ngàn cân có thể nói không có áp lực chú Mét, bất quá là lúc này g l g i nhan thanh không ngồi tại thiên phủ đại điện chủ vị suy tư nhóm đầu tiên thiên binh nhân số bất quá chỉ có hơn năm mươi tên thiên dân như vậy bao nhiêu tên tiên h binh thích hợp hiện tại thổ bá thiên thiên phủ ngoại trừ chủ đại điện ngoài còn có một tòa thiên điện lúc này nhan thanh không đi vào t h ă n g thiên điện cầm lấy thần án bên trên thang thiên bộ chăm chú nhìn đáng tiếc hắn đem hơn năm mươi tên thiên dân tiếp dẫn đi lên trực tiếp ném cho trương sở cùng la văn thành về sau liền không có làm sao quản lý cho nên hắn nuôi thiên dân tình huống cũng không thế nào giải trước đó vẫn bận tập trường sinh đồ ăn thần đồ ăn cựu mạch đồ ăn cùng s á t phong chư thần tựa hồ có chút không để ý đến thiên phủ kiến thiết thiên phủ thành lập thời gian dài như vậy chỉ là nhiều hơn một tòa thiên điện cũng chỉ tiếp dẫn hơn năm mươi tên thiên dân thật sự là có chút ít mặc dù nói nhan thanh không là thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản lý bằng không chắc chắn sẽ không như thế ít dù sao người tốt còn là không ít xem ra thiên phủ cần phải có người quản lý mới được bằng không chính là lãng phí ai nhan thanh không suy tư đặc biệt là trưởng quản thăng thiên tiếp dẫn thăng thiên điện là do ai đến phụ trách tốt đâu trong đầu của hắn thứ nhất hiện, hiện chính là tiểu bạch. hắn tin tưởng nhất yên tâm nhất tiểu bạch cũng sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian dù sao hiện tại chỉ là phát triển sơ kỳ cùng không có quá nhiều công việc cũng không cần thiết phân chia quá mảnh thiên phủ đương nhiên sẽ không chỉ có thăng thiên điện khẳng định có rất nhiều sự vụ cần quản lý nhưng là hiện tại tầng thứ nhất chỉ có hơn năm mươi tên thiên nhân dân dù cho tăng thêm mấy chục trên trăm trường sinh khách sạn người hữu duyên cũng không có bao nhiêu sự vụ phải xử lý nhiều người sự vụ mới có thể nhiều huống hồ hiện tại hà hầu tiên h căn bản cũng không có thiên nhân dân sơn quỷ thiên cũng không có mấy cái tạm thời có thể xem nhẹ không cần phải để ý đến hiện tại thiên phủ lại ba cái cơ cấu là đủ rồi chờ cái này ba cái ti điện tạo dựng lên qua một thời gian ngắn xây lại lập cái khác ti điện một cái tự nhiên là thăng thiên đ i ệ mặt khác hai cái chính là nhan thanh không chuẩn bị thành lập thiên binh điện cùng công t à o điện thiên binh điện dĩ nhiên chính là tổ kiến thiên binh nhi công t à o thì chủ quản khảo sát ghi chép công trạng trưởng phân công rời chuyển cùng ghi chép công tội tổng quản trong thiên phủ ngoài hết thể nhân sự nhi nhân gian các nơi thổ địa thần cũng tại thiên phủ công t à o điện chủ quản bên trong cho nên công t à o xem như thiên phủ nhân vật số hai trừ phi nhan thanh không cho thiên phủ an bài một cái tổng quản tất cả sự vụ đại tổng quản giống như thành hoàng phủ cân đối chư ti âm dương ti đồng dạng nhi chức vụ này có chút giống nhân gian thị trường thư ký bất quá quyền lực lại so thư ký lớn thăng thiên điện từ tiểu bạch tiếp quản như vậy công t à o điện nhan thanh không liền định để thẩm c h i bạch trưởng quản đây là hắn đắc lực nhất sớm nhất thủ h ạ chưa từng có để hắn thất vọng qua bất quá hiện tại thẩm c h i bạch không chỉ có là trường sinh khách sạn tiểu nhị vẫn là pha đầu thôn thổ địa thần cùng kiêm quản xem trường sinh khách sạn quản lý bảy cũng không biết có thể hay không giải quyết được thổ địa thần chức vụ ngược lại là có thể rỡ xuống về phần trường sinh khách sạn tiểu nhị liền muốn nhìn chính thẩm tri bạch dù sao hiện tại thổ bá thiên cũng không có sự vụ gì muốn quản lý nhan thanh không suy tư tốt về sau liền từ thiên phủ trong đại điện lấy chúng thiên phủ lệnh lấy hương hỏa thành lập ra một ngôi đại điện chính là thiên binh điện ngay sau đó liền thành lập công tàu điện công tàu điện vị vu thiên phủ đại điện bên trái thiên binh điện thì là bên phải bên cạnh nhi thăng thiên điện đành phải lui khỏi vị trí công tàu điện đằng sau nhi vào lúc này một chút ở tại thiên phủ phụ cận thiên dân nhìn thấy thiên phủ hai bên đột nhiên xuất hiện hai ngôi đại điện đều tại đưa cổ hiếu kỳ nhìn xem nhan thanh không cùng không có quy định thiên dân liền nhất định phải ở nơi nào cho nên hiện tại thiên dân mười phần tự do trong thổ bá thiên chạy khắp nơi kỳ thật cũng không có cái gì tốt chạy thổ bá thiên bây giờ còn chưa lại khai phát. tựa như một chỗ thâm sơn láo lâm đồng dạng đại bộ phận thiên dân nhẫn nhịn không được tình mịch cuối cùng vẫn tụ cư cùng một chỗ tối thiểu có thể tìm người nói chuyện phiếm đối với hiện tại người đến thổ bá thiên tựa như hoang mạc đồng dạng thiên binh điện công tạo điện lúc này trương sở cùng la văn thành nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn xem kinh hỷ từ khi hai người bọn họ bị nhan thanh không cắt cử trông coi thiên phủ sau đại môn vẫn chờ mong thiên phủ có thể tạo dựng lên như mình thì có thể trở thành thiên phủ nhóm đầu tiên công chức nhan tiên sinh muốn tổ kiến thiên binh rồi trương sở đệ nén nội tâm kinh hỷ nhịn không được hỏi thăm la văn thành hẳn là la văn thành gật đầu trong mắt lại chờ mong hỏi tiếp ngươi muốn trở thành thiên binh chẳng lẽ ngươi không muốn trương sở hỏi lại không phải là không muốn la văn thành trầm ngâm một chút lên đường ngươi nói thiên binh tại thiên đình có thể hay không giống nhân gian đại đầu binh đồng dạng trương sở s ừ n g sốt một chút nói hẳn là sẽ không a ta cảm thấy có thể sẽ giống nhau thiên binh nói đến vẫn là binh một cái a la văn thành lắc đầu hắn thấy mình bây giờ lại lựa chọn liền không nhất định phải đi thiên binh con đường này nếu như chỉ có thiên binh con đường này hắn tự nhiên sẽ lựa chọn thiên binh không có cái gì tốt cân nhắc nhưng là hắn nhìn thấy công tào điện về sau đã cảm thấy còn sẽ có thứ hai con đường hiện tại thiên phủ người nào đều không có tóm lại nếu không ít người tay ha hắn cũng không tin mình sẽ chọn không lên lúc này bên ngoài thiên phủ vây quanh một chút thiên dân chỉ vào thiên binh điện cùng công tào điện nghị l u ậ n ở mỹ nội tâm đều có chút mong đợi mặc dù bọn hắn may mắn trở thành thiên dân nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này trên trời như thế hoang mạc còn không bằng nhân gian cái này khiến bọn hắn thất vọng vô cùng hiện tại chỉ còn lại duy nhất chờ mong chính là có thể trở thành thiên binh thiên tướng thậm chí là thần tiên thực bọn hắn càng không nghĩ đến tiêu trưởng toàn thổ bá thiên thiên phủ lại là chống không chống không bên trong một cái thần tiên đều không có cái này đều để bọn hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương căn bản cũng không phải là cái gì trên trời bọn hắn đã thất vọng mà bây giờ nhìn thấy thiên b i n h điện cùng công tào điện nội tâm lại sinh lên một sợi hy vọng thiên b i n h điện có phải hay không chúng ta có thể tập thiên b i n h rồi lại một cái cường tráng người trẻ tuổi kích động đối bên người nói về phần hắn là như thế nào nhận biết thiên b i n h điện ba cái đại triệt là bởi vì hắn vừa nhìn thấy liền biết là ý gì hẳn là đi người bên cạnh gật đầu nội tâm đồng dạng kích động lúc này một chút thiên dân chậm rãi hướng thiên phủ đi tới nhưng là thiên phủ tán phát thần uy để bọn hắn không dám áp sát quá gần nhi trương sở cùng la văn thành bởi vì lại nhan thanh không cắt cử ngược lại là không có nhận ảnh hưởng rất lớn nhưng vẫn là có ảnh hưởng mà lại bọn hắn không cách nào tiến hành thiên phủ có một loại không biết lực lượng tại ngăn t r ở lúc này trương sở cùng la văn thành nhìn thấy nhan thanh không từ trong thiên phủ ra liền tranh thủ thời gian hành lễ nhan thanh không bên cạnh dừng lại c h ầ n chờ một chút liền nói cắp ngươi thông chi một chút đi không tính hôm nay ngày thứ ba buổi trưa thiên binh điện chiêu mộ mười tên thiên binh có được thiên đình trương sở cùng la văn thành nghe xong mừng rỡ không thôi vội vàng đáp ứng cái này mười cái danh n g ạ c h dài tự nhiên lại hai người các ngươi nhan thanh không n ở nụ cười nói nếu như các ngươi không muốn trở thành thiên minh cũng có thể lựa chọn trở thành thiên p h ụ p h ụ lại đến vu thiên binh danh lệch các ngươi đều có thể để cử một người thiên binh điện sẽ ưu tiên chiêu mộ tạ nhan tiên sinh hai người kích động nói lúc này nhan thanh không liền rời đi thân ảnh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa trương sở cùng la văn thành nhìn thoáng qua đều cao hứng cười lên đây chính là nhan tiên sinh trước sớm cam kết chỗ tốt lao trương ngươi là tập thiên minh vẫn là tập phủ lại la văn thanh hỏi nếu như tập phủ lại còn có một cái danh sách đề cử mặc dù nhan tiên sinh nói chỉ là ưu tiên chiêu mộ nhưng là hiện tại nhân tài nhiều ít thiên nhân dân cơ bản ngươi đề cử cũng có thể trở thành ai còn không có nghĩ rõ ràng trước sớm vẫn muốn làm thiên binh nhưng là hiện tại trương sở lập tức có chút khó khăn đi lên nếu như không có lựa chọn trực tiếp chính là thiên binh vậy thật là tốt đã dù sao tập phủ lại tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt cái này giống nhân gian một đầu là con đường tham chính một đầu là toàn quân con đường hai con đường này không thể nói ai tốt ai xấu tại ậ p phủ l có khả năng m ộ trống đường leo đi lên, leo t a địa n đến thần, cấp thấp thần, vị. Lúc có thần vị, như thần thần thần như cần h thủ thổ thấp hết thể khác Chỉ một trở biệt. t làm cái cấp Lúc có lại vị, vị. vị, vậy t tự h khả i ê n n n có ă một tấn thăng, t đường rông ở thành thiên đỉnh thiên đỉnh h quan k phải là không có khả là năng. có trong ạ i n g rông t thiên phủ hiện tại ngay cả cái chim đều không có khẳng định sẽ có không ít lại thần vị trước vị chỉ là những n à y trước vị hoặc là nói trước quan chỉ là không bằng thổ địa thần vì nhân gian biết mà thôi nếu như dựa theo cổ đại cựu phẩm quan chế tới phân chia Thổ địa cái này nói ê n rõ trương sở cùng la văn thành hai người sẽ có rất lớn cơ hội thu hoạch được thần vị từ đó trở thành lại thần vị thiên đình c a n lại cái này tự nhiên là so thiên binh tốt dù sao thiên binh nói đến đầu vẫn là một cái đại đồng binh cũng không có có có, cái cùng có không thần Bất quá, thiên binh không có thần bị, nhưng là thiên tướng khẳng định sẽ có. Cái này nói đến liền cùng lại, đồng dạng phụ thể Bất từng vị. vị, bước quả, lại, là sẽ một trèo lên trên, tranh thủ mình thần、bị. Một lên mình vị. cái là tham chính một cái là t h ò n quân một cái là văn một cái là võ nhưng là hiện tại thiên phụ giống như là cái gì cái này giống như là nhân gian quản lý một tòa thành thị chính phụ a khẳng định là từ lại so tập binh tốt nguyên người, người thiên binh này nhiều nhất chính là cảnh sát cho nên đương trương sở hỏi la văn thành lúc la văn thành căn bản cũng không có cân nhắc nói thẳng tập phụ lại một chút thiên dân vây quanh nhìn xem trương sở cùng la văn thành hai người hỏi thăm thiên binh điện cùng công t à o điện là có ý gì có phải hay không thiên phủ chuẩn bị chiêu mộ thiên b i n h nhan tiên sinh nói không tính hôm nay ngày thứ ba buổi chưa chiêu mộ thiên b i n h hết thể lại mười cái danh lệch lúc này trương sở lớn tiếng đối thiên dân nói hy vọng các vị thông báo một chút không có ở đây tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội nói không chừng các vị về sau có thể trở thành thiên tướng đứng hàng tiên ban đầu đám người nghe được đứng hàng tiên ban đều có chút mong đợi đây không phải không có khả năng chỉ là khả năng tương đối thấp thậm chí rất thấp mà thôi nếu như bọn hã biết bây giờ căn bản liền không có thiên đình chỉ là một cái sắc giống tự nhiên sẽ biết đứng hàng tiên ban khả năng to đến vượt qua tưởng tượng thực bọn hắn không biết căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này cái này sao có thể lao trương nhan tiên sinh thật nói muốn chi ê u mộ thiên binh lại thiên dân kích động hỏi từ khi thượng thiên về sau chỗ mong đợi chính là thiên binh tại thổ ba thiên điện thoại không có máy tính không có cơ hồ có thể nói là một mảnh hoang vu liền ngay cả cuộc sống đều khó mà bảo hộ cũng liền c h ỉ còn lại chờ mong một chút trong truyền thuyết thiên binh hiện tại trở thành thiên binh cơ hội rốt c u c xuất hiện cái này khiến tuyệt đại bộ phận thiên dân đều hưng vấn lao la chỉ có mười cái danh lệch quá y ta lúc này đám người nhao nhao nói lao la chiêu mộ thiên b i n h điều kiện là cái gì lại thiên dân hiếu kỳ hỏi nghĩ đến sớm chuẩn bị một chút cái này nhan tiên sinh ngược lại là chưa hề nói ta cũng không biết la văn thành lắc đầu về phần có khả năng chiêu mộ phủ lại sự t ì n h hai người bọn họ ngược lại là không có nói ra dù sao nhan tiên sinh chưa hề nói bọn hắn đoán không cho phép có thể hay không chiêu mộ nhi tại thiên phủ phụ cận cũng có một chút trường sinh khách sạn người hữu duyên bọn hắn đang n g ư ợ n thổ bá thiên linh khí tu luyện lúc này bọn hắn nghe nói thiên phủ chiêu mộ thiên minh nội tâm đồng dạng có chút tâm đậu bất quá Bọn hắn đã s ớ một b i thiên, thiên mộ người hưu duyên thở dài nói bên người nhận biết mấy vị người hưu duyên đều đã trở thành một phương trình độ thổ địa thần, sớm liền lấy được thần vị để hắn không ngừng hâm mộ gấp cái gì ta nghe nói chúng ta những ngày trường sinh khách sạn người hưu duyên cơ bản đều là thổ địa thần dự chữ thần một tên khác tuổi trẻ người hưu duyên nói mà bây giờ trường sinh khách sạn đã lại hơn hai trăm năm mươi tên có được trường sinh mời khiến người hữu duyên nhi bị nhan thanh không sắc phong làm thổ địa thần thì lại hơn ba mươi người phạm là từ truyền thừa cựu địa còn sống đi ra mới có thể trở thành thổ địa thần chỉ cần không tìm đường chết cơ bản đều có thể từ truyền thừa cựu địa còn sống trở về tính nguy hiểm cũng không phải là rất lớn đến bây giờ còn chưa chết một người nhan thanh không rời đi thổ bá thiên tại bàn trà uống một t r ậ n trà liền trực tiếp đi vào trung hải tiểu b ạ c h có rảnh không nhan thanh không gọi điện thoại hỏi thăm nói có rảnh liền đến ngươi ra ngoài trường quán cà phê có một số việc cùng ngươi tâm sự、c trọng yếu tiểu bạch hỏi trọng yếu nhưng là không đ ổ i nhan thanh không nói liền đi tới một nhà tên là lá đỏ quán cà phê t ì một m cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống cùng điểm một chén ngay cả cà phê a loại kia một trận ta liền đến tiểu bạch nói đại khái bốn mươi phút sau tiểu bạch liền vội vã chạy đến sau khi ngồi xuống liền không có ý tứ nói ca ta vừa rồi tại lấy lớp không sao nhan thanh không cười cười liền cho tiểu bạch điểm một chén thích cà phê ca ngươi chuyên môn đến trung hải tìm ta có chuyện gì a tiểu bạch hiếu kỳ hỏi dù sao một chiếc điện thoại là được ca ca lại chuyên đến một chuyến xem ra sự tình rất trọng yếu xem như tàn tàn bộ nhan thanh không n ở nụ cười nói tập thổ địa thần bận bịu t h ô n g thả t h ô n g thả ta cảm giác rất nhàn giống như không có chuyện gì muốn làm lại hình như sự tỉnh tập không hết tiểu bạch hì hì cười một tiếng nói cái này muốn nhìn ngươi muốn làm gì lại bận bịu không xong cách làm cũng lại dành đến vô sự tập cách làm thiên phủ người biết ta nhan thanh không hỏi biết ta đều đi qua mấy lần tiểu bạch kém chút liền muốn mắt t r ợ t trắng thiên phủ lại cái thăng thiên điện chính là chuyên môn quản lý thổ bá thiên tiên dân hộ tịch cùng xét duyệt người tiếp dẫn ở giữa bách tính thăng tiên sự tỉnh nhan thanh không đại khái nói một lần thăng thiên điện chức năng ta biết tiểu bạch nói biết liền tốt nhưng là thăng thiên điện một mực không có người quản lý ta trước kia chỉ có đang nghĩ đến lúc mới có thể đi xem một chút nhan thanh không nói một chút liền nhìn xem tiểu bạch nói ngươi tới quản lý thăng thiên điện như thế nào ta tiểu bạch sửng sốt một chút nhan thanh không gật đầu nói ngươi bây giờ chủ yếu muốn làm chính là xét duyệt các nơi thổ địa thần để cử đi lên danh sách công việc cũng không khó cái này ngươi hẳn phải biết làm sao xét duyệt ta nhớ được trước kia mang qua ngươi một đoạn thời gian ngươi để cử đi lên đều đã thông qua năm vị cho nên ngươi hẳn phải biết tiêu chuẩn của ta kia、yeah, thổ điệu miếu đâu tiểu bạch hỏi có thể rớt xuống cũng có thể tạm thời kiêm nhiệm kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự vụ nhan thanh không nói cái này nhìn ngươi trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một giây nhớ kỹ sách tạm chủ t r ư ờ n g năm trăm tám mươi sáu thiên phủ chủ quan mấy phẩm chương năm trăm tám mươi sáu thiên phủ chủ quan mấy phẩm trong quán cà phê a t ố t tiểu bạch không có lo lắng nhiều liền đáp ứng xuống tới hiện tại thăng thiên điện hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu sự vụ dù cho kiêm quản xem thổ đ i ệ miếu cũng có thể giải quyết được lúc này tiểu bạch cười cười lộ ra hai hàng răng trắng liền hỏi ca cái này thăng tiên điện là mấy phẩm mấy phẩm nhan thanh không ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này bởi vì hẳn thấy hiện tại làm cái gì mấy phẩm thần vị tựa hồ có chút quá sớm cái này tối thiểu muốn thành lập thiên đ ỉ n h cũng chính là trong truyền thuyết lăng tiêu điện mới đi phân chia tương đối ta bất quá bây giờ tiểu bạch đã nhấc lên cũng có thể suy nghĩ một chút thổ địa thần khẳng định là cựu phẩm thần vị đây là nhan thanh không trong lòng phẩm giai về phần có một ít quản hạt diện tích khá lớn nhân khẩu khá nhiều vị trí nặng hơn muốn thổ đ i ệ miếu thì có thể để cao đến bát phẩm thậm chí có thể là thất phẩm nhưng là sẽ không vượt qua thất phẩm tại dân gian trong truyền thuyết thái sơn thần chính là có thể so với lục ngự tồn tại đã không phải là mấy phẩm có thể đánh giá nhi thần sông tình huống cùng sơn thần không sai bị lắm về phần thăng thiên điện là mấy phẩm cái này cần muốn nhìn thiên phụ là mấy phẩm nhi thiên phụ quản lý tầng thứ nhất cùng nhân gian các nơi thổ địa thần phẩm giai chắc chắn sẽ không thấp nhưng là về phần là mấy phẩm nhan thanh không cũng không rõ ràng trong lòng trong lúc nhất thời không có địa vị cùng tham chiếu tiêu chuẩn hiện tại khó mà nói bất quá nếu là quản lý nhất trọng tiên thần vị đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào tối thiểu lại tam phẩm a dựa theo nhân gian tôi nói tuyệt đối là phong cương đại lại phong cương đại lại nắm toàn bộ một tỉnh hoặc mấy tỉnh quân chính đại quyền hoặc là c h ấ n phủ một phương yếu viên cùng cổ đại phân đất phong hầu cương thổ chư hầu tương đương đại khái tương đương với hiện tại tỉnh quan lớn thêm tư lệnh quân khu chức vị tuyệt đối sẽ không thấp hơn tam phẩm bình thường là chính nhị phẩm hay là tứ nhất phẩm kia、yeah, lấy thấp nhất tiêu chuẩn đệ tính thiên p h chủ sự chính là tam phẩm dù sao cũng không thể bắt người ở giữa chức quan trực tiếp thay vào như thiên phủ hạ hạc cắt ti cắt điện dựa theo chức năng khác biệt phẩm giai có thể sẽ có trên l ệ n h nhưng là bất luận là thăng thiên điện vẫn là công tạo điện đều là trực thuộc thiên phủ ti điện như vậy phẩm giai hẳn là sẽ không thấp có thể là ngũ phẩm phẩm giai tả hữu thiên b i n h điện cùng công tạo điện có thể sẽ cao hơn ngũ phẩm nhưng là một cái thăng thiên điện chủ sự chính là chính ngũ phẩm tần h vị sẽ có hay không có điểm cao nhan thanh không cao mày suy tư trong lòng của hắn cho rằng vẫn là chính thất phẩm tương đối thỏa năng ân vậy liền tạm thời định vì chính thất phẩm tốt dù sao về sau còn có thể đổi không cần thiết lập tức địch chết chính thất phẩm đi nhan thanh không trầm ngâm một chút nói thổ địa thần là chính c ự phẩm đó chính là nói ta lên trước tiểu bạch mặt mũi tràn đầy tích nói ca ta lập tức tấn thăng hai cấp có thể hay không quá nhanh rồi nói đúng ra hẳn là thăng liền một cấp còn có tòng bát phẩm cùng tòng thất phẩm hai cấp nhan thanh không nói a đúng tiểu bạch điểm đầu liền hỏi ca kia thăng thiên điện chủ quan kêu cái gì điện chủ hoặc là cứ gọi cục trưởng liền gọi thăng thiên làm đi nhan thanh không nghĩ nghĩ nói kia lúc nào đi tiền nhiệm tiểu bạch lại hỏi ngược lại là không có không kịp chờ đợi cảm giác bởi vì nàng đã sớm được chứng kiến cũng liền kia chuyện mà thôi n g ư ờ i chừng nào thì có rảnh liền lúc nào tiên nhiệm tốt nhất trong vòng ba ngày nhan thanh không nói vậy tối nay tiểu bạch hỏi đi nhan thanh không gật gật đầu sau một lúc tiểu bạch liền trở về trường nhan thanh không thanh toán sau liền rời đi quán cà phê chuẩn bị tìm t h ẩ m chi bạch tâm sự bất quá tại hắn vừa đi ra cổng liền gặp được một cỗ xe điên quần vào tới nó như là máy ủi đất mấy cái người qua đường liền đụng bay gây nên từng tiếng tiếng t é t trói t a i nhan thanh không nhìn thấy nhún mày thân ảnh l o a lên liền lập tức xuất hiện tại trước đầu xe một tay đ ẻ lại xe hắn là ở vào ẩn thân trạng thái cho nên c ũ n g không nhìn thấy nhi bị xe đụng ngã mấy người đi đường dài lại nhị vị trọng thương ngã gục nhan thanh không không chần chờ liền một sợi hương hỏa phân hướng mấy người tạm thời kéo lại một hơi hẳn là có thể cứu sống tới nhan thanh không không tiếp tục quản liền trở lại trường sinh khách sạn chi bạch khách tới sạn nhan thanh không bấm điện thoại lên đường mấy phút sau t h ẩ m chi bạch liền đến đến thành đài nhìn thấy nhan thanh không ngồi tại bàn trả liền đi tới ngồi xuống nói tiên sinh nhan thanh không gật gật đầu liền hỏi thăm một chút tình hình gần đây thậm chi bạch từng cái trả lời t công công hiện phủ t h i tiên t i đ i ệ n c h khảo rốt cuộc nhớ i tới tiên h phủ rồi mà lại tự hồ là muốn giao cho hắn tới quản lý ta để ngươi tiếp quản công tào ti điện ngươi có ý kiến gì không nhan thanh không nói hiện tại thiên phủ tạm thời chỉ lại ba cái ti điện công tào điện là nhất thăng thiên điện là thứ hai thiên binh điện là thứ ba cho nên cùng không có chuyện gì vụ hiện tại công tàu điện chủ yếu vẫn là khảo sát ghi chép nhân gian các nơi thổ địa miếu tình huống nhan thanh không trầm ngâm một chút nói còn có giám sát hết thể nghe tiên sinh n ă n bài thậm chí bạch mang theo chút tiếu dung nói đây là thăng chức tự nhiên cao hứng từ công tàu điện chức năng tới nói tựa hồ tự mình tính là các nơi thổ địa thần trên đỉnh đầu t i hơn nữa còn là kẹp lại cổ cái chủng loại kia quyền lực không thể nói không lớn về phần trường sinh khách sạn tiểu nhị pha đầu thôn thổ địa thần ngươi dỡ xuống một cái vàng không bận không q u a nổi ngươi gỡ cái nào nhan thanh không nói mấy cái kia liên quan tới người hữu duyên bảy không có thời gian cũng không cần quản pha đầu thôn thổ địa thần đi thậm chí bạch trầm ngâm một chút nói hắn cảm thấy trường sinh khách sạn tiểu nhị so một cái nho nhỏ thổ địa thần có ý nghĩa nhiều mặc dù cũng là một cái nho nhỏ tiểu nhị kia b u ổ i tối m ộ ư ơ i một giờ về sau cùng tiểu bạch cùng đi tiền nhiệm đi nhan thanh không còn nói đúng rồi thổ địa thần qua mấy ngày lại tự nhiệm an bài trước tốt minh bạch có hay không mới thổ địa thần nhân tuyển nhan thanh không lại hỏi chuẩn bị đổi một người tới phụ trách thổ địa thần nhân tuyển phương diện công việc dù sao thậm chi bạch quản lý nhiều lắm sẽ dẫn đến bận không q u a nổi cũng sẽ dẫn đến quyền lực đại nhân thậm chí có khả năng xảy ra vấn đề về phần nhân tuyển nhan thanh không trong đầu hiện hiện mã lai bạch nhiệm g ù lâm cố chờ thứ nhất phê trường sinh khách sạn người hữu duyên bất quá hiện tại công tào điện tự a hồ chính là trưởng quản nhân sự a i nhan thanh không trần c h ờ một chút dự định tạm thời vẫn là không thay người dù sao thậm chí bạch đã sớm quen thuộc đối các vị người hữu duyên rõ như lòng bàn tay cũng không có lo lắng qua thậm chi phản bội loại hình trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm trụ trường năm trăm tám mươi bảy thiên binh nhân tuyển chương năm trăm tám mươi bảy thiên binh nhân tuyển mặc dù thẩm chi bạch từ nhiệm pha đầu thôn thổ địa thần nhưng là trông coi thổ bá thiên phủ công t à o điện quyền lực trở nên so chức còn lớn hơn hiện tại trường sinh khách sạn d à i căn bản cũng không có có thể chống lại đối thủ hắn đã bao trùm tất cả thổ địa thần phía trên trở thành trường sinh khách sạn một nhánh độ c tú tại đông đảo người hữu duyên giải một ngựa t u y ệ t trần mặc dù thẩm chi bạch nguyên bản là trường sinh khách sạn nhân vật số hai nhưng là ở địa vị bên trên cùng đông đảo thổ địa thần đều là cấp thấp nhất cựu phẩm thần không có người nào so với ai khác cao tương đối mà nói có chút vị ti quần trọng ý tứ bất quá bây giờ lại bị nhan thanh không sắc phong làm thiên phụ công tạo đã biến thành chân chính quyền cao chức trọng đại nhân vật tại hắn vị thi quan trọng lúc không có người nào là đối thủ hiện tại quyền cao chức trọng lại càng không có đối thủ đương nhiên đây chỉ là tạm thời mà thôi nhan thanh không không có khả năng để thẩm chi bạch một mực như thế làm thượng vị giả giảng cứu chính là cân bằng không có khả năng để một nhà độc đại nếu là như vậy chính là tìm đường chết tại thẩm chi bạch lúc rời đi nhan thanh không ngay tại lo lắng lấy thiên binh điện nhân tuyển ai đây đầu góc hắn hiện hiện từng cái danh tự ngược lại là có mấy cái không tệ nhân tuyển tỉ như lý lịch bảo tiêu thoát khỏi đội lính đặc trùng trần chiến trường công chủ thị vệ trưởng quân nhân hiện dịch lá h ồ lại hoặc thiên sư p h ụ truyền nhân trương nhẫn đương sơn tiểu sư thúc trương bất nhẫn trở bất quá rất nhanh nhan thanh không liền bài trừ trương nhẫn cùng trương bất nhẫn một là bọn hắn đều là đạo sĩ thân phận có chút không ổn hai là nhan thanh không hay là dự định để bọn hắn lưu tại nhân gian trạm yêu trừ ma phát triển nhân gian thế lực nếu là thiên binh dĩ nhiên chính là thiên đình quân đội cần phải có cường đại quân sự t ổ chất khẳng định như vậy muốn nhân sĩ chuyên nghiệp đến huấn luyện cùng quản lý cho nên hắn tương đối khuynh hướng, hướng khi còn sống là quân nhân quân sự tố chất không phải sẽ t u tiên biết pháp thuật biết võ công liền lại cái này cần lâu dài chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể bồi dưỡng được đến cho nên nhất định phải nhân sĩ chuyên nghiệp hắn không cần một đám người ô hợp thiên minh cũng không cần mặc dù cá nhân lực lượng cường đại nhưng là trong lúc chiến đấu lại cùng nhau tiến lên không tổ chức không kỷ luật tản m ạ n thiên minh hắn cần chính là quân sự quá cứng có kiên cố chiến đấu đội tư tưởng tinh xảo kỹ thuật quân sự tốt đẹp quân sự tố chất nhanh chóng hiệu suất cao năng lực phản ứng có thể mạnh hữu lực thi hành mệnh lệnh quân nhân nói cách khác hắn cần thiên minh tác phong hữu lương anh dũng hương lạnh kỷ luật nghiêm minh làm được kỷ luật nghi hết thể hành động nghe theo chỉ huy không sợ hy sinh không sợ đổ máu dù sao cựu châu ngoài còn có tử địch tại nhìn chằm chằm cuối cùng tránh không được một trận diện t ộ c đại chiến hắn không thể phớt lờ cho nên cho dù là tại thiên binh xây dựng sơ kỳ cũng cần lấy tiêu chuẩn cao đến chấp hành như vậy là trần chiến hay là lã hồ đâu lại hoặc là những người khác tại trường sinh khách sạn hơn hai trăm tên người hữu duyên dài tự nhiên không chỉ trần chiến cùng lã hồ hai cái quân nhân nhan thanh không suy tư một chút liền gọi điện thoại cho thẩm chi bạch để hắn đem tất cả người hữu duyên bên trong quân nhân hoặc cảnh sát đều chọn lựa sửa sang lại phát cho hắn một lát sau, hắn lại gọi điện thoại cho trường công chủ muốn trần chiến cùng lá hồ tham quân sau tài liệu c ặ n kẽ không lâu thẩm chi bạch liền đem tư liệu phát tới nhan thanh không đại khái xem một chút bất quá dùng di động nhìn tư liệu thật sự là không tiện muốn hay không tại trường sinh khách sạn lắp đặt một đài máy tính đâu ân dạng này hòa phong có thể hay không quá mức không hài hòa bất quá hắn dù sao cũng là người hiện đại đã sớm quen thuộc dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm cầm cái laptop lên đây đi còn có muốn hay không cho mình phối cái thư ký mặc dù thẩm chi bạch trước đó chính là đang giả trang diễn thư ký thân phận nhưng là hiện tại không thích hợp lắm nhan thanh không đầu góp hiện lên chút tạp nghiệm rất nhanh liền chăm chú nhìn tư liệu tại hơn hai trăm năm mươi tên người hữu duyên dài cảnh sát thế mà chỉ có hai người theo thứ tự là một nam một nữ cái này khiến nhan thanh không có chút n g o à i ý mớn tựa hồ hơi ít chút ít thạch cung minh nam hai thập nhất tuổi thực tập nhân viên cảnh sát giang ánh hồng nữ hai mươi sáu tuổi hình sự cảnh sát về phần quân nhân bao quát xuất ngũ ngoại trừ trần chiến cùng l ã hồng ngoài còn có ba người lâm t r à nam hai mươi ba tuổi tham mưu tác chiến vương lãnh nam hai mươi bảy tuổi đặc trùng huấn luyện viên la vân nữ hai mươi lăm tuổi nhân viên hậu cần năm người này tư liệu cũng không nhiều đều là một chút tình huống căn bản nhan thanh không nhìn một chút về sau định đem bọn hắn đều chiêu tập từ trần chiến cùng lá hồ hai người dẫn đầu cùng một chỗ phụ trách thiên binh huấn luyện thường ngày đương thổ bá thiên người dần dần nhiều lên lúc còn có thể để thạch cung minh cùng giang ánh hồng hai người tổ chức một chi chuyên môn giữ gìn trật tự đội ngũ xem như thổ bá thiên cảnh sát đi đại khái sau một tiếng trường công chủ liền đem trần chiến cùng lá hồ tư liệu phát tới nhan thanh không xem hết chân mày hơi nhữ lại đến do ai đến chủ sự thiên binh điện mới đầu hắn dự định là để la hồ chủ quản thiên binh điện trần chiến phụ trách thiên binh huấn luyện nhưng là hiện tại cảm giác vương lánh tên này đặc trùng huấn luyện viên tựa hồ không thể so với hai người bọn họ trích lệnh thậm chí có khả năng c à n g mạnh mặc dù trần chiến đã từng là lính đặc trùng nhưng là không nhất định so ra mà vượt vương lánh nhan thanh không nghĩ nghĩ vẫn là mời trường công chủ giúp đỡ chút đem vương lánh mấy người tài liệu cặn kẽ tìm đến hiện tại hắn trong lòng lại cái đại khá ý nghĩ từ vương lánh cùng trần chiến hai người phụ trách thiên binh huấn luyện lâm trả vì thiên binh điện tham mưu tác chiến la vân vì thiên binh điện nhân viên hậu cần về phần la hồ v mặc dù bọn hắn đều có chút tuổi trẻ có lẽ năng lực không tính rất mạnh nhưng là có thể chậm rãi bồi dưỡng dù sao tổ kiến một chi cường đại thiên binh đội ngũ không phải chuyện một sớm một chiều hắn có đầy đủ thời gian lần nữa gọi điện thoại cho trường công chủ về sau nhan thanh không liền để t h ẩ m c h i bạch thông chi vương lãnh lâm trà bảy người để bọn hắn trời tối ngày mai tám điểm tới đông hồ t r ú c viên nhan thanh không an bài tốt lại nhìn một chút thổ địa thần chuẩn bị tuyển người viên hắn chuẩn bị tại thiên phủ ba điện tạo dựng lên về sau lần nữa sắp phong một nhóm thổ địa thần nhân số tối thiểu đạt tới mười người nhi vào lúc này vương lãnh lâm trà đều đã tiếp vào thẩm c h i bạch điện thoại thông tri bọn hắn đêm m a i m bảy giờ trước nhất định phải đi đến đồng hồ về phần là chuyện gì thẩm c h i bạch chỉ nói nhan tiên sinh muốn gặp bọn hắn bởi vì vương lãnh lâm trà bọn người đều là trung hậu kỳ mới trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên cho nên rất ít gặp qua trong truyền thuyết nhan tiên sinh tỷ như la vân trước mắt còn không có gặp qua đối trong truyền thuyết nhan tiên sinh hiếu kỳ vô cùng bất quá phàm l à tiến vào truyền thừa cựu địa người hữu duyên đều khẳng định gặp qua nhan thanh không đây là bởi vì chỉ có nhan thanh không mới có thể dẫn bọn hắn tiến vào thần bí thạch đài không gian như vậy tự nhiên tại nhìn thấy. n h i la vân mặc dù trở thành có được trường sinh mời khiến người hữu duyên nhưng là còn không có tiến vào truyền thừa cựu đ ị a điều này nói rõ nàng ngũ tạng còn không có thắp sáng cũng có thể là đốt sáng lên kỳ thật cho dù là đốt sáng lên nhan thanh không hiện tại không có một cái mang một cái mà là đợi đến lại mấy người mới có thể cùng một chỗ dẫn bọn hắn tiến vào thần bí thạch đài không gian mà lại mấy người bọn họ đều không phải là thổ đ ị a thần bốn chương năm trăm tám mươi tám thiên đình biên chế chương năm trăm tám mươi tám thiên đình biên chế nhan thanh không cùng không có sắc phong bọn hắn dù sao thân phận của bọn hắn có chút không giống có lẽ l i ê n ngay cả chính bọn hắn đều có thể có chút không quen nhi tự thân thân phận lại hạn chế bọn hắn hành động lúc này tiếp vào thẩm chi bạch điện thoại nói nhan thanh không muốn gặp bọn hắn nội tâm có chút kích động lên bất quá bởi vì bọn họ thân phận xin phép nghỉ lại không phải chuyện dễ dàng gì đặc biệt là giống vương lãnh cái này đặc trùng huấn luyện viên mặc dù xin phép nghỉ không dễ dàng nhưng không phải mời không được nhi nhan thanh không đâu dự định để bọn hắn t ở i xuống trên người quân trang hoặc c ả n h trang t r ự c tiếp trở thành t i ê n phủ người nếu như bọn hắn không nguyện ý cũng có thể để trưởng công chủ hỗ trợ đem bọn hắn quan hệ muốn đi qua vẫn là quân nhân hoặc cảnh sát đôi này trưởng công chủ tới nói muốn mấy người không phải việc khó gì mà lại tuyệt đại bộ phận đều nguyện ý đương nhiên hiện tại dù sao ít người mấy người bọn hắn cũng không nguyện ý đều không kỳ quái bất quá tại bọn hắn tiếp vào thẩm chi bạch điện thoại về sau cả đám đều đẹ nén không được nội tâm kích động liền biết đại khái bọn hắn đều là nguyện ý đặt ở cổ đại chỉ sợ sẽ có không ít hoàng đế ngay cả hoàng đế đều không làm chạy tới tập thần tiên trở thành tiên p h ủ người đối với nhân gian tới nói đích thật là thần tiên tồn tại chẳng lẽ là muốn trở thành thổ địa thần vương lãnh lâm trà bọn người nhịn không được hướng phương diện này suy nghĩ mặc dù bọn hắn đều không phải là thổ địa thần nhưng biết thổ địa thần tồn tại cũng có mấy cái cùng là người h ư u duyên bằng h ư u đã trở thành trong truyền thuyết thổ địa thần bất quá bọn hắn đều là phân tán ở các nơi cũng không biết còn có những người khác tỉ như mặc vào màu xanh sống quân trang tư thế hiên nang làm nào đó quân hậu cần quân hoa l à v ầ n liền suy nghĩ xem chẳng lẽ nhan tiên sinh coi trọng ta rồi và không vì sao muốn đi đông hồ vẫn là ban đêm ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động ta muốn hay không đi đâu nàng đem ngực để lên bàn một mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ ân vẫn là nghĩ đến như thế nào xin phép nghỉ đi những người khác nghĩ đến như thế nào xin phép nghỉ dù sao đây là một cái cơ hội giống thạch cung minh giang ánh hồng hai người xin phép nghỉ cũng không phải là việc khó gì chỉ cần lúc ấy cùng không có cái gì đại sự phát sinh cho nên bọn hắn rất nhanh liền mời tốt giả cùng lấy lòng ngày mai v ẽ máy bay nhi vương lãnh làm đặc trùng huấn luyện viên quyền lực trong tay không nhỏ xin phép nghỉ một ngày đồng dạng không phải rất khó sự tình mình rất nhanh liền xử lý tốt ngược lại là lâm trà cùng la vẫn có chút phiền thức nhưng là cuối cùng vẫn mời đến trong t r ớ c mắt một cái buổi chiều đi qua nhan thanh không tại trong phòng bếp bận rộn một trận liền đã đến đêm khuya ở buổi tối m ộ ư ơ i giờ hơn tiểu bạch liền đến đến trường sinh khách sạn tìm hùng cự hiệp chơi một trận nhan thanh không phát hiện tựa hầu người hữu duyên trở thành thổ địa thần về sau liền không qua thụ trường sinh khách sạn số lần hạn chế đây coi như là thổ địa thần phúc lợi tại hơn m ộ ư ơ i một giờ nhan thanh không liền mang theo tiểu bạch cùng thẩm chi bạch đi vào thiên phủ để bọn hắn riêng phần mình quen thuộc mới c h ứ c vị các ngươi có thể riêng phần mình chiêu mộ hai tên thiên dân làm phủ lại hiệp trợ các ngươi triển khai công việc nhan thanh không suy nghĩ một chút nói cái này hai tên thiên dân cùng thiên minh đều là thiên phủ, công chức, nhập thiên phủ danh sách. lúc này tiểu bạch nhịn không được bật cười cái này công chức nói đến quá không hài hòa liền vội và nói g n không có ý tứ đột nhiên không n í n được nhan thanh không không để ý tiểu bạch nói tiếp nếu như hai người vẫn là bận không q u a nổi các ngươi có thể thích hợp gia tăng một ít nhân thủ nhưng nhất định phải là thiên dân lại tạm thời không có biên chế đến lúc đó ta sẽ thích hợp gia tăng một chút biên chế Phúc! tiểu bạch liếc k h ô n g ở, lại cười ra nói ca ngươi không muốn chứng trạc đ à n g hoàng nói biên chế khiến cho tốt không hài hòa đợi thiên binh chiêu mộ về sau các ngươi lại chiêu mộ nhan thanh không chừng một chút tiểu bạch do a đến tiểu bạch lập tức chứng trạc đàng hoàng tốt hiện tại chính các người đi quen thuộc có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta lúc này hắn đi ra thiên phủ nghĩ nghĩ liền trở lại trường sinh khách sạn tiếp lấy đi vào thần bí thạch đài không gian phong thần đài bên trên treo lấy xem từng mai từng mai thần lệnh phần lớn đều là thổ địa thần lệnh nhan thanh không trước đó tra xét một chút đại đường đại khái hết t h y lại bảy mươi vạn cái thôn điều này nói rõ cái gì nói rõ thiên đình sẽ lại bảy mươi vạn thổ địa thần cái số này thực sự có chút dọn người cái này đều có thể tạo thành một tri thổ địa thần đại quân bảy mươi vạn thổ địa thần chỉ dựa vào thiên phủ có thể quản lý tới sao nếu như chỉ là trên dưới hai cấp khẳng định là quản lý không đến giảm b ấ t thổ địa thần nhân số cùng thôn đây là một cái biện pháp một cái thổ địa thần một mực lý một cái nho nhỏ thôn thực sự quá mức lãng phí cho nên nhan thanh không có nghĩ qua một cái thổ địa thần kiêm quản mấy cái thôn thậm chí là mười mấy cái này muốn nhìn địa vực diện tích nhân khẩu các phương diện mà lại còn muốn xem muốn hay không phẩm cấp cao thổ địa thần quản hạt nước cờ cái phẩm cấp thấp thổ địa thần tỷ như một cái bát phẩm thổ địa thần có thể quản lý ba năm cái cựu phẩm thổ địa thần dạng này có thể giảm bớt thiên phủ gánh vác c ũ như g có t ể là l song trọng n ã là, là vậy công tào điện cùng thiên minh điện có thể nói là làm thiên phủ một văn một võ sẽ hơi cao vu thiên phủ cái khác ti điện cũng có thể nói là một văn một võ t h i thủ thấp nhất đều muốn định chính ngũ phẩm thích hợp nhất tự nhiên là chính tứ phẩm bất quá hiện tại khẳng định không thích hợp lập tức đem thẩm chi bạch sắc phong làm chính ngũ phẩm hoặc chính tứ phẩm chỉ sợ dùng không bao lâu liền đã lên tới đỉnh vậy sau này làm sao phong mặc dù bây giờ thẩm chi bạch chủ quản công tàu điện nhưng là không nhất định liền muốn là công tàu làm a hiện tại công tàu điện căn bản cũng không có một người cho dù là một nho nhỏ công tàu điện tiểu lại đều có thể chủ quản hết thảy không nhất định liền muốn ngồi lên vị trí kia cho nên thẩm chi bạch hiện tại định vì chính bát phẩm thích hợp nhất y nguyên lấy vị t h quần trọng hình thức trưởng quản công tàu điện hết thảy đây đã là thăng liền hai cấp còn có cái gì không hài lòng Lúc này, nhan thanh không từ một đống lệnh bài giải đưa tới một viên lệnh bài chính diện một cái to lớn khiến c h ữ đằng sau là thổ bá thiên phủ công tào làm mấy chữ tạm thời không có danh tự nhan thanh không nhìn một chút lại đưa tới hai cái không sai biệt lắm lệnh bài theo thứ tự là thổ bá thiên phủ t h ă n g thiên làm thổ bá thiên phủ thiên binh làm những lệnh bài này đều là không có phẩm giai nhi thiên binh lệnh phủ lại khiến các loại tự nhiên là không có tư cách tên bên trên phong thần bi bất quá đã như vậy như vậy thiên binh k i ế n như cùng đi sau một lúc nhan thanh không đem lơ lửng giữa công chúng phong thần bộ chiều rơi cầm ở trong tay mở ra chăm chú nhìn trên phong thần bộ viết xuống mấy phẩm có thể hay không định phẩm nhan thanh không hiếu kỳ nghĩ đến đây cũng là hắn muốn thí nghiệm một chút định phẩm nguyên nhân bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm chủ t r ư ờ n g năm trăm tám mươi chín không cách nào định phẩm c h ư ơ n năm trăm tám mươi chín không cách nào định phẩm nhan thanh không suy nghĩ cả đời cũng có chút đẻ nén không được hắn nghĩ nghĩ về sau liền chuẩn bị dứt khoát thí nghiệm một chút dù sao cũng sẽ không mang thai dù sao đều định thổ địa thần là cựu phẩm hẳn là sẽ không xảy ra bất chắc lúc này bên hông hắn treo trường sinh lệnh đông nhiên hóa thành một chi ma bút rơi vào trên tay tại kim quang trói mắt phong thần bộ bên trên chỉ có trường sinh lệnh biến thành ma bút mới có thể lưu lại văn tự điểm này nhan thanh không thí nghiệm qua mấy lần đã sớm tìm được chứng minh hắn cầm ma bút trầm ngâm một chút ngay tại thẩm chi bạch pha đầu thôn thổ địa thần đằng sau tăng thêm c ự u phẩm hai cái đại triện nhưng là c ự u phẩm hai chữ lấp loe mấy lần liền biến mất cái này khiến nhan thanh không chút ngoài ý muốn tình huống như thế nào nhi tại thổ bá thiên phủ công tạo điện bên trong thẩm chi bạch cảm nhận được mình thổ địa thần lệnh giống như loe lên một cái coi là xảy ra vấn đề gì liền tranh thủ thời gian cầm lên nhìn cựu phẩm thậm chí bạch nhìn thấy thần lệnh mặt trái pha đầu thôn thổ địa thần cùng mình danh tự ở giữa xuất hiện cựu phẩm hai chữ hơi có chút kinh ngạc nhưng là lấp loé mấy lần về sau hai chữ liền biến mất không thấy gì nữa lúc này hắn cầm thần lệnh chăm chú nhìn một trận cựu phẩm hai chữ vẫn là không có lại xuất hiện trong lòng càng thêm kinh ngạc đây là tình huống như thế nào hắn đầu góc nhất c h u y ể n liền mơ hồ làm đến chẳng lẽ tiên sinh muốn cho thổ địa thần đề phẩm mặc dù tại thế nhân trong nhận thức thổ địa thần vẫn luôn là thiên đình địa vị hơi thấp thần chỉ, bất quá là tiểu thần một cái cũng cơ bản biết thổ địa thần phẩm dai không cao bất quá là cửu phẩm b á t phẩm hoặc thất phẩm loại hình cho nên thậm chí bạch đối thổ địa thần là c ự u phẩm gia vị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhi tuyệt đại bộ phận người hữu duyên thậm chí là đã sắp phong thổ địa thần đối thổ địa thần phẩm gia địa vị đều là c ự u phẩm b á t phẩm cùng thất phẩm ba cái gia vị dù sao thổ địa thần một mực lý một cái thôn dù cho thôn lại lớn cũng là thôn nhi huyện lệnh quản lý một cái huyện bất quá là thất phẩm mà thôi cho nên không có người nào đối thủ địa thần phẩm giai lại chờ mong cái này căn bản là đã định sự t ì n h mặc dù đại gia đều lại dạng này nhận biết nhưng là mặc kệ là trường sinh khách sạn vẫn là nhan tiên sinh lại hoặc là thần lệnh bên trên đều không có văn bản rõ ràng quy định hoặc cho thấy thổ địa thần là mấy phẩm mặc dù đại gia lại chú ý tới nhưng là c ũ n g không có lưu ý thêm cái này giống ngươi đi làm trường c h ấ n mặc dù không có giấy trắng mực đen ghi rõ ngươi là cái gì cấp bậc cán bộ nhưng là ngươi sẽ huyễn tưởng mình là s ả n h cục tấp sao ngược lại là thẩm chi bạch chú ý tới cho nên đương tự phẩm hai lớp loe mấy lần Liên đại k cái này tiên sinh cũng cho thấy trường sinh khách sạn càng ngày càng chính quy thậm chí bạch theo nhan thanh không bên người lâu như vậy cho dù là một con lợn đều có thể đoán được một vài thứ mà lại có một số việc nhan thanh không căn bản là không có cách giấu giếm hố h ồ hắn vẫn là một người thông minh tiên sinh có thể s á t phong thổ địa thần s ơ n thần thần sông các loại điều này nói rõ cái gì thậm chí bạch không dụng náo t ử suy nghĩ đều biết tiên đình khẳng định chuyện gì xảy ra hiện tại có khả năng chỉ còn lại tiên sinh một người hoặc là tiên sinh kế thừa tiên đình nhi tiên sinh hiện tại ngay tại tập chính là lấy trường sinh khách sạn làm cơ sở chứng kiến trong truyền thuyết tiên đình lúc trước hắn suy đoán thì là tiên sinh bị tiên đình cắt cử khai thác hoặc nặng người hồi ở giữa nhưng là hiện tại cơ bản có thể lợi ngã về phần lật đổ nhan thanh không mình trưởng quản trường sinh khách sạn mình t r ù n g kiến thiên đ ỉ n h mình trưởng quản thiên đ ỉ n h mình s á t phong chư thần trở thành vạn thần c h i đế thống ngự chư thiên thống linh vạn thánh quân lâm thiên hạ cái này đích xác là hấp dẫn được lớn chỉ cần suy nghĩ cả đời liền căn bản không dừng được như là c ắ t đảng điên cuồng l g ă n tràn nhưng là hắn không dám cũng không dám sinh ra ý nghĩ thế này chỉ cần ý nghĩ thế này phát lên liền không cách nào dừng lại khiến cho cả người trở nên điên cuồng dù cho lòng dạ lại sâu người cũng không thể nào làm được không có chút nào dấu vết để lại kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khi đó chính là m ì n h tự k ỳ v ề phần nhan thanh không hiện tại nắm trong tay bao lớn lực lượng hắn căn bản cũng không biết cũng vô pháp đi suy đoán phỏng đoán hắn nhìn thấy chỉ là nhan thanh không biểu hiện ra một góc của băng sơn mà thôi lại nói ai biết tiên sinh tiếp tục thiên đình cái gì nếu như chỉ có tiên sinh mới có thể trưởng không trường sinh khách sạn trưởng không tiên đình đâu đây không phải không có khả năng dù sao ngay cả thần đều ra mà lại tiên sinh khẳng định giữ lại chuẩn bị ở sau thậm chí có khả năng làm được một tay lực á p tất cả người hữu duyên cùng tất cả được sách phong chư thần còn có dư lực còn có kia truyền thừa cựu đ i ệ hắn luôn cảm giác dù cho trường sinh khách sạn có khả năng diễn biến thành thiên đình có khả năng không phải hắn chỗ nhận biết thiên đình dù sao hắn chỗ nhận biết thiên đình c ũ n g không có gì chín cái đại thế giới phân biệt đại biểu cho thần tiên võ ma phật yêu quỷ vu van trường sinh khách sạn cùng chín cái thần kỳ đại thế giới nhất định cùng một nhịp thở hắn căn bản không biết hoạch tâm là cái gì nếu như làm loạn khẳng định chết được rất thảm còn có hắn cho là mình cũng không phải là tập lãnh đạo tập thống x o á y người căn bản cũng không có năng lực trường khống đại cục cuối cùng nếu như hắn dám sinh ra nửa điểm dị tâm chỉ sợ tiên sinh trước tiên giết hắn hắn căn bản cũng không có lực lượng đối kháng một lát liền hôi phi yên d i ệ t kỳ thật cái này căn bản liền không cần thiết hắn cũng không có sinh ra muốn phản bội suy nghĩ nếu như chính như hắn suy đoán như vậy tiên sinh tiếp tục thiên đình có thể là thiên đình c h i chủ vậy hắn lấy năng lực của hắn cùng nguyên lão thất vận hẳn là có thể làm tứ ngự một trong tứ ngự gần thứ vu thiên đình c h i chủ tồn tại đã địa vị cực cao thậm chí bạch nghĩ lung tung một chút về sau liền lập tức vứt bỏ những tạm n i ệ m này không khỏi nhốn vai cười cười đây chỉ là thuần túy phân tích một chút vì sao mình không phản bội mà thôi hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên nghĩ những thứ này hắn trước kia chưa từng có ý nghĩ thế này chẳng lẽ có người dợ trò quỷ đã tiên sinh định phẩm vậy mình sẽ là mấy phẩm lúc này t h ẩ m c h i bạch có chút hiếu kỳ công tào điện có thể nói là thiên phủ vô cùng trọng yếu thí điện dù sao trưởng quản nhân gian thổ địa thần khảo sát ghi chắc chờ bất quá t h ẩ m c h i bạch không có n g h ĩ qua mình sẽ liên tục vượt mấy cấp nếu như ngay cả nhảy mấy cấp lại nhảy mấy lần mình liền đến đỉnh ngẫm lại liền không khả năng hẳn là thăng một hai cấp thậm chí bạch suy đoán mặc dù hắn suy đoán công tàu làm khẳng định không chỉ bát phẩm bất quá cũng có khả năng thật sự là bát phẩm loại chuyện này ai có thể nói đến chuẩn bị nhưng là trưởng quản một điện không nhất định liền muốn phẩm cấp cao lúc này hắn nhìn thấy thần l ệ n h giải cựu phẩm hai chữ lần nữa lấp l o e mấy lần tại thạch đài không gian phong thần đài bên trên nhan thanh không c a o mày nhìn xem phong thần bộ viết liền nhau hai lần đều không thể lưu lại kiểu chữ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì hắn trầm n g â m một chút liền lần thứ ba viết xuống nhưng là cựu phẩm hai chữ lấp l o e mấy lần về sau lần nữa biến mất không thấy tựa hồ hắn không cách nào định phẩm trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một dây nhớ kỹ sách tạm chủ trường năm trăm chín mươi c ự phẩm là cái gì chương năm trăm chín mươi c ự phẩm là cái gì không cách nào định phẩm nhan thanh không cầm thẩm chi bạch ngay cả t h ử ba lần cơ bản đã xác nhận chẳng lẽ là thiên đình còn không có thành lập như thế nói còn nghe được lại mười phần hợp tình hợp lý cái này có chút giống giang sơn còn không có đánh xuống còn không có đăng cơ xưng đế làm sao sắp phong chư hầu b ộ nhiệm quan viên ngược lại là có thể cũng có chút giống nhan thanh không hiện tại có thể bổ nhiệm thổ địa thần sơn thần nhưng là không cách nào phong tước nhi phong tước ngược lại là có chút giống định phẩm thần vị thần vị cùng thần chức cũng không có thể cơ đũa cả nắm mặc dù nói thiên đình thần chức đều cơ bản bào quát thần vị mặc dù cơ bản xác nhận nhưng là nhan thanh không còn có chút không cam tâm hắn nghĩ nghĩ liền lấy tiểu bạch thí nghiệm một chút vẫn là c ự phẩm hai chữ lấp l o e mấy lần liền biến mất không thấy nhi tiểu bạch bên kia hầu nghi mấy lần liền không có còn nhiều không nên a nhan thanh không một tay cầm trường sinh lệnh biến thành má bút một tay cầm phong thần bộ nhìn chăm chú phong thần bi đang suy tư đến cùng là nơi nào sai lầm vẫn là nhất định phải mình thành lập thiên đình leo lên đế vị mới có thể định phẩm nhưng là đã mình sinh ra đ ị phẩm suy nghĩ hẳn là có thể mới đúng ý nghĩ của mình sẽ không vô cớ h i sinh hắn hiện tại phạm là sinh ra ý niệm mãnh liệt nhất định là từ nơi sâu xa chú định lúc này hắn đem phong thần bộ trả về ma bút biến trở về trường sinh lệnh treo ở bên hông từ phong thần đài đi xuống lưu tới đi tới thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút phong thần bi chẳng lẽ tả trên phong thần bi nhan thanh không suy đoán hắn vòng quanh phong thần bi đi hai vòng liền để trường sinh lệnh hóa thành ma bút liền bay người lên đến phong thần bi ở vào tiểu bạch danh tự chỗ muốn hay không tả hắn t r ờ một chút liền n â n bút viết xuống cựu phẩm hai chữ thực đáp án cùng trước đó đều là lấp loe mấy lần liền biến mất suy nghĩ sẽ không vô cớ h i sinh khẳng định là có、thể. nhan thanh không trở lại phong thần đài ngầm đầu nhìn phong thần bi tự nói hẳn là chỗ kia sai lầm mới có thể dẫn đến định phẩm vô hiệu vô hiệu hả nhan thanh không đột nhiên sửng sốt một chút lúc này hắn cấp tốc đi ra thạch đài không gian đi vào thổ bá thiên tiên phủ tìm tới tiểu bạch hỏi tiểu bạch vừa rồi ngươi thần l ệ n h có biến hóa gì hay không lại a ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu tiểu bạch nói còn xuất ra thần l ệ n h biến hóa gì ở chỗ này xuất hiện tiểu phẩm hai chữ nhưng là lấp loé mấy lần liền biến mất tiểu bạch nói cùng chỉ, chỉ xuất hiện t i phẩm hai chữ địa phương nhan thanh không nhìn một chút t r ă m tư một chút liền hỏi vậy ngươi có cảm giác gì cảm giác tiểu bạch nghĩ nghĩ liền lắc lắc đầu nói giống như không có cảm giác gì không có nhan thanh không hơi kinh ngạc nói ngươi chăm chú n g ắ m lại Ca, giống như thật không có tiểu bạch trả lời nhưng suy nghĩ một chút còn nói có thể là ta không có chú ý tới ta lại đi thử một chút ngươi chăm chú cảm thụ một chút nhìn xem có cảm giác gì nhan thanh không nói liền xoay người rời đi thăng thiên điện tiểu bạch muốn hỏi một chút là chuyện gì thực còn chưa kịp hỏi nhan thanh không trở lại thạch đài không gian mở ra phong thần bộ về sau ngay tại tiểu bạch danh tự lại viết xuống k i ự u phẩm hai chữ mà lại một tả chính là mấy lần một lát sau hắn lại đi tới thăng thiên điện hỏi tiểu bạch có cái gì cảm giác lại tiểu bạch có chút hưng phần nói nhan thanh không trong lòng vui mừng liền vội hỏi cảm giác gì giống như tại k i ự u phẩm hai chữ xuất hiện lúc ẩn giấu đi một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tóm lại rất khó nói rõ đến cùng là cảm giác gì tiểu bạch nghĩ nghĩ vẫn là không cách nào nói ra nhan thanh không mặt m ũ i tràn đầy nghi vấn ây nói như vậy lần thứ nhất xuất hiện lúc tựa như là thần lệnh lập tức trở nên rất lợi hại nhưng là Ta c ò như nhưng k là, như là có một việc hắn đã xác nhận đó chính là hắn không phải không cách nào định phẩm mà là định phẩm vô hiệu mà thôi không cách nào định phẩm cùng định phẩm vô hiệu là hai khái niệm k người đang làm cái gì làm sao thần l ệ n h sẽ xuất hiện cửu phẩm hai chữ tiểu bạch hiếu kỳ hỏi c h ầ n c h ờ một chút lại nói chẳng lẽ ngươi là tại cho thổ địa thần định phẩm nhan thanh không dò xét một chút tiểu bạch nói ngươi có thể đoán được ta lại không phải người ngu cái này có cái gì đoán không được tiểu bạch mắt trợt trắng suy tính một chút liền nói ca, là tạm thời không cách nào định phẩm sao nhan thanh không gật gật đầu nói định phẩm sự tình đừng nói ra tới tiểu bạch điểm đầu ta thử lại lần nữa ngươi chăm chú cảm thụ nhan thanh không nói lúc này hắn lại trở lại thạch đài không gian tao mày nhìn chăm chú phong thần bi suy tư định phẩm vô hiệu nguyên nhân chỉ cần tìm ra nguyên nhân vậy mình liền có khả năng định phẩm định phẩm vô hiệu hẳn là mình còn không có đặt thành điều kiện hay là phương pháp sai lầm lại hoặc là nguyên nhân khác điều này nói rõ trước mắt hắn là có khả năng có thể định phẩm chỉ là không cách nào định phẩm chính là mặc kệ ngươi làm cái gì đặt thành điều kiện gì trước mắt đều không thể định phẩm cựu phẩm hai chữ xuất hiện lúc thần l ệ n h sẽ xuất hiện biến hóa nhan thanh không suy tư tiếp lấy lần nữa thí nghiệm nhưng là tiểu bạch hay là không cách nào nói rõ ràng đến cùng thần lịnh xuất hiện biến hóa gì có chút trải nghiệm chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói nhan thanh không nghĩ nghĩ chỉ sợ chỉ có mình thể nghiệm mới có thể biết rõ không lâu hắn đem mình sắc phong thành mộ thôn thổ địa thần cùng ở phía sau tăng thêm cựu phẩm hai chữ nhi cùng hắn thần hồn tương liên thổ địa thần lệnh lập tức xuất hiện c h ư ớ c mắt biến hóa biến hóa này chỉ có một giây tại cựu phẩm hai xuất hiện lúc giống như thần lệnh có thể cho hắn lực lượng kinh khủng cũng rất giống cũng có thể để hắn phi hành càng giống có thể làm cho hắn hô phong hóa vũ loại biến hóa này vô cùng thần kỳ tựa hồ không gì làm không được cũng tựa hồ cái gì cũng không thể cái này mười phần mâu thuẫn hắn hơi kinh ngạt lần nữa viết xuống cựu phẩm hai chữ một lần một lần cảm thụ nhan thanh không cũng không biết mình cảm thụ bao nhiêu lần nhưng là trong đầu mê vụ nhưng dần dần trở nên minh lãng lúc này hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra hẳn là rất nhanh liền biết rõ ràng là nguyên nhân gì chỉ cần biết rõ ràng nguyên nhân cùng giải quyết liền có thể định phẩm bất quá hắn lại có chút lo lắng là mình tạm thời không cách nào giải quyết vấn đề nếu như là dạng này chẳng phải là lại trở lại không cách nào định phẩm theo lý mà nói không phải là dạng này nếu như là dạng này cũng không phải là định phẩm vô hiệu mà là trực tiếp không cách nào định phẩm lại một lần tiếp cảm thụ về sau nhan thanh không rốt cục hiệu rõ tới định phẩm vô hiệu nguyên nhân lại là cái này cựu phẩm là cái gì cựu phẩm là cái gì nhan thanh không ngẩn người về sau đột nhiên tỉnh thần đến đây chương năm trăm chín mươi mốt chế định thần uy chương năm trăm chín mươi mốt chế định thần uy cựu phẩm là cái gì đối với nhan thanh không bọn hắn những người này tới nói cựu phẩm là một cái hạt vừng tiểu quan là cổ đại quan trật d à i thấp nhất phẩm giai nhưng là đối với trước mắt trường sinh bộ tới nói nó chỉ là hai cái không có ý nghĩa chứ bởi vì không có ý nghĩa cho nên tả tại trường sinh bộ bên trên vô hiệu thực vì sao không có ý nghĩa nhan thanh không nhớ mày một cái vì sao giống danh tự tên thôn liền có ý nghĩa liền có thể viết xuống đến kỳ thật tinh tế tưởng tượng phát hiện cũng không phải là không có ý nghĩa dù sao tại thần lệnh xuất hiện c i u phẩm hai chữ lúc vẫn sẽ có biến hóa khác cùng cho người ta khác biệt y năng cho nên nó vẫn là có ý nghĩa chỉ là nhan thanh không suy tư sau một lúc cơ bản hiểu được không phải c i u phẩm không có ý nghĩa mà là c i u phẩm không có cụ thể ý nghĩa hoặc là nói c i u phẩm định nghĩa là cho nên hắn mớn t i u phẩm tả tại trường sinh bộ bên trên có hiệu nhất định phải cho t i u phẩm hạ định nghĩa đây không phải nhân gian cổ đại quan trật dài c ử u phẩm định nghĩa mà là thiên đình thần vị c ử u phẩm định nghĩa chỉ cần chế định thần vị c ử u phẩm cụ thể là cái gì mới có thể có hiệu lực nhan thanh không nghĩ rõ ràng tới cảm giác một thân nhẹ liền trở lại trường sinh khách sạn lầu tám cầm xuống bút giấy lại về thạch đại không gian hắn chuẩn bị chế định thần vị c ử u phẩm trên giấy hắn đầu tiên viết xuống thần vị hai chữ tiếp theo tại phía dưới viết xuống c ử u phẩm suy tư một chút tiếp tục viết xuống bát phẩm thất phẩm lục phẩm nhấp phẩm tự nhiên lớn nhất cựu phẩm tự nhiên nhỏ nhất một lát sau nhan thanh không tại mỗi phẩm phía dưới tăng thêm một cái từ phẩm bất quá hắn chỉ cần chế định tốt kỷu phẩm là được t ừ phẩm liền theo thứ tự yếu bất một vòng kỷu phẩm là cái gì mặc kệ kỷu phẩm cụ thể định nghĩa là cái gì có được kỷu phẩm thần vị người đều là thần như vậy tự nhiên muốn có được thần uy thần uy căn cứ cái gì nhi sinh tại nhan thanh không trong nhận thức tự nhiên là căn cứ thần vị nhi thần vị lại cao thấp giống như nhất phẩm thần vị hoặc kỷu phẩm thần vị như vậy thần uy tự nhiên là lại mạnh yếu nhất phẩm thần vị thần uy mạnh nhất kỷu phẩm thần vị thần uy yếu nhất như vậy vấn đề tới kỷu phẩm thần vị thần uy muốn ổn định nhiều ít thích hợp. theo nhan thanh không biết một vạn sợi hương hỏa thần lực có thể hóa thành một giọt kim hoàng thần dịch như một giọt thần đêm lấy thần uy phương thức phát ra đã rất cường đại lúc này nhan thanh không một bên chuyển bút một bên suy tư nhiều ít thần uy thích hợp mặc dù nói một vạn sợi hương hỏa thần lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại nhưng là đây chỉ là đối với nhân gian đối với phạm nhân mà nói mà đối với trong truyền thuyết thần chỉ cũng không tính cường đại mười giọt thần dịch trăm giọt thần dịch kỳ thật một vạn sợi hương hỏa thần lực có thể hóa thành một g ọ t thần dịch nói rõ đây cũng là đạt tới thần giới hạn đã đạt tới thần giới hạn vậy coi như là thần kia một d ọ t thần dịch thần uy có thể làm thấp nhất tổng cửu phẩm thần vị thần uy như chính cửu phẩm thần vị thần uy tự nhiên muốn mạnh hơn tổng cửu phẩm cho nên chính cửu phẩm thần uy định v ì mười g ọ t thần dịch mười g ọ t thần dịch chính là mười vạn sợi hương hỏa nếu như là đồng thời tán phát ra uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại như thần vị thần uy tại nhan thanh không chế định giải chính là này thần vị có thể phóng thích uy lực cường đại nhất cũng có thể nói là s ử suất cường đại nhất chiêu số uy lực tỷ như nếu như nhan thanh không chế định c ử phẩm thần vị lớn nhất thần uy là mười g ọ t thần dịch như vậy mặc kệ c ử phẩm thần có bao nhiêu hương hỏa th Vẫn lúc à là, là là là. một tỷ. Nhưng là, một tỷ. suất nhất chỉ có thể sử dụng 10 vạn sợi hương hỏa thần thần tu quắt trong. thần thần tu tu Nhưng lần nhiều dụng vạn hương đương nhiên, đây chỉ là thần vị lực, như cá nhân tu luyện cũng không bao quát ở bên trong. Bởi vì thần vị lực lượng cùng cá nhân lực lượng cũng không đồng, cần hương người luyện không chỉ hỏa chỉ huy chỉ hỏa được được, gọi lực lực, lực lực l sử sử đều sợi Bởi vi cái có cá cá có có vị vì vị vị bao đây ở này nhan thanh không tại tòng cửu phẩm bên phải viết xuống thần uy hai chữ tiếp theo tại phía dưới viết xuống thấp nhất hai chữ như sau tòng cửu phẩm thần uy thấp nhất một dọn thần dịch chi uy tối cao m ư ờ i giọt thần dịch chi uy đây chỉ là sơ bộ số liệu tiếp lấy nhan thanh không lại viết xuống chính cựu phẩm thần uy thấp nhất m ư ờ i giọt thần dịch chi uy tối cao ba nhan thanh không trần c h ờ một chút liên viết xuống một trăm n h ỏ thần dịch chi uy một trăm n h ỏ thần dịch chính là một trăm vạn sợi hưng ơ hỏa nếu như một nháy mắt phóng xuất ra uy lực tuyệt đối cường đại đến đáng sợ đương nhiên hạn chế định tối cao vì một trăm n h ỏ cũng không có nghĩa là tất cả thổ địa thần đều có thể đạt tới một trăm n h ỏ độ cao như vậy tòng bát phẩm thần uy thấp nhất một trăm n h ỏ thần dịch chi uy tối cao hai trăm nhỏ thần dịch chi uy lúc này nhan thanh không lại lắc đầu cảm giác thổ địa thần vi lực thực sự q u á cường đại một trăm nhỏ thần dịch trong nháy mắt p h ó n g thích chính là một trăm vạn sợi hương hỏa thần lực y lực liền ngay cả hắn đều không có thử q u a nhưng là hắn biết sẽ rất kinh khủng đ â y tuyệt đối không phải một cộng một điệp ra hắn trầm tư một trận liền hoạch rơi một trăm n h ỏ thần dịch chi uy lại nghĩ đến một trận cuối cùng viết xuống ba mươi nhỏ thần dịch chi uy như tổng bát phẩm thần uy tự nhiên muốn sửa lại tổng bát phẩm thần uy thấp nhất ba mươi nhỏ thần dịch chi uy tối cao năm mươi nhỏ thần dịch chi uy chính bát phẩm thần uy thấp nhất năm mươi nhỏ thần dịch chi uy tối cao bảy mươi nhỏ thần dịch chi uy trong t h ấ t phẩm thần uy thấp nhất bảy mươi nhỏ thần dịch chi uy tối cao chín mươi nhỏ thần dịch chi uy chính tác phẩm thần uy thấp nhất chín mươi nhỏ thần dịch chi uy tối cao một trăm n h ỏ thần dịch chi uy tại kế hoạch của h ắ n chế định d à i thất phẩm hoặc trở xuống thần vị thần uy lấy trăm giọt làm hạ t định tứ phẩm hoặc trở xuống thần vị thần uy lấy ngàn giọt làm hạ t định n h ấ t phẩm hoặc trở xuống thần vị thần uy lấy vạn giọt làm hạ t định chủ yếu chia làm ba cái lớn đẳng cấp tức là ba sáu chín như chính nhật phẩm vạn giọt thần dịch chi uy chính là một trăm triệu sợi hương hỏa thần lực chi uy tuyệt đối là hủy thiên diện địa tồn tại đương nhiên đây chỉ là bước đầu phân chia nếu như ở phía sau thực hành g i ả i phát hiện lại không ổn nhan thanh không sẽ căn cứ tình huống thực tế sửa đổi cho nên cũng là không cần lo lắng thần uy đại nhân hoặc quá nhỏ huống hồ người tu hành cũng không tại thần vị bên trong cái gọi là thần vị chính là một người bình thường chỉ cần có được thần vị cùng hưng hỏa chính là thần mà lại tại nhan thanh không chế định g i ả i thần uy muốn vượt qua thần chức phạm vi tại cái khác địa phương hữu hiệu như cũ tỉ như hiện tại hắn sắp phong thổ địa thần chỉ có tại mình quản hạt trong thôn mới có thể có được thổ địa thần năng lực liền lấy thẩm chi bạch tới nói t h ẩ m c h i bạch tại pha đầu thôn là thổ địa thần là thần nhưng là hắn chỉ cần đi ra pha đầu thôn thổ địa miếu quản hạt pha vi chính là người bình thường một cái không cách nào lại tiếp tục sử dụng thổ địa thần năng lực như nhan thanh không chế định cửu phẩm thần vị sau cửu phẩm thần vị liền sẽ tương ứng năng lực không nhận thần chức thần vị ảnh hưởng dù cho t h ẩ m c h i bạch ra pha đầu thôn hắn y nguyên sẽ có được cửu phẩm thần vị năng lực nhưng là nhan thanh không hiện tại còn không cách nào tập dù cho t h ẩ m c h i bạch ra pha đầu thôn y nguyên có thể sử dụng thổ địa thần năng lực có lẽ về sau có thể làm được bởi vì thổ địa thần năng lực là thuộc về thần chức thần vị năng lực chỉ có thể tại thần chức thần vị phạm vi bên trong sử dụng trước định vị nhỏ mục tiêu t ỷ như một dây n h ớ kỹ sách tạm chủ trưởng năm trăm chín mươi hai kỹ phẩm c h i lực chương năm trăm chín mươi hai kỹ phẩm c h i lực thần vị là cơ bản thần chức hoặc là nói thần chức thần vị là thần vị một loại nào đó cụ thể thể hiện t ỷ như thổ địa thần sơn thần thần sông chờ thần chức cũng có thể nói là thần chức thần vị là thần vị một loại cụ thể thể hiện trước mắt nhan thanh không chỗ sắc phong thổ địa thần sơn thần các loại toàn bộ đều là thần chức thần vị hoặc là nói là không đủ hoàn chỉnh thần chức thần vị bởi vì hiện tại những n à y thổ địa thần sơn thần các loại đều chỉ có thể sử dụng thần chức thần vị năng lực n h ư không cách nào sử dụng thần vị vốn nên liền lại cơ bản năng lực đây là một loại thiếu sót thật lớn như thần chức thần vị thiếu hụt chính là tại vừa rồi chế định cựu phẩm lúc mới chính thức ý thức được đương nhiên lúc trước hắn liền lại phát hiện dù sao thổ địa thần ra mình thần miếu phạm vi còn hạt liền không cách nào sử dụng thần lực không đều nghĩ cũng biết không thích hợp chỉ là hắn cùng không có suy nghĩ nhiều tưởng rằng thiên đình không có thành lập nguyên nhân hiện tại xem ra chỉ sợ cũng không phải là dạng này thần ứ phát h i ngoại trừ thần uy tự nhiên muốn biết bay nếu như ngay cả thần đều không biết bay tính là gì thần nhan thanh không suy nghĩ một chút nói ngay tại trên giấy viết xuống biết bay hai chữ nhưng là cảm giác biết bay hai chữ thật không có cảm giác thật không có cách bước thế là hắn hoạch rơi b i ế t bay hai chữ viết xuống đàng vân giá vũ ngoại trừ biết bay hẳn là còn có thể ẩn thân nhan thanh không suy nghĩ một chút lại viết xuống ẩn thân hai chữ tiếp lấy hoạch rơi ẩn thân tạ vì thần ẩn ngẫm lại vẫn là không đúng thế là viết xuống ẩn c ư là ảnh một cái là bay một cái là ẩn nếu như chỉ có hai điểm này năng lực tự nhiên là còn thiếu rất nhiều nhìn chỉ sợ ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có thực sự rất xin lỗi thần vị hai chữ nhan thanh không nghĩ, nghĩ về sau liền viết xuống năm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 Nhi thứ ầ n c h c phát hiện h này tại khiến c h hắn rất ngạc nhiên vô cùng xem ra chính mình còn phải cố gắng đào móc một chút bằng không như cái đồ đần chỉ biết là tại ngốc ngốc trở lấy nhi vừa rồi tạm thời chế định thần uy chỉ là thần vị cơ bản nhất năng lực một trong tiếp xuống tự nhiên còn muốn chế định thần vị tương ứng năng lực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 ẩ nghĩ, nghĩ trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng nhan thanh không từ trên lầu xuống đến bàn trà nấu một bình bong bong trà tiểu bạch chẳng biết lúc nào trở về trường thậm chí bạch ngược lại là tại hắn dốc trà ngất lúc từ thổ、bá、thiên trở thạch trà. một trận trà, thanh tất Hai nhăn không bá bài lại đại, liền người liền hỏi, cùng uống uống trà, hỏi, tất cả an bài xong. cả sau ắ p xếp xong xuôi. Chi bạch điểm đầu. chi điểm Thẩm bạch s một lúc thậm c h i bạch liền trở lại nhân gian lần nữa gọi điện thoại xác nhận đã có người đi vào đông hồ lại người đang chuẩn bị đ ổ i cơ đánh xe năm người toàn bộ mời tốt giả đông hồ buổi chiều một người dáng dấp tuấn l ã n g thanh niên mang theo một cái bao từ trong xe taxi đi xuống một lát sau liền đến đến bên hồ nhịn không được cảm thán một tiếng đồng hồ thật đẹp hắn đi dạo một vòng an vị ở bên hồ ghế đá nhịn không được tò mò nhan tiên sinh gọi ta đến đông hồ là vì cái gì đâu đáng tiếc nhị tiên sinh chưa hề nói bất quá hắn mười phần chờ mong nhan tiên sinh nhất định là lại chuyện quan trọng mới có thể đem hắn gọi vào đông hồ tới sau một lúc hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một nữ nhân nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nữ nhân này rất xinh đẹp nhìn hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi dáng vẻ chẳng lẽ nàng là bị ta xuất khí hấp dẫn lâm trả hiếu kỳ nhìn sang nhi nữ nhân cùng không có tránh đi ánh mắt ánh mắt ngược lại ở trên người hắn dò xét lâm trả đối nàng gật gật đầu nhi nữ nhân thì rời ánh mắt xem kỹ lấy bên hồ du khách lâm trà bí mật quan sát một trận liền đại khái đoán được nữ nhân thân phận rất có thể là một cảnh sát nàng mới vừa rồi là đang tìm kiếm nhân vật khả nghi n h i chính mình là nhân vật khả nghi lâm trà không khỏi sửng sốt một chút bất quá bây giờ cảnh sát ngược lại là ngược lại phụ trách lâm trà không để ý đến chỉ là nhàm chán ngồi ai bảo thẩm chi bạch thông chi bọn hắn ở bên hồ trở lấy cho nên bọn hắn trước hết ở bên hồ trở lấy sợ đi xa thời gian không kịp hiện tại đã là ba giờ chiều lâm trà l ư ờ i nhắc bốn phía đi đại khái nửa giờ quá khứ lâm trà phát hiện cái tia chuyển di địa phương nhưng vẫn không lại rời đi nữ nhân lại tạy nhìn hắn chằm chằm mình ở chỗ này ngồi không sai biệt lắm một giờ tựa hồ i hoàn toàn chính xác có khả năng nghi khả nghi cái quỷ a mà lại lại ngơi ư dạng này nhìn c h ầ m c h ầ m nhân vật khả nghi nhìn sao đây không phải rõ ràng ta chính là đang nói t r ừ n g ư ơ i ta khả năng chính là cảnh sát đây là cái quỷ gì a thật chẳng lẽ là bị ta xuất khí hấp dẫn lâm t r ả càng nghĩ thì càng có khả năng liền đứng lên hướng nữ nhân đi đến xuất khí nói nữ nhân ngươi thành công gây nên chú ý của ta nữ nhân nhìn đổ đần nhìn xem lâm t r ả nếu như ta là người xấu ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là cảnh sát lâm trả một, một mặt bất đắc dĩ hỏi tiếp lấy ra hiệu một người nói nhìn thấy người kia không có nữ nhân ánh mắt liếc đến liền gật gật đầu cảm thấy người kia nguy hiểm không lâm trả hỏi nữ nhân gật gật đầu người kia xác cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm tựa như một cái hình người binh khí đồng dạng vậy khẳng định là binh vương cấp bậc nhân vật lâm trà nói xong cũng dò xét một chút nữ nhân ừng ngươi khẳng định là cảnh sát nhưng ngươi tới là đến du lịch vừa rồi xem kỹ đám người chỉ là thói quen nghề nghiệp bất quá ngươi giống như ta đợi ở chỗ này không sai biệt lắm một giờ lâm trà dừng lại một chút nói nhị tiên sinh thẩm tâm lý nữ nhân sửng sốt một chút đã nói một chữ ha ha quả nhiên không chỉ một mình ta bằng không không cần thiết đến đồng hồ lâm trà n ở nụ cười liền vươn tay nói nhận thức một chút lâm trà giang ánh h ồ n g nữ nhân đưa tay nhẹ nắm một chút nhìn một chút lâm trà lên đường nguyên lai、like、ngươi chính là lâm trà lâm trà cười cười ý chào một cái cái kia thân hình cao lớn một mặt lanh khốc nam tự nói ta đoán hắn giống như chúng ta đều là ứng nhị tiên sinh chi mời đến đông hồ n g ư ơ i ánh mắt thật lợi hại a giang ánh hồng cười cười đã tán đồng lâm trà nói ngươi hẳn là quân nhân a ta nhìn ngươi tư thế ngồi khác biệt liền chăm chú nhìn thêm mà thôi ngươi nói nhị tiên sinh để chúng ta đến đông hồ đến cùng là chuyện gì đâu lâm trà hiếu kỳ hỏi ngươi có hay không thu được tin tức ẩ m không biết giang ánh hồng lắc đầu quân nhân quân nhân cảnh sát lâm trà suy tư một chút liền nói cũng đều là quân nhân hoặc là cảnh sát giang ánh hồng lại liếc mắt nhìn lâm trà lúc này cái kia lãnh khốc nam tử đã chú ý tới lâm trà cùng giang ánh hồng chỉ là không có để ý tới mà thôi hắn mặt ngó về phía đông hồ t r ự c t r ự c ngồi tại ghế đá có hay không muốn đi qua lên tiếng kêu gọi lâm trà hỏi lại chắc chắn nói ta lại chín phần nắm chắc hắn giống như chúng ta giang ánh hồng nghĩ nghĩ liền gật đầu nói vất quá muốn trước nghiệm chứng một chút miễn cho sai lầm sẽ không sai lâm trà một bên nói vừa đi quá khứ đi vào ghế đá trước nói nhị tiên sinh quen biết sao lãnh k ố c nam tử ngẩu nhìn một chút lâm trà lông mày có chút nhữ lên đến dò xét một chút tiếp lấy gật đầu một cái họ gì lâm t r ả hỏi thầm lãnh khốc nam tử trầm n g â m một chút nói liền quay đầu nhìn giang ánh hồng tiếp lấy tựa hồ minh bạch cái gì tòa hạ không ngại sao lâm trà nói liền nối giang ánh hồng chiêu một chút tay đợi giang ánh hồng đi đến không nói người một nhà lúc này hắn quay đầu nhìn lãnh khốc nam tử nói bản nhân lâm t r ả vị này là giang ánh hồng vương lãnh lãnh khốc nam tử nói danh tự mang theo từ ít dùng người giống như đều thật lạnh lâm trà cười một cái nói mặc dù bọn hắn đều chưa từng gặp mặt nhưng là đều tại một cái trường sinh bảy bên trong tự nhiên đều biết bảy bên trong tất cả danh tự nếu như là cái khác bảy bọn hắn có lẽ sẽ không biết bảy bên trong tất cả danh tự nhưng là tại trường sinh bảy lại sẽ không bọn hắn đã sớm đem bảy bên trong danh tự đều nhất nhất nhớ kỹ vương lanh nói xong danh tự về sau liền không có lại nói tiếp chỉ là lẳng lặng nhìn xem mặt hồ tựa hồ hai người bọn họ không tồn tại lâm trải n ú n v a i nói không biết chúng ta có bao nhiêu người đâu theo tỷ lệ tới nói liền ba năm người giang ánh hồng suy tư một chút nói bất quá không nhất định chính là quân nhân cùng cảnh sát vương lãnh nhìn thoáng qua bọn hắn nhưng cũng không nói lời nào ngược lại là lâm trà gật gật đầu c h ầ m ngâm một chút nói bất quá khả năng không lớn nhi vào lúc này ba người điện thoại đều vang lên một chút là lại tin tức nhận được tiếng nhắc nhở để ba người đều sửng sốt một chút lâm trà lấy điện thoại cầm tay ra xem xét nói các người đều nhận được bảy giờ trúc viên giang ánh hồng gật đầu liền hỏi trúc viên ở đâu không biết ta không phải người địa phương lâm trà nhữ mày một cái nói ta tìm người hỏi một chút liền rõ ràng lúc này vương lãnh chỉ một chỗ bên hồ nói trúc viên đó chính là trúc viên lâm trà nhìn lại hơi kinh ngạc nhìn một chút liền nói à giống như ngược lại là thật nhiều trúc tử hắn dùng di động cấp tốc lục soát một chút quả nhiên lục soát trúc viên vị trí là kia hắn quay đầu nhìn một chút hai người nói hiện tại quá khứ trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm chủ trưởng năm trăm chín mươi bốn chương năm trăm chín mươi b ố quá sớm a giang ánh hồng nhìn đồng hồ hiện tại nhân tài tứ điểm đa mà thôi kia đi trước ăn cơm đi ta mời khách chẳng lẽ tập hợp một chỗ lâm trà nói trên trời phòng ăn thế nào quá mắc ăn không nổi giang ánh hồng lắc đầu đều nói ta mời lâm trà nói nói thế nào chúng ta đều là trường sinh khách sạn người a đi thôi giang ánh hồng nhìn về phía vương lãnh nhi vương lãnh không hề đậu lâm trà nhìn xem vương lãnh lật ra một cái l ư ớ c mắt g i a hỏa này thật sự là còn lãnh k h ố c hơn đến cùng a nói vương ca ngươi kích một tiếng đối đại chúng ta cơm nước xong xuôi cũng nhanh b à y hát thời gian vừa vặn các ngươi đi thôi vương lãnh rốt c ụ c nói chuyện nói cái gì đó hữu duyên thiên l y đến gặp nhau đã đều ở cùng một chỗ liền cùng đi ăn cơm lâm trà nói vừa vặn mọi người tốt tốt tâm sự vương lãnh đã lâm trà mời khách liền cùng một chỗ đi giang ánh hồng nói lâm trà nói không sai mọi người vừa vặn thừa dịp hiện tại tâm sự tương hỗ tìm hiểu một chút đã nhan tiên sinh để chúng ta đến đông hồ kia nhất định có việc cần chúng ta cùng đi tập được vương lanh trầm n g â m một chút nói a a ngươi khách khí với ta cái gì lâm trà nói bất quá ngươi nhất định phải a a liền a a đi sau đó không lâu ba người bọn họ liền đến đến trên trời p h ò n g ă n ở bên hồ sành tìm một chỗ ngồi xuống nhưng ở trên b à n vương lanh một mực trầm mặc ăn cơm chỉ có lâm trà cùng giang ánh hồng đang tán gấu chỉ ở lâm trà hỏi lúc vương lanh mới có thể đáp một đôi lời cơm này ăn vào sáu điểm liền đã ăn xong tiếp lấy ba người liền đến đến trúc viên thời gian bất quá là sáu giờ rưỡi mà thôi n h ị trúc viên trước cổng chính đã một nam một nữ đang chờ năm người nhìn nhau cơ bản đều xác nhận đối phương là ứng nhị tiên sinh chi mời đến trúc viên nhị tiên sinh lâm trả đi lên trước hỏi một nam một nữ xem bọn hắn liền gật đầu hai người này chính là thực tập cảnh sát thạch c u n g minh cùng nhân viên hậu cần la vân tương hố ghi danh chữ mọi người liền cùng một chỗ xem trở g ấ y xem ra chỉ chúng ta năm người lâm trả cười một cái nói hai cảnh sát ba cái quân nhân hiện dịch bốn người đều đang suy tư nhạc tiên sinh chỉ gọi quân nhân cùng cảnh sát rốt cuộc là ý gì la vân thêm cái hơi trò chuyện lâm trà đi lên xun xoay đạo bởi vì la vân quá phù hợp hắn thẩm mỹ quan la vân không nghĩ nhiều liền tăng thêm hơi trò chuyện nhi vào lúc này đám người liên tiếp nhìn thời gian bởi vì thời gian nhanh đến bảy h tại bảy giờ chính t r ú c viên đại môn liền mở ra từ bên trong đi ra một cái g ầ y gò thanh niên hắn làn ra nhìn có chút tái nhuận cho một cỗ khí tức cấm lãnh chính là trường sinh khách sạn nhị tiên sinh thẩm chi mạch nhị tiên sinh đám người nhìn thấy liền n h o nhao vân an thậm c h i bạch nhìn xem bọn hắn gật gật đầu nói đã tới đông đủ liền vào đi hắn dẫn đầu đi trở về đi đem đám người dẫn tới trúc viên đại s ả n h đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống lại nói n h a c tiên sinh tám điểm muốn gặp các ngươi hiện tại ăn cơm trước đi nhị tiên sinh chúng ta đã ăn rồi lâm trả nói đều nếm qua rồi thậm c h i bạch hỏi liền gặp được vương lãnh giang ánh hồng cùng l à vân đều gật đầu ta ta không có thạch cung minh nhìn một chút đám người cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên vậy liền lại ăn chút ta đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng bữa tối thậm bạch mỉm cười nói liền đem đám người dẫn tới nhà ăn nhà ăn trên mặt bàn đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn mọi người không cần khách khí t h ẩ m c h i bạch cười cười ra hiệu đám người dùng cơm sau liền rời đi năm sau nhan thanh không đem t h ẩ m c h i bạch gọi vào trúc viên hiện tại xem như trúc viên còn ra nhi tại trước đây không lâu nhan thanh không đã từ trường sinh khách sạn trở về đi đến trên trời phòng ăn tập trường sinh đồ ăn một mực làm được hơn bảy điểm mới dừng lại liền đến đến trúc viên đều tới nhan thanh không đi vào trà đình lúc này t h ẩ m c h i bạch ngay tại đ u n nước pha trà nói tới ở lại sảnh ta đi gọi bọn hắn nhan thanh không gật gật đầu liền một bên uống trà một bên chờ đợi mấy phút sau lâm trà vương lánh năm người liền đến đến trà đính trước gặp qua nhan tiên sinh lúc này đám người nhao nhao hành lễ mười phần cung kính tiến đến uống trà nhan thanh không nhìn xem bọn hắn nói liền cho bọn hắn đều rót chén trà năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa quá sớm a giang ánh hồng nhìn đồng hồ hiện tại nhân tài tứ điểm đa mà thôi kia đi trước ăn cơm đi ta mời khách chẳng lẽ tập hợp một chỗ lâm trà nói trên trời phòng ăn thế nào quá mắc ăn không nổi giang ánh hồng lắc đầu đều nói ta mời lâm trà nói nói thế nào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 đem đám người dẫn tới trúc viên đại sảnh đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống lại nói n h a n tiên sinh tám điểm muốn gặp các ngươi hiện tại ăn cơm trước đi nhị tiên sinh chúng ta đã ăn rồi lâm t r à nói đều nếm qua rồi thậm chí b ạ c hỏi h liền gặp được vương lãnh giang ánh hồng cùng la vân đều gật đầu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm chủ t r ư ờ n g năm trăm chín mươi lăm thiên binh tổng huấn luyện viên chương năm trăm chín mươi lăm thiên binh tổng huấn luyện viên trúc viên trà đ ỉ n h lâm trả thạch cung minh mọi người tại câu t h u c cung trà tại nhan tiên sinh nói có thể nghe vương lãnh sau một thời gian ngắn liền không có nói tiếp cái gì chỉ là để mọi người uống t r à thực h a i có thể t ĩ n h đến quyết tâm uống t r à t h a n h thần điểm xuất phát có khả năng so thổ địa thần còn cao hơn kia rốt cuộc là cái gì điểm xuất phát đâu cái này cao đến trong lòng mọi người ngứa một chút rất muốn lập tức liền biết thực cũng không dám tùy tiện hỏi ra kỳ thật có thể trở thành thổ địa thần đối với bọn hắn tới nói là một bước lên trời t h a n h thần cùng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nếu như không phải là bởi vì muốn trùng kiến thiên đình rất nhiều thần vị vẫn là chống chỗ trạng thái mà là tại thiên đình phồn vinh thời đại chỉ sợ trăm năm đều chưa chắc sắc phong một vị thân thần bởi vì vị trí đã đầy một cái củ cải một cái h ồ ai nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chính là thần tuổi thọ đến cùng bao dài là trường sinh bất tử tại hắn trước kia trong nhận thức giống như thần đích thật là trường sinh bất tử chư phi là ngoài ý muốn căn cứ hắn đối thần vị nhận biết có được thần vị người hoàn toàn chính xác có thể làm được trường sinh bất tử nhưng là hắn tạm thời không cần trường sinh bất tử tuổi thọ quá dài cũng không phải là một chuyện tốt đã trước mắt là như thế này kia ngay tại cựu phẩm thần vị chế dài t ă n g thêm tuổi thọ hạn chế bất quá nếu như thần lại tuổi thọ hạn chế tỉ như chỉ có thể sống mấy trăm năm vẫn là thần sao nhan thanh không lông mày có chút n h í u lên đến tựa hồ có chút thấp xuống thần cách bức ga thấp nhất ngàn năm đối với thế nhân t ớ i nói mười năm đều tính lớn t r o n năm chính là nhân sinh đại nạn nếu như cựu phẩm thần tuổi thọ là ngàn năm kỳ thật vẫn là không tệ có lẽ tuổi thọ có thể là một m hạ n g ban thưởng nhưng nhan thanh không nghĩ nghĩ liền đi năm làm ban thưởng suy nghĩ chính cựu phẩm thần tuổi thọ liền tạm thời định vì chín g i á đi tức là năm trăm bốn mươi tuổi thọ mệnh không ngắn nếu như muốn trường sinh vậy liền tiếp tục thăng cấp đi đã nói đến tuổi thọ nhan thanh không liền nghĩ đến thổ bá thiên t i ê n nhân dân tuổi thọ nên nhiều ít mới thích hợp liền ngay cả cựu phẩm thần đều chỉ có thể sống năm trăm bốn mươi năm không cách nào làm được trường sinh như vậy thiên dân tuổi thọ khẳng định phải ngắn hơn mới được thật là là nhiều ít đâu chính cựu phẩm là chín giáp kia t ổ n g cựu phẩm là đông giảm nhiều vẫn là giảm bớt một nửa hoặc là giảm bớt hai thành ba thành lúc này nhan thanh không lại nghĩ tới thiên minh phụ lại tuổi thọ tuổi thọ của bọn hắn tối thiểu muốn so phổ thông thiên dân dài chút mới được đây là nhất định lại đẳng cấp mới có động lực mới có thể có thể hưởng thụ phúc lợi nếu như thiên đình làm cái gì tự do dân chủ đó chính là đầu góc nước vào nhan thanh không căn bản cũng không có nghĩ tới phẩm, chính thần như i i t h ê vậy từ phạm nhân đến chính cựu phần h thần chẳng khác nào lại bảy đẳng cấp phạm nhân tuổi thọ cực hạn là nhị giáp phổ thông thiên dân là tam giáp thiên binh cùng phụ lại phân biệt là bốn giáp năm giáp cùng lục giáp tòng c ử u phẩm là bảy giáp hoặc là tám giáp nhan thanh không một bên uống trà một bên suy tư để lâm trà bọn người đành phải làm ngồi chờ bầu không khí có chút trầm tĩnh kỳ thật tuổi thọ sự t ì n h đồng dạng không vội ở trước mắt mà lại theo lý hắn lý giải hắn quyết định tuổi thọ cũng không phải là tuyệt đối không phải nói c ử u phẩm thần tại năm trăm bốn mươi tuổi liền nhất định phải chết đây chỉ là thần vị tuổi thọ nếu như người tu hành có thành cựu là có thể đột phá thần vị tuổi thọ thậm chí đột phá thần vị thần vi đây chỉ là thần vị hạn chế cũng không phải là người tu hành hạn chế nghỉ i ngơi đến trường sinh khách sạn thạch đài nhan thanh không liền mang theo bọn hắn hướng thổ ba thiên phủ đi đến đi và uy thế để người thiên binh điện trước hiện tại phần lớn đại triện đối với người hữu duyên tới nói đều có thể nhẹ nhõm nhận ra nói đơn giản liền muốn giống đại đường quân đội tác phong lưu lương anh dũng ương ngạnh kỷ luật nghiêm minh kỷ luật nghiêm minh nghe theo chỉ huy nhan thanh không trầm ngâm một chút còn nói ánh mắt của hắn rơi trên người vướng lãnh tiếp lấy rời về phía những người khác nói nếu như không có ngoài ý m u ố n các ngươi chính là thiên binh nhóm đầu tiên quân sự huấn luyện viên hiểu chưa làm được sao minh bạch tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ lúc này vương lãnh lâm trả cùng la vân ba người phản xạ có điều kiện lập tức nghiêm túi trào cùng lớn tiếng trả lời quân sự tố chất lập tức biểu hiện ra thạch c u n g minh cùng giang ánh hồng thì chậm một nhịp đặc biệt là giang ánh hồng nàng chỉ là một cái hình sự cảnh sát mà thôi dùng nao quá nhiều dùng sức cá thạch c u n g minh còn tốt mới vừa từ trường cảnh sát ra kỳ thật giang ánh hồng cũng không rất thích hợp nhưng là nhan thanh không gọi đều gọi nàng tới liền để nàng cùng một chỗ lưu lại vương ề sau còn biết dùng đến nàng. biết đ ợ c có chút Nhan Thanh không lòng, nhìn hài xem v ư lãnh đạo, Đến. vương Vương lánh. lánh lập túi ứ c n lên trào lớn tiếng nói huấn luyện thiên binh với hắn mà nói căn bản không phải v c khó nhi hắn chính là chuyên môn huấn luyện lính đặc trùng lâm trà la vân thạch cung minh giang ánh h ồ n g nhan thanh không nhìn xem bốn người nói đến bốn người tiến lên trước một bước nội tâm ẩn ẩn có chút kích động hiện tại ta bổ nhiệm các ngươi vì thiên binh điện huấn luyện viên hiệp trợ vương lãnh tổng huấn luyện viên huấn luyện thiên minh nhan thanh không nói t ô n mệnh bốn người kích động túi chào vào ngày kia buổi trưa thiên binh điện sẽ tại thổ bá thiên chiêu mộ mười tên thiên minh chiêu này binh khiến liền giao cho các ngươi chỉ có mười tên đám người nghe được đều sửng sốt một chút liền ngay cả vương lãnh cũng không ngoại lệ cái này quá y ta về phần như thế nào chiêu mộ chiêu mộ điều kiện lại là cái gì ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta càng chuyên nghiệp ta sẽ không đi n h ú n g tay ta chỉ nhìn kết quả chương 596 t r c h ư ơ n g 596 m ư ờ i tên thiên binh chỉ là thời kỳ thứ nhất đằng sau sẽ còn liên tục không ngừng c h i ê u mộ nhan thanh không nhìn xem đám người nói tiếp cái này mười tên tiên h binh là thành tích của các ngươi đơn cũng có thể nhìn thành là ta đối với các ngươi khảo nghiệm nếu như khảo nghiệm không thông qua như vậy đằng sau liền không có các ngươi chuyện gì hiểu chưa minh bạch tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ mọi người lòng tin tràn đ ầ y nói vậy ta nhìn rửa mắt m ặ đợi nhan thanh không hơi tiếu đạo báo cáo nhan tiên sinh lúc này vương lãnh lớn tiếng nói nói thiên binh huấn luyện phương hướng là lấy vũ khí nóng làm chủ vẫn là vũ khí lạnh làm chủ vương lãnh cùng không trần c h ờ nói ra hơi nghi hoặc một chút là cần trực tiếp hỏi rõ ràng người cho là thế nào n h a n thanh không hỏi lại người cho rằng lấy vũ khí lạnh làm chủ vũ khí nóng làm phụ vương lãnh đạo dù sao thiên đình không phải nhân gian cá nhân võ lực sẽ đạt tới kinh khủng tình trạng dù cho vai khiêng đạn đạo không phải là không được ngươi là tổng huấn luyện viên nên như thế nào huấn luyện chính ngươi làm chủ nhan thanh không cùng không có trực tiếp trả lời trầm n g â m một chút lên đường ngươi trước tả một phần kế hoạch huấn luyện cho ta xem một chút đúng các ngươi muốn suy tư một chút thiên binh tương lai nên như thế nào minh bạch chúng nhân nói nhưng thiên binh tương lai giống như đầu đề quá lớn mình mấy người có thể quyết định sao bất quá ngược lại là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại đi theo ta trước làm quen một chút thiên binh điện nhan thanh không quay người đi vào thiên binh điện đại khái giới thiệu một chút thiên binh điện chức năng sau một lúc nhan thanh không liền rời đi lưu lại vững lãnh lâm trả năm người tại thiên binh điện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 chương năm trăm chín mươi bảy thanh đồng trường sinh lệ dưới bóng đêm lâm t r à giang ánh hồng b ọ i người kéo lấy mệnh t ọ c thân ảnh trở lại đông hồ nghỉ ngơi mặc dù một ngày một đêm qua rất mệt mỏi không sai biệt lắm hao hết tinh lực của bọn hắn nhưng là mỗi người đều hưng phấn không thôi đối t ư ơ n g lai tràn ngập chờ mong nằm ở trên giường bọn hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ mà xem như tổng huấn luyện viên vương lãnh tại mọi người chìm vào giấc ngủ sau còn tại viết triêu binh bản kế hoạch cùng huấn luyện phương án chờ một đêm không có chợ mắt sau khi trời sáng hắn liền tranh thủ thời gian nằm ở trên giường nghỉ ngơi một trận tiếp lấy liền r sau đó đi m u ố n ă n đòn ấn sao chép tiểu điếm mau đem chiêu binh bản kế hoạch tin ra lúc này đã hơn tám giờ lâm trà giang ánh hồng bọn người sáng sớm d ư ỡ n g các ngươi lại nghỉ ngơi một trận ta đi đem bản kế hoạch giao cho nhan tiên sinh xem qua đương lâm trà bọn người hỏi thăm hắn ở đâu lúc vương lánh ngay tại bảy bên trong hồi phục nếu như không thể thông qua chúng ta cần làm lại tại hôm qua bọn hắn đã tổ kiến một cái công việc bảy thương hỗ trao đổi điện thoại vương đầu yên tâm nhất định có thể thông qua lâm trà tại bảy bên trong hồi phục mặc dù thần sắc nhẹ nhõm nhưng là nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương sợ không cách nào thông qua chúng ta cùng đi chứ dù sao tỉnh đều tỉnh dậy giang ánh hùng nói ta đã ra quán rượu đám người nhao nhao nói vương lãnh nghĩ nghĩ liền hồi đáp nói được cùng nhau tới đây đi nếu như bản kế hoạch không cách nào thông qua chúng ta có thể lập tức thảo luận đại khái nửa giờ sau vương lãnh lâm trà bọn người đi vào trúc viên lúc này đã chín điểm m ư ơ i năm p â n khoảng cách buổi trưa chỉ còn lại hai đến ba giờ thời gian nếu như chiêu binh bản kế hoạch không cách nào thông qua nếu như muốn làm lại chỉ sợ thời gian có chút không kịp bọn hắn đi vào trúc viên tại thẩm chi bạch dẫn dắt xuống tới đến trà đình tại nhan thanh không ra hiệu ngồi xuống dưới tiếp lấy vương lãnh xuất ra một chồng in kế hoạch sách nhan thanh không tiếp nhận liền ra hiệu bọn hắn uống trà lâm trà giang ánh hồng b ọ n người một bên uống trà một bên rẻ trưởng trương chờ đợi sợ nhan tiên sinh đến một câu không được một ngày một đêm công phu xem như làm không công vương lãnh ngược lại là bình tĩnh n h i ề u hắn đối với mình năng lực vẫn là mười phần có lòng tin thậm chí bạch đem bọn hắn dẫn đến trà đình liền đã rời đi cho nên trà đình liền chỉ còn lại mấy người bọn họ đang yên lặng uống trà nhan thanh không thấy rất nhanh đọc nhanh như gió kỳ thật hắn không chuyên nghiệp thậm chí nói mười phần không hiểu nhưng là không ngại hắn có thể hay không nhìn ra vấn đề cái này như không biết chế tạo tủ lạnh người chẳng lẽ còn không thể đánh giá một chút tủ lạnh hoặc là phát hiện tủ lạnh một vài vấn đề một lần nhìn xem đến về sau lấy nhan thanh không kiến thức quân sự căn bản là nhìn không ra chỗ nào đúng hay không không tệ nhan thanh không ngẩng đầu nhìn vương lanh nói nếu như là để hẳn đến chỉ sợ ngay cả một nửa đều làm không được đây chính là chuyên nghiệp cùng liên nghiệp dư cũng không tính khác nhau bất quá nhan thanh không có thể đi đến hiện tại ánh mắt cùng năng lực vẫn phải có lâm t r à giang ánh h ồ n g mọi người nghe được nhan tiên sinh không tệ lãnh giá trong lòng rốt c u c thở phào chiêu binh liền theo bản kế hoạch tới nhan thanh không đem chiêu binh bản kế hoạch trả lại nhìn đồng hồ đã nhanh mười giờ rồi lên đường kế hoạch huấn luyện sách ta sau đó lại nhìn các ngươi hiện tại lên trước thổ bá thiên chuẩn bị một chút đi vâng vương lãnh lâm trả chờ đứng lên nói giữa trưa ta mời khách nhan thanh không mỉm cười nói liền đem vương lãnh lâm trả bọn người mang lên thổ bá thiên đi vào thổ bá thiên sau còn nói chiêu binh thời gian liền định tại buổi trưa một điểm đi các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút vâng đám người ứng thanh đi thôi nhan thanh không ý chào một cái đạo cầm kế hoạch huấn luyện sách liền rời đi trở lại trường sinh khách sạn vương lãnh bọn người lập tức chuẩn bị bắt đầu vội vàng tiếp xuống chiêu binh công việc bàn t r à nhan thanh không một bên uống t r à một bên nhìn xem kế hoạch huấn luyện sách vương lãnh bọn người ở tại vội vàng như thế thời gian bên trong làm ra bản kế hoạch khẳng định sẽ có một chút vấn đề nhỏ nhưng vấn đề không lớn hứa hồ đây chỉ là sơ bộ bản kế hoạch bọn hắn sẽ còn trong huấn luyện không ngừng hoàn thiện nhan thanh không xem hết liền cất kỹ để ở một bên lấy vương lãnh bọn hắn quân sự năng lực tập mấy phần xinh đẹp bản kế hoạch chỉ là một bữa ăn sáng mấu chốt là lực chấp hành hắn xem trọng là kết quả mà không phải một phần xinh đ n h ư hắn cái này liên nghiệp dư cũng không tính người nhìn bản kế hoạch chủ yếu là muốn bảo đảm luyện binh đại phương hướng không có sai thiên dân cùng phạm nhân vẫn là có rất lớn khác nhau n h ư hắn so vương lãnh lâm trà bọn hắn hiểu rõ hơn thiên dân thiên phủ thậm chí là tương lai thiên đỉnh cùng hắn cần g ì dạng thiên binh đây mới là trọng điểm hắn cần g ì dạng thiên binh vương lanh đi huấn luyện dạng gì thiên binh mà không phải vương lanh huấn luyện được dạng gì thiên binh hắn chỉ có thể được cái g ì dạng thiên binh đang nhìn xong kế hoạch huấn luyện sách lúc hắn nghĩ tới một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng chính là vương lãnh lâm trà bọn người xuất nhập thổ bá thiên nhận rất lớn hạn chế mỗi tháng chỉ có ba lần cơ hội cái này khiến bọn hắn tại ngày sau huấn luyện dài hết sức bất tiện hắn không có khả năng thường xuyên dẫn bọn hắn nếu như trở thành thổ địa thần tiến vào thổ bá thiên cũng không bị hạn chế nhưng là không cần thiết đi sắc phong bọn hắn làm thổ địa thần a xem ra chỉ có tại thiên phủ dưới lệnh bài tay có được thiên phủ lệnh bài tự nhiên là có thể tự do xuất nhập thổ bá thiên trước mắt tại tới nói chính là như vậy đương thổ bá thiên phát triển hắn tự nhiên sẽ tiến hành hạn chế cho dù là thần cũng không thể tùy tiện xuất nhập nhân gian bằng không nhân gian sẽ loạn nhan thanh không bao chuẩn bị lúc à bài ngày làm m mấy mình muốn Mình chuyên vậy. cái cho trước cả trách có lánh tránh thiên khỏi lái đi. nhiều thời gian trở phủ lệnh hắn không như vương bọn dùng đến, đến l xe này nói đến lệnh bài h ắ n đ ộ t nhiên nghĩ đến một vấn đề giống như hiện tại trường sinh mời lệnh lại gọi hát thiết trường sinh lệnh hoặc là nói trường sinh mời khiến chân chính danh tự liền gọi hát thiết trường sinh lệnh c tục tục chút, chút á nhưng là không phải ra hiệu hát thiết trường sinh lệnh đằng sau còn có thanh đồng trường sinh lệnh thậm chí là bạch ngân trường sinh lệnh hoàng kim trường sinh lệnh h ắ c thiết trường sinh lệnh lại ba lần cơ hội đằng sau phỏng đoán thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim trường sinh lệnh tiến vào trường sinh khách sạn số lần khẳng định sẽ càng nhiều mà lại công năng càng nhiều nếu quả thật lại thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim trường sinh lệnh làm sao khiến cho có chút giống trò chơi nhan thanh không lông mày đột nhiên nhữ lên đến cái này không phải là mình một giấc mộng a hay là càng đáng sợ suy đoán mình đại người, người khác trong trò chơi một cái bị hết thảy đều chỉ là trò chơi nhan thanh không lập tức bị mình đột nhiên toát ra ý nghĩ hù dọa đây không có khả năng nhưng là nghĩ đến trường sinh khách sạn hết thảy đặc biệt là trường sinh đồ ăn cựu mạch đồ ăn phụ thái các loại chỉ cần ăn hết liền có được thần kỳ lực lượng đây không phải trò chơi là cái gì không có khả năng nhan thanh không c á i chán thần thấu ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh hắn nghĩ tới liền ngay cả phong thần đều lộ ra một loại trò đùa cảm giác sắc mặt của hắn đột nhiên hơi trắng bệnh chương 598 t r c h ư ơ n g 598 đây hết thể hết thạy thực sự rất giống trò chơi lúc này nhan thanh không đầu đầy mồ hôi sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi trên thạch đôn nhìn xem biến ảo khó lường vân hải trong lòng có lớn lao sợ hãi h ắ n không tin nhưng là hắn đột nhiên sinh ra ý、nghĩ. từ khi hắn sắp phong thần càng nhiều trùng kiến trời càng nhiều hắn đột nhiên sinh ra suy nghĩ hoặc ý nghĩ tựa hồ cũng là từ nơi sâu xa chú định nhiều khi đều không có bỏ qua giống như chú định liền muốn như thế không có khả năng không có khả năng nhan thanh không bờ môi đang rung động sợ hãi trong lòng cùng kinh hãi càng lúc càng lớn từ khi hắn sau khi thành niên hoặc là nói là nhân sinh của hắn lần thứ nhất sinh ra lớn như thế sợ hãi sợ hãi đến để cả người hắn đều tại run nhẹ nhẹ ta lại là người khác trong trò chơi một cái nở bờ cờ nhan thanh không, không thể tin được thời gian từng giờ trôi qua nhưng là đang sợ hãi qua đi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 hiện ắ n n đột h ê tiêu, n sinh nghĩ. định nhỏ như nhớ trường không không giây thiếu thiếu i sách chủ thà thà h ra Trước Trước ý tỉ một tạm mục đầu. đầu. vị kỹ, tại thổ bá thiên lại thiên dân năm mươi bảy người báo danh tham gia thiên binh tuyển chọn vì bốn mươi một người trong đó nữ tính vì m ộ ư ơ i một người nhi còn lại m ộ ư ơ i sáu người lại chín người là nữ tính nói cách khác hiện tại thổ bá thiên nữ tính vì hai mươi người nam tính vì ba mươi bảy người tỷ lệ tiếp cận nhị bị một nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng a nhan thanh không trước đó không có chú ý tới vấn đề này xem ra phải nhắc nhở tiểu bạch chú ý một chút nhi còn lại m ộ ư ơ i sáu người không có đi báo danh tham gia thiên binh tuyển chọn chủ yếu nhất một nguyên nhân là bọn hắn khi còn sống tuổi tắc l ớ n quá cơ bản đều là năm mươi tuổi đi lên mặc dù bọn hắn hiện tại thân thể cường tráng đến không còn hình dáng cơ bản càng sống càng trẻ thậm chí có thể miệu s á t nhân gian vận động viên nhưng là tâm tình của bọn hắn cũng không có sửa đổi đến ý nguyên sống ở d ị vãng cái bóng bên trong nói cách khác bọn hắn có cường tráng nhi tuổi trẻ thân thể nhưng lại có một viên láo nhân tâm vấn đề này không phải nhất thời nửa khắc liền có thể giải quyết cái này cần tương đối thời gian dài g i n g dặc để thiên dân chậm rãi đi thích、đứng. đi quen thuộc tự nhiên mà vậy liền sẽ cải biến đương nhiên nếu như nhan thanh không lợi dụng thiên phụ tiến hành ảnh hưởng hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn nhiều thấy hiệu quả cũng sẽ tương đối nhanh tâm tính vấn đề không chỉ là không có báo danh mười sáu người tại báo danh bốn mười một người dài tuyệt đại bộ phận thiên dân tâm thái đều không có sửa đổi đến để bọn hắn tham gia báo danh là thần vị dụ hoặc đương nhiên đây là h ả o một bước chỉ cần thành công bước ra bước đầu tiên cải biến tâm tính là chuyện sớm hay mượn vấn đề này không cần nhan thanh không đề cập vướng lãnh lâm trả bọn người sẽ rất nhanh liền phát hiện đến đồng thời trợ giút bọn hắn cải biến tâm tính b ằ nhưng g k ô không n không nào huấn luyện、A、còn có một nguyên nhân chính là nữ tính.、Cái、này kỳ thật còn tốt, dù sao còn có thập nhất vị nữ tính danh. g kỳ cách thật thập h có Cái có báo là sao A một tốt, dù vị là, theo i binh Bởi tái hiện tại ê nguyên n cần hay không nữ tính? Bởi vì tái tạo thân thể nguyên nhân, hiện tại nữ tính thể phách cũng không thấy、so、nam tính chênh lệnh, nhưng hay thể thể phách thấy có tạo t vì so nhan thanh không vẫn là lại khác biệt cái này khác nhau có bao nhiêu phương diện như vậy nữ tính thiên binh tỷ lệ có thể giảm xuống chút có thể để nữ tính thiên binh phụ trách hậu cần duy trì trật tự trở phụ trợ phương diện về phần chiến đấu vẫn là từ nam tính thiên binh tới cũng có thể làm cảnh sát thổ bá thiên cảnh sát nhưng là nhan thanh không chính là muốn dùng loại phương thức này để nói cho tất cả thiên dân cùng với các người hắn mười phần coi trọng thiên binh dù cho chỉ có hơn năm mươi tên thiên dân chỉ chi âm mộ mười tên thiên binh nhưng là hết thầy đều muốn theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến tuyển chọn tha thiếu k h n g đầu hắn chính là muốn cho người loại cảm giác này khi tất cả thiên dân kiểm tra sức khỏe xong ngay tại vương lãnh tự mình khảo hạch dưới bắt đầu ý chí định lực lực lượng tốc độ các loại phương diện khảo hạch tỷ như đang khảo nghiệm định lúc ự c l vương lãnh đầu tiên là để thiên dân bỏ đói một ngày sau đó ở bên cạnh mang lên đồ ăn đang tuyển chọn trong m ộ ư ơ i ngày nhan thanh không mỗi ngày đều sẽ coi trọng hai giờ lấy đó nhìn trời binh coi trọng nhưng là kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng có không ít thiên dân nhẫn nhịn không được vương lãnh lanh khốc khảo hạch đã lại mười mấy người thối lui ra khỏi chủ yếu lấy nữ tính làm chủ mà lại cũng không ít người bắt đầu dao động lòng tin càng ngày càng không đủ nếu như dựa theo vương lãnh tuyển chọn kế hoạch chỉ sợ đều không có m ộ ư ơ i người có thể tiếp tục chống đỡ cái này có chút khối h à i cho nên đang tuyển chọn trong lúc đó lâm trà bọn người nhìn thấy có không ít người rời khỏi cũng không khỏi âm thầm lo lắng kỳ thật khảo hạch lượng không tính rất nặng lấy hiện tại thiên dân tố chất thân thể tới nói là hoàn toàn có thể chịu được nổi nhưng là thiên dân khi còn sống đều là người nào không nói trước đều là những người nào nhi bốn mươi tuổi trở lên đã chiếm ba phần hai cho nên tâm tính thiếu hụt đang tuyển chọn dài hiện lộ ra vương đầu dạng này tuyển chọn xuống dưới chỉ sợ chỉ còn lại hai ba người a lâm trà không khỏi lo lắm nói ý chí của bọn hắn lực không được à ngay cả một điểm đau khổ đều ăn không được ý chí của bọn hắn lực không được chủ yếu là tâm tính vấn đề giang ánh hồng nói nói không sai bọn hắn khi còn sống niên k ỷ đều tương đối lớn nhất thời thích ư ớ n g không đến rất bình thường la vân nghĩ nghĩ lại nói chỉ cần tâm tính bậy ngay ngắn thích ư ớ n g hiện tại thân thể hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn nhiều có lẽ chúng ta ở buổi tối cho bọn hắn tốt nhất tư tưởng khóa trợ giúp bọn hắn bậy ngay ngắn tâm tính vậy liền từ hôm nay muộn bắt đầu vương lanh nói xong cũng nhìn xem la vân cùng giang ánh hồng nói la vân giang ánh hồng đến hai người nghiêm ứng thanh từ các ngươi phụ trách tư tưởng giáo dục trợ giúp bọn hắn b à y ngay ngắn tâm tính rõ vương đầu khảo h ạ c h lượng muốn hay không giảm xuống một điểm sau một lúc lâm trà trần c h ờ một chút hỏi dù sao chỉ còn lại bốn ngày thời gian tâm tính không phải lập tức có thể chuyển biến tới hắn thật là có chút lo lắng chiêu mộ không đến mười tên thiên b i n h không cần vương lãnh đạo nếu như cuối cùng còn lại không đến mười người đâu lâm trà nói ta sẽ nói với nhan tiên sinh rõ ràng như nhan tiên sinh có ý tứ là thả thiếu khâu ẩu cho nên nhan tiên sinh sẽ không trách tội vương lãnh nhìn thoáng qua lâm trà tại đêm ký lúc vương lãnh liền tiến về trường sinh khách sạn hướng nhan thanh không hồi báo hôm nay khảo hạch tình huống cùng nói cuối cùng khả năng thông qua không đến m ộ ư ơ i người nhan thanh không cùng không có ý kiến h ắ n ý tứ xác định là thà thiếu khâu ô ẩu cho nên nhóm đầu tiên thiên binh không đủ m ộ ư ơ i người cũng không có quan hệ nhưng là phải bảo đảm chất lượng tại vương lãnh rời đi về sau nhan thanh không ngay tại suy tư thiên phủ trước thành lập cái nào ti đ ị a tốt hiện tại thiên phủ vận chuyển lại vấn đề xuất hiện càng ngày càng nhiều liền cần từng cái bộ môn phối hợp thiên binh điện tuyển chọn huấn luyện cùng trường quản thiên binh công tạo điện khảo sát ghi chép nhân gian thổ địa công trạng thang thiên điện khảo sát xét duyệt nhân gian hồn phách thăng thiên hiện tại thiên phủ c ầ n n h ấ t hẳn là một cái trưởng quản kiến tạo công trình hạng mục công việc ti điện lấy phụ trách thổ m ụ c khởi công xây dựng quy chế đ ồ vật lợi dụng tri thức cử h i ể n sơ hàng c h i pháp l a n g tầm cung cấp ước tri điện p h à n thổ b á thiên c h i thổ m ụ c công trình thủy lợi máy móc chế tạo công trình mỏ g ã dẹp chờ nhà nước công nghiệp đều t h n g lý cùng chủ quản một bộ phận tài chính tiền tệ cùng thống nhất đo lường cái này ti điện chính là công bộ chức năng cùng nhân gian cổ đại công bộ không sai biệt lắm thiên phủ các ti điện h ắ n có thể lợi dụng thần lực kiến tạo ra được nhưng là những kiến trúc khác như dân cư quán rượu chờ kiến tr lại không cách nào lợi dụng thần lực kiến tạo nói cách khác hắn ngoại trừ thiên p h ụ cùng sở thuộc kiến trúc ngoài cái khác hết thể kiến trúc đều cần mình kiến tạo hiện tại thiên dân còn tại ở mình xây nhà gỗ thay úc bất quá gọi công bộ danh tự tựa hồ có chút liền gọi thiên công điện như vậy thiên công điện nên do ai đến trưởng quản tại nhan thanh không trong đầu lại hiện hiện mã lai bạch nghiệm ngu chở một nhóm lao nhân cuối cùng hắn t u y ể n định từ trường công chủ đến trưởng quản hắn còn thiếu trường công chủ không ít tân nghĩa hiện tại nên phải trả mà lại trường công chủ năng lực quản lý cũng không trách lệnh bằng không căn bản là không có cách trưởng quản mấy trăm tỷ xí nghiệp trước định vị nhỏ mục tiêu tỷ như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm chủ trưởng sáu trăm l i ư ơ n g sáu trăm ban đêm nói đúng ra là hơn hai giờ sáng nhan thanh không đi vào thổ bá thiên đứng tại trên bầu trời nhìn phía dưới thiên phủ nhìn ra ngoài một hồi liền chuẩn bị tại thang thiên điện sau thành lập thiên công điện tại hắn đi xuống lúc đột nhiên cảm thấy thiên phủ các ti điện không nhất định liền muốn liên tiếp thiên phủ đại điện cũng không cần thiết đem tất cả kiến trúc đều chất thành một đống hắn sửng sốt một chút liền dừng bước lại nhìn một chút thiên phủ ngược lại hướng chỗ cao đi đến lúc này h ắ n tại nhìn xuống thiên phủ phương viên hơn mười dặm địa hình Các ti i đ ệ nhưng là thành trì quy hoạch nhất định phải trước làm tốt bằng không theo phát triển các loại vấn đề liền sẽ theo nhau mà đến thành trì quy hoạch vẫn là cần nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm như thành trì kiến thiết tự nhiên là giao cho đang chuẩn bị thiết lập thiên công điện cho nên loại vấn đề này vẫn là để trường công chủ đi phiên đi đối với nàng mà nói vấn đề cũng không lớn dù cho nàng không hiểu cũng có thể giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm người phụ trách là được rồi nhi nhan thanh không chỉ cần xem qua gật đầu là được rồi nếu như kiến thiết ra một tòa mình không thích thành trì nhìn xem đều tâm tắc á lúc này hắn nghĩ tới thành trì quy hoạch kiến thiết liền tạm thời không có thành lập thiên công điện trước chờ trường công chủ thành lập mình đoàn đội lại nói đoàn đội còn dễ nói trường công chủ mình có thể kéo người nhưng là thành trì kiến thiết không thể rời đi công nhân không thể rời đi máy móc nhi thổ bá thiên có thể nói là rõ ràng không có cái gì cơ hồ tương đương bắt đầu từ số、0. Cái nếu à y cũng có chút phiền n dạng gì thành chỉ, nhan thanh không vẫn tương tiết trị, đối h k y như ớ n g cổ đại tại h h như à n Nếu trị. t thổ bá thiên các loại máy móc điện tử t r ờ hiện đại công nghiệp sản phẩm bay lời trời thần tiên xuất hành đi tàu điện ngầm thiên thần xuất hành mở xe nhỏ trong nháy mắt liền rơi cách b ớ c nhưng là nếu như không xong cách b ớ c đã thành thói quen hiện đại sinh hoạt thiên nhân dân chính là các loại không tiện thậm chí sẽ có không ít tiên dân tình nguyện trở lại nhân dân ân thành chi kiến thiết khuynh hướng c ủ phong đến tại chính tiên dân sinh hoạt theo hắn kỳ thật đem thổ bá thiên kiến thiết thành giống tương lai khoa kỹ thế giới dáng vẻ không phải là không thể đủ cho nên t h h không lập trước mắt là không cách nào kiến thiết hiện đại hóa thành trì về phần ngày sau phát triển thành thế nào liền theo duyên đi phát triển thành thế nào thì thế nào hắn không có khả năng đẩy ngã lại phục cổ căn cứ phỏng đoán của hắn nếu như hắn không thêm vào hạn chế mặc kệ phát triển tiếp chỉ sợ không ra ba trăm n ă m thổ bá thiên khoa học kỹ thuật liền sẽ vượt xa nhân gian tuổi thọ tuyệt đối là đại sắc khí nếu là kiến thiết cổ đại thành trì như vậy kiến trúc nguyên liệu chủ yếu hẳn là tảng h đá cục gạch c ụ n gỗ g cái này dễ xử lý thổ bá thiên khắp nơi đều là như vậy kiến trúc công nhân đâu n h à n thanh không lông mày cao chặt thổ bá cũng chỉ có năm mươi mấy tên thiên dân có thể lại mấy tên kiến trúc công nhân nhân thủ quá ít lúc này hắn hận không thể vung tay lên lập tức đem trên vạn người tiếp dẫn bên trên thổ bá thiên hắn hiện tại càng ngày càng cần nhân thủ bằng không căn bản là trời không chuyển thiên công điện công không có người làm sao công nhân nói chuyện gì kiến thiết thiên dân vẫn là quá ít để tiểu bạch hạ thấp tiếp dẫn tiêu chuẩn nhan thanh không cân nhắc sau một lúc cuối cùng vẫn quyết định hơi hạ thấp tiêu chuẩn bằng không căn bản là chơi không chuyển thiên phụ đã đều chơi không chuyển còn nói gì tiêu chuẩn bất quá k i ế nói t t cách khác nhan thanh không chuẩn bị t h ư n g dụng một nhóm thổ địa thần trở thành kiến thiết thổ bá thiên khổ lực dùng để khai sơn lấy thạch đào bùn nước gạch nói đúng ra không phải một nhóm mà là toàn bộ chưng dụng còn dự định lại sắc phong một nhóm đối với thổ địa thần tới nói thành thần quá dễ dàng còn có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi hiện tại nhan thanh không cần thu chút lợi tức mà lại hắn còn dự định có được h ắ c thiết trường sinh lệnh người hữu duyên đều nhất nhất chưng dụng xem như thu chút lợi tức nhưng cho dù là dạng này nhân thủ ý nguyên quá ít bất quá nhan thanh không ngược lại là không có nghĩ qua mấy tháng liền muốn kiến thiết tốt một tòa thành trì đây là không có khả năng cũng không thiết thực trước tiên có thể làm tốt quy hoạch một chút xíu xây nhan thanh không tại thiên phủ bốn phía dạo qua một vòng liền trở lại trường sinh khách sạn lên tới lầu tám mở ra đã sớm chuẩn bị xong laptop thời gian dạng sáng tứ điểm đa nhan thanh không đọc một chút cổ đại thành t r ì kiến thiết tư liệu đối cổ đại thành t r ì kiến thiết tối thiểu không phải không biết gì cả đón lấy hắn lại đọc hiện đại đô thị kiến thiết tư liệu tại tám giờ rơi sáng liền cho trường công chủ gọi điện thoại hỏi thăm một chút nàng vị trí năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa cái này nói cách khác nhan thanh không chuẩn bị t r ư n g dụng một nhóm thổ địa thần trở thành kiến thiết thổ bá thiên khổ lực dùng để khai sơn lấy thạch đào bùn nước g ạ c nói đúng ra không phải một nhóm mà là toàn bộ chưng dụng còn dự định lại sắc phong một nhóm đối với thổ địa thần tới nói thành thần quá dễ dàng còn có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi hiện tại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 đối cổ đại thành chỉ kiến thiết tối thiểu không phải không biết gì cả đón lấy hắn lại đọc hiện đại đô thị kiến thiết tư liệu tại tám giờ rơi sáng liền cho trường công chủ gọi điện thoại hỏi thăm một chút nàng vị trí trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm chủ trường sáu trăm linh một vị thứ ba địa làm chương sáu trăm linh một vị thứ ba địa làm t i ế n t ĩ n h sáng tỏ phong khách trường công chủ y ê u nhã tọa lạc ghế sofa hai chân thon dài trùng điệp quận tại cùng một chỗ m ỉ m cười đối trước mặt nhan thành không một thân ngắn gọn gạo màu trắng đồ công sở khiến nàng cả người lộ ra mười phần già dặn nhi tinh xảo khuôn mặt cùng có lồi có lom dáng người lại khiến nàng toàn thân đều tản ra thành thục nữ tính mê người mị lực từ nhỏ ở hoàng thất lễ tiết hôn n ú ớ dưới mọi cử động lại cao nhã hào quang lại có tia tia từng sợi phong vận lưu truyền phong thái h i ể u điệu phong vận động lòng người tại nhan thanh không thấy trong nữ nhân liền lấy trường công chủ tư nhan thể thái vì thứ nhất năm mới vừa qua khỏi vẫn còn có chút trường công chủ trần trờ một chút giống như thực trả lời mặc dù nàng sẽ suy đoán nhan tiên sinh sẽ không nói nhảm nói lời này là rất có thể có chuyện tìm nàng nhưng là không cần thiết ốn mình theo người bất quá c ò tốt qua một thời gian ngắn liền có thể rảnh rỗi nhan tiên sinh là hoàn toàn chính xác có việc nhan thanh không vặn ra nắp bình uống một hớp nước liền đem trường công chủ câu nói kế tiếp nói ra nhan tiên sinh mời nói trường công chủ một bộ rửa h a i lắng nghe ráng vẻ nghiêm mặt nói ta nhất định dốc hết toàn lực thổ bá thiên phủ thành lập cũng lại một đoạn thời gian nhưng là vẫn luôn không có vận chuyển lại nhan thanh không cười nhạt một tiếng nhìn xem trường công chủ nói cho nên ta dự định thiết lập trực thuộc thiên phủ thiên công điện phụ trách kiến tạo thổ bá thiên phủ tòa thành thứ nhất a o cũng chính là thiên phủ thành trường công chủ con mắt có chút sáng lên nói đây là chuyện tốt ta đã mong đợi thật lâu ta dự định mời ngươi đảm nhiệm thiên công điện đ i làm phụ trách thiên công điện hết thể sự vụ c ù nếu g chủ như i ngươi phủ thành kiến tạo, không biết ý của n g nguyện ý ngươi chính là thiên phủ vị thứ ba địa làm đợi thiên công điện xây thành lúc ngươi thần vị phẩm giai sẽ không thấp hơn thất phẩm có thể hay không hỏi t h a m nhan tiên sinh là nghĩ kiến thiết dạng gì thành trì trường công chủ tâm động không thôi thổ địa thần nàng đích sắc có chút t r ứ n g mắt dù sao nàng có thể lại lựa chọn tốt hơn mà lại nhan thanh không cùng không có sắc phong nàng vì thổ địa thần nếu như nhan thanh không trực tiếp sắc phong nàng vì thổ địa thần nghĩ đến nàng sẽ không tự tuyệt cũng sẽ nghiêm túc đi làm một cái thổ địa thần có dạng gì yêu cầu trường công chủ tâm động lại không phải là lỗ mãng nếu như biết do đến mình không có năng lực còn muốn đem hết t h ể ôm thân trên kia là mười phần không sáng suốt cổ phong nhan thanh không nói nghĩ, nghĩ lại bổ sung là thành trì bất quá chịu đến thổ bá thiên điều kiện hạn chế không cách nào cung cấp hiện đại hóa sản phẩm hoặc máy móc hết thể chỉ có thể dựa vào nhân lực để hoàn thành chủ yếu kiến trúc nguyên liệu chỉ sợ chỉ có tảng đá cục gạch cùng gỗ ta minh bạch trường công chủ gật đầu lên đường nhan tiên sinh ý tứ là có thể tham khảo cổ đại hoàn thành nhan thanh không nghe vậy xứng sở lần nữa dò xét một chút trường công chủ xem ra chính mình lần này thật tìm đúng người trường công chủ từ t i ể u sinh sống ở đại đường hoàng cung đối với cổ kiến trúc tự nhiên vô cùng quen thuộc bên trong một ngọn cây cọn cỏ có lẽ không có người so với nàng quen thuộc hơn đương nhiên nếu để cho để nàng làm thành trì quy hoạch chỉ sợ có chút khó khăn nhưng là để nàng phụ trách kiến tạo thành trì liền không có người so với nàng càng thêm thích hợp có một số việc nàng so người khác rõ ràng hơn nhan thanh không gật gật đầu nói có thể tham khảo hoàn thành nhưng là ngươi phải nhớ k ỹ một điểm trời phàm có khác ta không cần tại thổ bá thiên kiến tạo một tòa nhân gian hoàn thành còn có người này lực còn bao gồm thần lực có thể di sơn đạo hải ta sẽ chưng dụng một nhóm thổ địa thần giúp n g ư ơ i thậm chí mặc cho người thúc đẩy ta biết xây thành trị không dễ cho nên sẽ không hạn định mấy tháng có lẽ mấy năm liền nhất định phải xây thành nhan tiên sinh ta hiểu được ta nguyện ý lúc này trường công chủ nội tâm ẩn ẩn có chút kích động lên liền đứng lên nói ta sẽ vì nhan tiên sinh kiến tạo ra một tòa thiên thành sẽ không để cho nhan tiên sinh thất vọng nàng kích động có mấy cái nguyên nhân một là trở thành thiên phụ vị thứ ba địa làm địa vị cơ hồ giống như thẩm tri mạch hai là đảm nhiệm địa làm thấp nhất vì thất phẩm thần ba là mình có thể kiến tạo một tòa thiên thành Tốt, ta ố t t chờ mong ngươi kiến tạo ra tòa thứ nhất thiên thành nhan thanh không hơi tiếu đạo đồng dạng đứng lên ngươi có thể mình kéo người tổ kiến mình thiên công điện bất quá hiện tại thổ bá thiên thiên dân cũng không nhiều có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy thổ địa thần cũng không có bao nhiêu cái này đích sắc là một cái vấn đề lớn trường công chủ sớm đã có nghĩ đến theo nàng biết giống như liền ngay cả trường sinh khách sạn người hữu duyên đều không có bao nhiêu à cụ thể số lượng nàng không rõ ràng nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua năm trăm người từ năm trăm người dài chỉ sợ chọn lựa không ra mấy cái kiến trúc cùng tương quan nhân tài cho nên hết hệ khó khăn đều cần ngươi mình vượt qua nếu như ngươi có cần nhất định phải mời ta xuất thủ ta có thể xuất thủ ta minh bạch trường công chủ gật đầu cũng không có bị nuốt khó hùng ã nếu như trong cái nhấp tay hoặc là bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đảm nhiệm điện làm t r ư ớ c hoặc phụ trách thành trì kiến thiết như vậy không có cái gì đáng giá đảm nhiệm thiên công điện điện làm t r ư ớ c ngươi bây giờ muốn làm là trước quan sát một chút thiên phủ địa hình bốn phía tập một thành trì phát triển quy tắc ra nhan thanh không trầm ngâm một chút liền đem mình một chút ý nghĩ nói ra để cho trường công chủ có thể biết mình ý tứ cũng tốt để nàng thuận lợi triển khai công việc thành trì phát triển quy tắc cần ta xem qua ta gật đầu mới có thể đi áp dụng đ ú n g rồi, tạm thời tạm h k ô ngươi cần thiết toàn thiết h p n g d ệ n k i ế nhan, nhan t thanh không nói thiên phủ địa hình một phía chỉ sợ chỉ có ở trên trời nhìn xuống mới có thể thấy rõ ràng trường công chủ đã dự định tiếp quản liền không có tất yếu khách khí nữa nói nhanh chóng như vậy hữu hiệu có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian cho nên ta nghĩ mời ngươi để cho ta phía trên t i ê n phủ quan sát một chút t i ê n phủ bốn phía mở trường công chủ nói việc nhỏ nhan thanh không đạo hỏi tiếp hiện tại hiện tại trường công chủ nói xong liền nhìn xem nhan thanh không hỏi nhan tiên sinh hiện tại có r ả n h không lại nhan tiên sinh thổ bá thiên có thể sử dụng ca mê ra sao ta sợ mình nhìn một lần không cách nào rõ ràng ghi chép lại còn cần mượn nhờ dụng cụ có thể trước định vị nhỏ mục tiêu tỷ như một giây nhớ kỹ sách tạm trụ trường sáu trăm linh hai mang ngươi t h ừ t i ê n chương sáu trăm linh hai mang n g ư ờ i t h ừ t i ê n bên trong phòng tiếp khách trường công chủ liền đi gọi điện thoại lúc nhan thanh không lên đường có thể nhưng là không thể tiết lộ ra ngoài không liên hệ người không thể đủ biết nhan tiên sinh yên tâm quy tắc ta còn là hiểu trường công chủ mỉm cười nói liền đến đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên gọi một cái mã số giao phó vài câu liền quả điệu xoay người nói nhan tiên sinh xin chờ một chút các mê ra rất nhanh liền có thể đưa đến đợi trường công chủ ngồi trở lại ghế sofa nhan thanh không liền nói ngươi là dự định mời một chút chuyên gia trợ giúp tập thành trì quy hoạch đúng là như thế trường công chủ gật đầu kiến tạo một tòa thành trì vẫn là một tòa thiên thành chỉ dựa vào mấy cái người hữu duyên mấy vị thổ địa thần căn bản là không cách nào hoàn thành cho nên nàng tất yếu muốn nhờ ngoại lực nhưng n g ư ợ n nhờ ngoại lực thành trì quy hoạch lại như thế kỳ quái nhưng là sẽ khiến nhân sĩ chuyên nghiệp hoài nghi cùng suy đoán đương nhiên ai sẽ hoài nghi đỉnh đầu lại nhất trọng t i ê n người không biết chuyện ai lại sẽ tin tưởng trên đời có thần còn có một gian trường sinh khách sạn nếu như chỉ là thổ bá thiên một chút tin tức tiết ra ngoài nhan thanh không cùng không có lo lắng hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng bảo hộ hết thảy mà lại biết thì thế nào ngươi có thể lên trời hoặc là ngươi có thể lật đổ thổ bá thiên mặc kệ là xây trời vẫn là phong thần tựa hồ cũng là trường sinh khách sạn nhân tiện hoặc là nói trường sinh khách sạn mới là hết thẻ hạch tâm chỉ cần trường sinh khách sạn tại dù cho thổ bá thiên các loại chư thần các loại đều bị hủy diệt hắn y nguyên có thể dựa vào trường sinh khách sạn chứng kiến hết thảy mà lại dù cho ngươi thành lập thiên đình đã s á t phong chư thần y nguyên còn không có bồi dưỡng được một vị đại đế trọng yếu nhan tiên h sinh xin yên tâm ta cam đoan sẽ không tiết lộ liên quan tới trường sinh khách sạn thổ bá thiên hết thẻ tin tức trường công chủ lập tức cho thấy nói năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa bên trong phòng tiếp khách trường công chủ liền đi gọi điện thoại lúc nhan thanh không lên đường có thể nhưng là không thể tiết lộ ra ngoài không liên hệ người không thể đủ biết nhan tiên h sinh yên tâm quy tắc ta còn là hiểu trường công chủ mỉm cười nói liền đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên gọi một cái mã số giao phó vài câu liền vàiều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 người không biết chuyện ai lại sẽ tin tưởng trên đời có thần còn có một gian trường sinh khách sạn nếu như chỉ là thổ bá thiên một chút tin tức tiết ra ngoài nhan thanh không cùng không có lo lắng hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng bảo hộ hết thảy mà lại biết thì thế nào người có thể lên trời hoặc là ngươi có thể lật đổ thổ bá thiên về phần trường sinh khách sạn vẫn là không muốn tiết lộ tốt nếu như là thổ bá thiên sơn quỷ thiên các loại lại hoặc là thổ địa thần các loại ở trong mắt nhan thanh không đều không kịp trường sinh khách sạn trọng yếu cho nên hết thảy trường sinh khách sạn mới là trọng điểm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 ư ơ nhưng g ế t Tàng đại sơn. Tại、nhan、thanh không thời trong, một thời thôi. Cấm chỉ có mà Vũ là Sơn nhan không gian bên trong, hắn chỉ là lại một đoạn thời gian không n Đại đi lại h là tại bá hạ thời gian bên trong đã qua mấy chục trên trăm năm về phần cụ thể là bao nhiêu năm hắn liền không được biết chỉ cần hắn tiến vào vu tàng đại sơn mặc kệ là một ngày vẫn là một năm khi hắn ra lúc chính là chỗ thế giới mặt trời mọc lúc nhưng là hắn chỗ thế giới một ngày lại không phải là vu tàng đại sơn một năm có thể là mấy tháng có thể là mấy năm cũng có thể là mấy chục năm hoàn toàn không có quy luật có thể nói nhan thanh không tiến vào vu tàng đại sơn nhìn chung quanh liền đến đến thiên bi phía dưới lúc này ngựa đầu nhìn chăm chú bi văn sau một lúc liền rời đi trong vu tàng đại sơn bốn phía đi dạo trong chớp mắt liền hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua hắn ý nguyên còn tại đi dạo ngươi đang tìm kiếm cái gì âm thầm chú ý bá hạ nhìn thấy nhan thanh không liên tiếp hơn m ộ ư ơ i ngày đi l o ạ n tựa hồ tâm thần có chút không a n t ĩ n h được liền không nhịn được hiện thân hỏi một chút không thể nói là đang tìm kiếm cái gì bất quá là đang quan sát một ít sự vật nhan thanh không nhìn xem bá hạ nói vậy ngươi đang quan sát cái gì b á hạ nhìn một chút nhan thanh không nói ta nhìn ngươi tâm thần có chút không tập trung hơn mười ngày đều không thể an tính lại có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi long tiền bối ngài có hay không chơi qua trò chơi nhan thanh không ở một bên tảng đá ngồi xuống ngầm đầu nhìn cường tráng đến như là giống như cột điện b á hạ lông mày tại bất chi bất giác đến nhan lại tới trò chơi ngược lại là chơi qua b á hạ có chút ngoài ý mớn nói bất quá ngươi nói là loại nào trò chơi Game online. nhan thanh không nói xong cũng rõ ràng sửng sốt một chút nhìn b á hạ ăn mặc cùng nói chuyện hành động tựa hồ chưa có tiếp xúc qua như hắn chỗ thế giới khoa học kỹ thuật chỉ sợ không biết cái gì là game online game online b á hạ hiếu kỳ hỏi nhan thanh không trầm ngâm một lát l i ề n bắt đầu tổ chức ngôn ngữ đại khái nói một lần cái gì là game online nhưng là như loại này vấn đề sẽ chỉ càng nói càng nhiều cho nên hiện tại b á hạ vấn đề đã không đơn thuần là cái gì là game online còn có cái gì là máy tính cái gì là mạng lưới cái gì là ô tô v v, v. v. v. v. lại tương đối chính xác nhận biết đương biết rõ ràng cái gì là game online về sau bá hạ liền hiếu kỳ hỏi ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì long tiền bối ngài nói chúng ta chỗ thế giới kỳ thật chính là người khác một cái trò chơi nhan thanh không trần c h ờ một chút nói ngay nhất cử nhất động của chúng ta mỗi tiếng nói cử động kỳ thật đều là người khác trong trò chơi một cái chương trình t ỷ như hiện tại chúng ta trò chuyện chính là đã sớm biên soạn hảo một cái chương trình bá hạ nghe vậy có chút ngây ngẩn cả người hắn chưa hề liền không có qua loại ý nghĩ này loại ý nghĩ này thật là đáng sợ không có khả năng nhưng là hắn trước tiên bừng tỉnh lập tức phủ định nói mặc dù ta không có chơi qua ngươi nói game online bất quá ta cơ bản minh bạch cái gì là game online đây là không thể nào tại sao không có khả năng nhan thanh không hỏi nói tiếp nếu như thân là trò chơi nhân vật là không cách nào tìm tới chứng cứ tất cả chứng cứ đều đã bị phong kín hoặc là nói thân là trò chơi nhân vật thế giới chân tướng vốn là một cái chết cấm kỳ thật nếu như thế giới chân tướng là trò chơi nhân vật chết cấm cái này căn bản liền không có ý nghĩa sự t ì n h kỳ thật hiện tại thảo luận cũng là không có ý nghĩa gì sự tỉnh dù cho thế giới thật sự là một cái trò chơi bọn hắn lại có thể làm cái gì c ò nhưng có t ể từ c h ơ t r ì nhan biến thành người, thành h y là từ t r o g thanh r ò c ơ i nhạy r đ ư ơ g n i ê n những phương là là có có thể là những phương thức thể không á c chơi, trò thanh nhan h k chỉ là lấy game online nêu ví dụ mà thôi nhưng ở nhan thanh không suy nghĩ bên trong là có khả năng mặc kệ thế giới có phải hay không một cái trò chơi hiện tại biết đến tin tức quá ít thảo luận căn bản cũng không có chỗ ít l ợ i gì cho nên sau một lúc nhan thanh không liền dừng lại ngươi chính là bởi vì cái này mới có thể dẫn đến tâm thần có chút không tập trung bá hạ kinh ngạc hỏi ngươi làm sao đột nhiên loại suy nghĩ này ngươi l à phát hiện cái gì còn không có đợi nhan thanh không nói chuyện bá hạ liền tiếp tục nói ta cảm thấy ngươi phát hiện một chút tin tức có thể là chính ngươi tự nhận là có khả năng nhan thanh không gật gật đầu lên đường có thể là cùng trò chơi có chút tương tự cho nên liền thuận tiện nói ra sao bá hạ trầm ngâm một chút hỏi rất hiếu kỳ đến cùng là tin tức gì mới có thể dẫn đến nhan thanh không sinh ra thế giới là một cái trò chơi ý nghĩ kỳ thật tại t r ư thiên vạn giới không phải là không có văn minh là phát triển khoa học kỹ thuật lúc này bá hạ đại khái nói một lần hắn trước kia tiếp xúc qua một chút văn minh khoa học kỹ thuật dù sao từ hồng hoang đến bây giờ đã mấy ngàn năm thậm chí là trên triệu năm đi qua làm sao có tại h không có văn minh phát triển khoa học kỹ thuật, ể triển kỹ văn có mà l phát trình triển n độ, so h a n hạ a n không không dẫn nhiều năm. h chỗ thế giới, không biết dẫn trước biết ít t vào i bá hạ trong mắt nhan thanh không chỗ thế giới khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là không tính là cái gì khoa học kỹ thuật bởi vì đã từng lại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể uy hiếp được đại đế cấp bậc tồn tại khả năng từ đầu đến cuối đều không có đột phá đến tương đương với đại đế cấp bậc khoa học kỹ thuật cuối cùng toàn bộ văn minh bị người đổ tại chư thiên vạn giới giải khoa học kỹ thuật phát triển xa xa muốn sò、so、tu hành chậm mà lại đại đế trưởng không phát tác lực lượng vừa xa khỏi khoa học kỹ thuật dù cho phát triển đến tương đương với đại đế cấp bậc khoa học kỹ thuật nhưng là mỗi một vị đại đế đều là từ trong chiến hỏa ma luyện nhi thành sức chiến đấu là phá trần tồn tại chỉ có còn có một dòng máu liền có thể trùng sinh tới nhan thanh không trầm ngâm một trận cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra hắn cảm giác trường sinh khách sạn tồn tại có khả năng vượt qua bá hạ nhận biết mà lại cái này có khả năng dính đến thiên hoàng nếu để cho bá hạ biết có khả năng để ngoại địch thông qua giữa thiên địa vận chuyển phát hiện một chút dấu vết để lại thậm chí có khả năng truy sát đến thế giới của hắn lấy hắn lực lượng bây giờ liền ngay cả phản kháng lực lượng đều không có thứ hai cánh cửa người tu hành là có thể một k í c h trực tiếp hủy diệt một cái tinh cầu nhi đại đế chỉ cần phóng thích trên người thế liền có thể để thiên địa sụp đổ p h á p tác đứt gãy bá hạ gặp nhan thanh không chưa hề nói liền không có hỏi tới thế giới này không thể nào là trò chơi bá hạ thản nhiên nói kỳ thật thế giới chân tướng liền n g a y cả tam hoàng đều không rõ ràng thậm chí ngay cả chín thủy tổ đều nói không rõ nhưng là bọn hắn chưa hề liền không coi cho rằng hoặc là hoài nghi thế giới là của người khác một cái trò chơi nhan thanh không đứng lên nói là ta nghĩ nhiều rồi không cái này lúc này nội tâm của hắn còn không cách nào an ninh xuống tới mặc dù hắn trên miệng nói là suy nghĩ nhiều nhưng là hắn còn không có tìm tới chứng cứ thuyết phục chính mình tiến vào vu tàng đại sơn tạm thời cho là giải sầu đi h n tại vu tàng đại sơn chẳng có mục đích đi tới nhưng là hết thể hết thể đều là chân thật như vậy thế giới làm sao có thể là trò chơi Thực, mình làm sao đột nhiên toát ra như thế hoang đường c ũ n g đáng sợ ý nghĩ cái này mới là nguyên nhân chủ yếu chương sáu trăm linh bốn thiên minh kiến chương sáu trăm linh bốn thiên minh kiến trong c h ư ớ c mắt nhan thanh không liền trong vu tàng đại sơn chờ đợi mấy tháng hắn cùng không có tu luyện chỉ là đi dạo cái này khiến bá hạ đều có chút không vừa mắt rõ ràng có thời gian tu luyện lại không đi trần quý mặc dù là thiên tài nhưng không cố gắng thế giới này thứ không thiếu nhất là thiên tài cũng không nghỉ làm phấn cố gắng hoặc l i ề u mạng thiên tài cho nên bá hạ tự mình ra mặt đi đốc xúc nhan thanh không đi tu luyện không muốn nhìn thấy nhan thanh không thiên phú như vậy lãng phí một cách vô ích mặc dù tại cùng một thời đại chư thiên vạn giới đại đế cũng có thể đạt tới mấy chục nhiều nhưng là đối với mỗi một cái chủng tộc tới nói đại đế vẫn là mười phần thưa tớt một chủng tộc nhiều một vị đại đế chính là nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình đặc biệt là k i u châu diện tộc nguy cơ càng ngày càng gần nhưng là nhan thanh không tâm thần không cách nào an ninh xuống tới căn bản là không tu l u y ệ n được tại bã hạ đốc x u ố g dưới đành phải chui hắn trở lại trường sinh khách sạn đi vào khách đường trước trên bậc thang vừa hay nhìn thấy mặt trời từ phía đông chậm rãi dâng lên hô hắn thở hắt ra lúc này hắn lên tới lầu tám đứng tại sau cửa sổ nhìn xem vân hải vân hải biến ảo vô thường hắn lắc đầu thế giới chân tướng cách mình quá xa nhi mình bây giờ liền đi tìm kiếm thế giới chân tướng căn bản chính là ăn no cắm xem sau một lúc đi vào phong bếp chăm chú tập trường sinh đồ ăn một làm liền lạ là vài ngày khi hắn từ trong phòng bếp đi ra thiên binh tuyển chọn đã kết thúc hết thảy lại chín người thông qua tuyển chọn trong đó còn có hai nữ tính ngược lại để nhan thanh không có chút ngoài ý lớn kết quả coi như không tệ cũng không biết vương lanh đến cùng có hay không đường nếu như chỉ tuyển rút ra tầm hai ba người vương lãnh bọn hắn cũng không biết như thế nào đi huấn luyện từ vương lanh đưa ra đi lên tuyển chọn báo cáo nhan thanh không đều chăm chú nhìn một chút c ũ n g không có tự mình đi khảo hạch cái gì trực tiếp phê chuẩn thông qua được bất quá tại chín tên thiên binh chính thức gia nhập thiên binh đĩa lúc hắn vẫn là cần lộ một chút mặt mà lại cũng cần mau chóng đem thiên binh khiến lấy ra đến v u thiên binh áo giáp các loại vũ khí có thể tạm thời chậm một chút nhưng là thiên binh khiến lại không thể chậm tại chín tên thiên binh chính thức gia nhập thiên binh điện lúc liền nhất định phải cấp cho còn có các ti điện lệnh bài t h ầ n vị phủ lại chức vị các loại đều cần hắn mau chóng chế định ra lúc này hắn thừa dịp bóng đêm đi vào thiên phủ thiên binh điện thiên binh khiến là có thể dùng hương hỏa thần lực chế tạo ra có nhất định thần vị sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa trong t r ớ c mắt nhan thanh không liền trong vu tàng đại sơn chờ đợi mấy tháng hắn cùng không có tu luyện chỉ là đi dạo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 chương sáu trăm linh năm kim thư thiết khoán chương sáu trăm linh năm kim thư thiết khoán thổ bá thiên phủ giải từng mai từng mai không có phẩm cấp cấp thiên binh lệnh từ nhan thanh không thông qua hương hỏa chế tạo ra hãng tạm thời chỉ chế tạo ra mười cái thiên binh lệnh từng mai từng mai xếp tại cái bản nhìn một chút cùng từng cái kiểm nghiệm có hữu hiệu hay không về phần cái khác chờ có cần lúc lại chế tạo đợi chăm chú kiểm nghiệm về sau hắn liền cất k ỹ đặt ở trong thiên phủ sau đó trở lại trường sinh khách sạn lầu tám lúc này hắn cần chế định xuất phủ lại đẳng cấp cùng thiên binh đồng dạng chia làm bốn đẳng cấp về phần phủ lại khiến uy lực nhan thanh không suy nghĩ một chút liền định hơi giảm xuống một cái cấp độ nói cách khác phủ lại khiến uy lực so thiên binh khiến tranh lệch một cái cấp độ mặc dù không kém một cái cấp bậc khác biệt nhưng là có thể để cho thiên dân ý thức được thiên binh so phủ lại mạnh nhan thanh không dùng phương thức trực tiếp nhất cho thấy hắn coi trọng tiên binh lúc này hắn ngồi tại bản đọc sách về sau tại một trồng giấy viết bản thảo bên trên vi tiếp lấy lại tại bên trái viết xuống thiên binh cùng đẳng cấp hắn suy tư một chút liền viết xuống phủ lại cấp bốn không có phẩm cấp lại sách lại mục lại điện cái này tương ứng vu thiên binh cấp bốn không có phẩm cấp ngũ trưởng thập trưởng t r ă m giải khi xác định phủ lại đẳng cấp danh tự về sau nhan thanh không liền bắt đầu chế định phủ lại tương ứng năng lực bay khẳng định là có thể bay đặc biệt là thiên binh nếu như ngay cả thiên binh đều không biết bay vậy liền khôi hại như thế nào hàng yêu phụ ma cho nên phi hành cũng là thiên binh khiến cùng phủ lại khiến kiến thức cơ bản có thể một trong nhưng là tại chế định thần vị thiên binh khiến hoặc phủ lại khiến cơ bản năng lực lúc tựa hồ xuất hiện một cái mâu thuẫn chính là làm gì hạn chế bọn hắn lực lượng trực tiếp chế định phá trần không phải tốt hơn nguyên bản muốn một trăm l i n ngày binh mới có thể hàng phục yêu quái nhưng là thiên binh khiến năng lực chế định phá trần về sau một cái thiên binh mượn thiên binh khiến liền có thể làm xong nhan thanh không hoàn toàn chính xác có nghĩ qua vấn đề này để cũng có nghĩ qua trực tiếp đem thiên binh khiến năng lực chế định phá trần nhưng là căn bản không thực tế bởi vì mặc kệ là thần vị vẫn là thiên binh khiến hoặc phủ lại lệnh tất cả lực lượng đều đến từ hưng hòa hưng hỏa tương đương với nguồn năng lượng. máy móc cường đại tới đâu lợi hại hơn nữa nếu như không có nguồn năng lượng chính là một đống sát vụn nhi thần vị cũng giống như thế hương hỏa cũng chỉ có nhiều như vậy hơn nữa còn có không ít vấn đề nhan thanh không còn không có hiểu rõ khả năng này dính đến thiên địa vận chuyển quy tắc nhi thần vị như thế nào một câu hương hỏa có thể thuyết minh đương nhan thanh không chế định ra tương ứng phụ lại năng lực về sau mặt trời đã từ phía đông dâng lên tiếp xuống chính là các ti điện trước vị chế định điện làm nắm toàn bộ toàn cục là các ti điện người phụ trách điện làm dưới nhưng thiết phó địa dùng nhan thanh không nghĩ, nghĩ liền tạm thời định vì hai người phân công quản lý ti điện các hạng sự vụ về phân điện làm d ư ớ i nhưng thiết điện hầu cùng điện sách hai cấp bậc bởi vì bây giờ căn bản liền không có người nào liền không có tất yếu được chia như vậy cẩn thận đợi ngày sau nhiều người lại đi hoàn thiện điện hầu thuộc về chủ sự mức cấp điện sách chính là thấp nhất t r ê n c h ạ y nếu như điện làm vì chính thất phẩm như vậy phó điện làm vì tổng thất phẩm hoặc chính b ắ t phẩm về phân điện hầu chính là tổng b ắ t phẩm điện sách chính là chính hoặc tổng c i u phẩm nếu như các ti điện điện làm thăng làm chính ngũ phẩm phó điện làm điện hầu đợi lát nữa tương ứng tác phẩm một cái ti điện, điện hầu nhan thanh không tạm định vì tám người điện sách tạm định vì hai mươi người trong vòng về sau sẽ sửa đổi đương nhan thanh không ăn điểm tâm sóng lại lần nữa đi vào thiên p h ụ lại điện sau một lúc hắn liền lợi dụng hương hỏa chế tạo ra mấy viên điện hầu cùng điện sách lệnh bài nhưng là bởi vì thần vị còn không có chính thức định phẩm cho nên những lệnh bài này vẫn là vô hiệu nguyên bản nhan thanh không muốn đem thẩm c h i bạch trường công chủ cùng tiểu bạch tạm định vì điện hầu lấy điện hầu thân phận tổng quản ti điện sự vụ nhưng là trước sớm hứa hẹn qua điện làm t r ư c bây giờ lại trao tặng một cái từ bát phẩm điện hầu tựa hồ có chút không ổn hắn nghĩ nghĩ về sau liền tạm định ba người vì tại ban hắn đêm thời điểm hắn liền đến đến thần bí thạch đài không gian tại phong thần bộ bên trên tà chính cựu phẩm năng lực chính thức chế định hạ chính cựu phẩm thần vị đó lấy thông qua thiên phủ chế định một viên chống không cựu phẩm thần vị lệnh bài cùng thử một chút thần lệnh năng lực cùng trong tưởng tượng cơ bản không có cái gì khác biệt sau đó lại tại phong thần bộ bên trên chế định tổng cựu phẩm tổng b á t phẩm chính b á t phẩm tổng t h ấ t phẩm cùng chính t h ấ t phẩm thần vị thổ ba thiên phủ điện sách vi từ chính cựu phẩm đương nhan thanh không tại phong thần bộ viết xuống về sau liền gặp được kia mấy viên điện sách làm ra hiện cựu phẩm thần vị năng lực thổ ba thiên phủ điện hầu vì tổng tác phẩm thổ ba thiên phủ phó điện làm vì chính tác phẩm hoặc tổng tác phẩm thổ điện thần vi từ c hiện í tại hắn đem tất cả thổ địa thần đều tạm thời định vì tổng cửu phẩm chờ qua một đoạn thời gian liền đem một bộ phận vì thổ địa thần để thăng làm chính cửu phẩm dạng này công tàu điện có việc muốn làm nhi vào lúc này được sách phong thổ địa thần phát hiện thần lệnh biến hóa cùng mình trong nháy mắt có được một loại nào đó năng lực để bọn hắn kinh hỷ vô cùng một chút tạm thời không tại thôn thổ địa thần phát hiện mình y nguyên nắm giữ thần lực càng là kích động và phần trước đó thổ địa thần gia mình quản hạ thôn liền sẽ biến thành người bình thường một cái để bọn hắn hết sức khó xử hiện tại rốt cục có một loại thực sự trở thành thần cảm giác một loại kỳ diệu cảm giác tòng c i u phẩm nhi vào lúc này thổ địa thần đồng dạng phát hiện thần lệnh bên trên xuất hiện tòng c i u phẩm ba cái đại triện hơi có chút kinh ngạc không phải đã nói thổ địa thần là c i u phẩm sao hiện tại làm sao hàng nhất phẩm lúc này thổ địa thần bày náo nhìn lên tại ngao nhao thảo luận thần lệnh mang đến thần n ư c ngoài còn thảo luận thổ địa thần phẩm g i a vấn đề đương hỏi một vòng phát hiện tất cả mọi người là tòng k i phẩm Mọi nhi g ư ờ i rốt cụ tâm cục can ú t ít thổ địa thần, t Không còn địa ạ thí nghiệm xem tổng phẩm thần nghiệm phẩm xem cựu vào ị mang đến thần lực, như tỉ phi h lực, n thần thân, thần trở. Nhi h trở. uy v à lúc này nhan thanh không nhìn chăm chú phong thần bi chân mày hơi n h í u lại tới tựa hồ thăng phẩm thật không có lại nghi thức cảm giác mà lại không phải là dạng này không có một chút cảm giác nhan thanh không suy tư một trận liền nghĩ đến một cái biện pháp chính là tất cả mọi người không cách nào trực tiếp sử dụng thần lệnh mà là thông qua s ắ p phong kim thư thiết quán hòa tan vào thân thể về sau mới có thể sử dụng thần lệnh dạng này nhưng ngăn chặn người khác nhặt được thần lệnh hoặc là bị địch nhân cướp đi nhi kim thư thiết quán thì là bất quá tại nhan thanh không dự định giải kim thư thiết khoán thì là thần vị cầu nối chỉ có thể duy nhất một lần dung nhập trong cơ thể con người người khác không thể đoạt không thể lại dùng về phần trước kia nhỏ máu nhận chủ phương thức hắn chuẩn bị vứt bỏ không còn dùng lúc này hắn đem phong thần bộ lật đến đằng sau c h ố n g không chỗ c h ầ n c h ơ một chút liền xé một t r ư ờ n g kim hiệt nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen về sau cũng có chút kinh hỉ mở to mắt cái này phong thần bộ như cùng hắn phỏng đoán mỗi một t r ư ờ n g kim hiệt đều ẩn chứa sức mạnh to lớn thần bí có lẽ vừa vặn có thể làm kim thư thiết khoán thiết khoán nhưng là muốn thử nghiệm một chút về phần thiết khoán vì sao là kim hiệt đây chỉ là một loại cách gọi mà thôi không cần chăm chỉ như kim thư thiết khoán tuyên khắp nội dung bình thường bao quát bốn cái phương diện một ban thưởng khoán này ban cho đối tượng tính danh quan tước ấp địa ghi chép được bàn cho người đối chiều đỉnh công h â n công trạng ba hoàng đế cho được bàn cho người đặc quyền như miễn tử chờ bốn hoàng đế lời thề nhan thanh không có thể tham khảo một chút lúc này hắn đột nhiên phát hiện kéo xuống kim hiệt địa phương thế mà sinh ra một t r ư ơ n g mới kim hiệt để hắn hơi kinh ngạc một chút bất quá dạng này càng tốt hơn cũng không cần lo lắng kim hiệt sử dụng hết hắn suy tư một lát ngay tại kéo xuống kim hiệt bên trên viết xuống phụng tiên thừa vận hoàng đế sắp viết không đúng viết như thế nào thành hoàng đế rồi nhan thanh không lắc đầu liền đội thành hạ thiên kim k u y ế t vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọ nhưng cảm giác vẫn là không đúng chính xác cách đọc hẳn là phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lúc này bởi vì tại viết lúc cụ đ ạ i lại b ì nhất n h viết quen thuộc cho nên trời cùng hoàng đế cần đổi đi đỉnh đầu viết tỏ vẻ tôn kính giống như phía dưới dạng này hoàng trời đế nhận chiếu v ậ n phụng nói cho nên phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đây là sai lầm cách đọc bất quá nhan thanh không nghĩ nghĩ về sau phát hiện vẫn là không đúng chỗ nào chăm chú nhìn một chút giống như không phải ngọc đế a thế là lại đem hạo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế cải thành hạo thiên thượng đế hạo thiên thượng đế tức là thiên đế nhưng là nhan thanh không biết thiên đế không nhất định chính là hạo thiên thượng đế mà là từ bá hạ trong miệng biết được nịch thiên mười hai đế nịch thiên mười hai đế gọi tắt là thiên đế bởi vì bọn hắn tại lớn đế cảnh lúc vì gia tăng chiến l ự c từ đó chặt đứt đường lui kỳ thật tương đương mở ra một đầu mới con đường tu hành từ đây phạm là đạp vào mới xây hành chi đường người đều gọi chi vì thiên đế bọn hắn từng cái đều là đ u ổ i sát thiên địa nhân tam hoàng tồn tại chiến lực kinh khủng đến vô biên thậm chí có thể áp chế thánh hoàng cấp bậc tồn tại cho nên nhan thanh không nghĩ nghĩ liền cuối cùng cải thành thiên đế phục tiên thừa vận thiên đế chiếu viết bất quá hắn nhìn một chút vẫn cảm thấy không đúng luôn luôn cảm giác là lạ chẳng lẽ thiên hoàng càng thêm thích hợp dù sao tại cựu châu đại thiên thế giới dài thiên địa nhân tam hoàng là cao nhất tồn tại đã từng càng là trưởng quản trư thiên vạn ở giới thống ngự bát phương t r ư thần như thiên đế thì kém một bậc nhưng thật ra là thiên đế hoặc thiên hoàng quan hệ cũng không lớn cho nên nhan thanh không lại đem thiên đế đội thành thiên hoàng nhưng là loại kia cảm giác là lạ y nguyên tồn tại kia、yeah, vấn đề ở chỗ nào lại là q á i chỗ nào rồi nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi chiếu ả m c góc có viết n là chiếu cáo thiên hạ phạm trọng đại chính sự cần bố cáo thiên hạ thần dân sử dụng phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chế nói là hoàng đế biểu đạt hoàng ân biểu thị công khai bách quan lúc sử dụng phạm là trong thánh chỉ biểu đạt hoàng ân hạo đáng lúc đều lấy phụng tiên thừa vận hoàng đế chế nói mở đầu chế nói chỉ vì biểu thị công khai bách quan lúc r i dụng cũng không hạ đạt tại phổ thông máy tính sắp viết lại khuyên bảo ý thức hoàng đế tại cho quan viên thăng quan tiến tức lúc khuyên bảo quan viên muốn không tiêu không ngạo không ngừng cố gắng không muốn tiêu ngạo tự mãn ỉ lại sủng n h ị tiêu cho nên hán dùng sắp viết là không có sai như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại phụ tiên h thừa vận bốn chữ đương nhiên nhan thanh không ánh mắt rơi phụ tiên h thừa vận bốn chữ lúc liền t r ậ t tỉnh lộ tới không khỏi vâu ngữ vỗ một cái c h á n thiên đế là cái gì không chỉ có là thống trị chư thiên vạn giới đê vương vẫn là chờ cùng với trời tồn tại hoặc là nói thần chính là trời cho nên không cần lại phụ tiên chính xác cách thức là thiên đế sắp viết hoặc thiên hoàng sắp viết căn bản cũng không cần vay rắn thêm chân tăng thêm cái gì phụ tiên thừa vận về phần là thiên đế vẫn là thiên hoàng nhan thanh không cuối cùng lựa chọn thiên đế cái này tương đối phù hợp đại chúng nhận biết khi hắn cầm tiểu bạch tới thử nghiệm về sau phát hiện kim hiệt cũng không có mình trong tưởng tượng hiệu quả không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ lại là nơi nào sai lầm hắn chăm chú kiểm nghiệm mấy lần liền phát hiện vấn đề ngay tại phong thần bộ phía trước viết xuống kim thư thiết khoán định nghĩa đương thử lại n g h lúc đã thành công một lát sau hắn liền từ thạch đại không gian ra đi vào bản trà uống một chặt liền thông chi thẩm chi bạch đến trường sinh khách sạn đại khái m ộ ư ơ i phút thẩm chi bạch liền đến đến thạch đại chi bạch ngươi thông chi một chút đi p h à m lại thần vị mang theo người tại âm lịch mùng một tháng hai ban đêm m ộ ư ơ i một giờ trước tiến về thổ bá thiên phụ tham gia phong thần đại điển nhan thanh không chào hỏi thẩm chi bạch uống trà sau lên đường không được vắng mặt người vắng mặt trực tiếp tức đoạt thần vị trong vòng m ộ ư ơ i năm không được sắp phong thẩm chi bạch sửng sốt một chút nội tâm cũng có chút chờ mong cùng kích động lên mặc dù trước đó từng có phong thần còn phong không ít thần nhưng là cùng không có cử hành qua phong thần đại điển cái này khiến được sách phong người luôn luôn cảm giác thiếu thứ gì. t h ẩ m c h i bạch đứng lên nói về phần vắng mặt trực tiếp tước đoạt thần vị trong vòng m ộ ư ơ i năm không được sắp phong tại t h ẩ m c h i bạch trong mắt đương nhiên dù sao cũng là giới thứ nhất phong thần đại điển còn có những người hữu duyên này bọn hắn cũng sẽ được sách phong thần vị ngươi từng cái thông chi một chút đi nhan thanh không xuất ra một phần danh sách bên trong lại v ư ơ n g lãnh lâm trà chờ năm tên tiên binh huấn luyện viên còn có hơn mười người sắp trở thành thổ địa thần người hữu duyên cùng với khác một số người t h ẩ m chí bạch tiếp nhận danh sách nhìn lượt qua phan có được trường sinh lệnh người đều có thể đến thổ bá thiên phủ xem lễ nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hiện tại ngươi thông chi một chút đi thôi. để bọn hắn chuẩn bị một chút thậm c h i bạch điểm gật đầu liền rời đi khi hắn trở lại trúc viên liền lập tức bật máy tính lên đang lục thổ địa thần bầy tất cả mọi người nói trọng đại thông chi như nhận được tin tức người nhìn thấy t h ẩ m c h i bạch liên tiếp ba lần sử dụng trọng đại thông chi trong lòng đều có chút kinh ngạc cùng tò mò chẳng lẽ là sẽ ra chuyện gì rồi lúc này bọn hắn mặc kệ là tại làm xem chuyện gì đều vô ý thức dừng lại trước định vị nhỏ mục tiêu tỷ như một giây n h ự kỹ sách tạm chủ trường sáu trăm linh bảy chín tên thiên minh chương sáu trăm linh bảy chín tên thiên minh mặc kệ là thổ địa thần bầy vẫn là trường sinh khách s ạ c bầy đối với bọn hắn tới nói đều mười phần trọng yếu đặc biệt là thổ địa thần bảy cơ bản trở thành công tác của bọn hắn bảy bình thường đều là từ thẩm chi bạch thay thế nhan tiên sinh tuyên bố nhiệm vụ hoặc hạ đạt thông chi trở. cho nên bọn hắn đều đã thiết trí nhắc nhở lấy làm mình trước tiên thu được tin tức lúc này bọn hắn nhìn thấy thẩm chi bạch liên tiếp phát ba cái trọng đại thông chi đều trước tiên ngừng tay bên trên sự t ì n h cấp tốc điểm tiến thổ địa thần bảy bên trong bọn hắn điểm tiến bảy cũng không trở về phục mà là đang chờ đợi thẩm chi bạch trọng đại thông chi thậm chi bạch phát xong ba lần trọng đại thông chi cũng không để cho bọn hắn đợi bao lâu đại khái là Hán liền phong á thần ê m m đại điện h mọi người thấy lập tức kích động lên có chút không dám tin tưởng thẩm tiên sinh ngài nói tới là thật lại nhân nhận không ở hỏi thăm về đến cái tin này thực sự có chút kinh người nghĩ không ra phong thần đến mức như thế nhanh nhị tiên sinh đây là muốn phong thần lại có người kích động hỏi đây là nhan tiên sinh c h i lệnh sao lại là giả chư vị thu được tin tức về sau mời lấy tin nhắn hồi phục thu được thậm c h i bạch hồi phục nói nhớ lấy không thể đến trễ không thể thiếu thị còn xin chư vị tương hỗi chuyển cáo một chút để tránh lại người không có kịp thời thu được tin tức thẩm tiên sinh yên tâm tuyệt đối sẽ không đến trễ phong thần a ai sẽ vắng mặt thổ địa thân bầy có vài chục người lúc này lại vượt qua ba phần hai người nổi lên đều là bị trọng đại thông chi nổ ra tới chư vị còn xin sớm cho kịp an bài tốt thời gian thậm chí bạch nói tiếp lấy hắn liền lấy tin nhắn hình thức lần nữa bầy phát ra ngoài cùng thống chi mã lai、like. trường thu tin thoại tự vương người. được người, công lánh bọn Nhi nhắn điện nhiên động chủ, hoặc kích là mùng một tháng hai là tại sau bốn ngày nếu như là cử hành thịnh đại phong thần đại điện có lẽ về thời gian mười phần thần t r ư ơ n g căn bản là chuẩn bị không đến nhưng là hiện tại thiên đình muốn cái gì không có gì có thể nói là không còn một mảnh nhan thanh không chỉ có thể hết thể giản lược chính là nghĩ làm cái phong thần nghi thức mà thôi v ề phần nói là đại điện đơn thuần là êm thai cùng lần thứ nhất mà thôi tại thẩm tri bạch rời đi trường sinh khách sạn về sau nhan thanh không lên đến lầu tám xuất ra tất cả chuẩn bị sắc phong danh sách suy tư nào là cần tấn thăng hắn chuẩn bị tấn thăng mấy vị thổ địa thần vì chính cửu phẩm bất quá tại phong thần đại điện trước hắn còn cần tự mình ra mặt ban phát thiên binh lệnh về p h ầ n phủ lại khiến có thể tùy ý một chút ban phát thiên binh lệnh nhan thanh không nghĩ nghĩ liền định vào ngày kia nhi tại ban phát thiên binh khiến trước hắn còn cần kiến tạo ra một tòa quân doanh lấy cung cấp thiên binh huấn luyện ở lại chờ về phần quân doanh xây ở chỗ nào trong lòng của hắn đều đã lại tuyên trì lúc này hắn đi vào thổ ba thiên khoảng cách thiên phủ đại khái năm mươi cây số một cái đại sơn cốc bên trong nhìn chung quanh địa hình liền hiếu kỳ nghĩ đến không biết quân doanh có thể hay không lợi dụng hương hỏa thần lực kiến tạo ra được đón lấy hắn liền lập tức thí nghiệm thất bại quả nhiên không được nhan thanh không trong lòng có chút tiếp hận một cái quân doanh nghĩ tại hai ba ngày bên trong xây ra là không thể nào bất quá nếu như chỉ là xây hai hàng nhà gỗ làm thiên binh lâm thời chỗ ở chính là một hai ngày sự tỉnh cho nên hắn lập tức hạ lệnh để vương lãnh lâm trả năm tên huấn luyện viên xuất lĩnh chín tên thiên binh kiến một phòng đón lấy hắn lại để cho thẩm tri bạch điều tới đếm tên thổ địa thần đến giúp đỡ đến v u thiên công điện hiện tại chỉ có trường công chủ một người còn giúp không lên gấp cái gì chỉ có thể chờ đợi thiên công điện tạo dựng lên mới có thể phát tác dụng hai ngày rất nhanh liền quá khứ tại chống trải trong s â n g ố c đã tạm thời dựng lên mấy hàng hoặc tràng đơn sơ nhà gỗ một loạt là thiên binh ký túc xá một loạt là huấn luyện viên trụ sở cái khác là huấn luyện làm việc nhà ăn nhà vệ sinh chờ chi dụ ngay hôm đó buổi trưa chín tên thiên binh chỉnh tề đứng tại chống trải trên đồng cỏ mỗi người nội tâm đều có chút kích động trước mặt trên bệ đá đứng đầy vững lãnh lâm trả nằm tên huấn luyện viên bọn hắn thỉnh thoảng nhìn ra xa bầu trời một lát nhan thanh không liền đạp không nhìn đến từng bước một rơi vào thiên binh trước trên bệ đá bãi kiến nhan tiên sinh vương lãnh chờ năm tên huấn luyện viên nhìn thấy nhan thanh không s a u lập tức hành lễ dưới bệ đá thiên binh đi theo hành lễ nhan thanh không đối vương lãnh bọn người gật gật đầu về sau ánh mắt liền rơi vào chín tên thiên binh trên thân phát hiện biến hóa của bọn hắn không nhỏ lại có mấy phần quân nhân dáng vẻ chúc mừng các ngươi thông qua được nghiêm khắc tuyển chọn trở thành thổ bá thiên phủ thiên binh bước ra thành thần bước đầu tiên đây là nhan thanh không câu nói đầu tiên nhưng để chín tên thiên binh kích động không thôi Hy vọng các chiến thắng khó khăn trở thành thiên binh tinh anh thiên binh quốc tán nhan thanh không nói một phen khích lệ về sau liền ý chào một cái vương lãnh vương lãnh kính một cái quân lễ liền lớn tiếng nói lý phong đến một người trẻ tuổi tiến lên trước một bước lớn tiếng đáp lại lên đài tiếp thiên binh lệnh vương lãnh đạo lý phong lập tức chạy chậm đi lên nhi nhan thanh không mỉm cười cầm một viên thiên binh lệnh đợi lý phong đi đến trước người nghiêm liền đem thiên binh khiến giao cho hắn trong tay nói lý phong ngươi là thiên phụ vị thứ nhất thiên binh ta cũng hy vọng ngươi là vị thứ nhất trở thành thiên tướng lý phong toàn thân kích động túi chào tiếp nhận trong chốc i binh i ê n h k ế lát nhan thanh không liền đem chín cái thiên binh khiến giao ra lại khích lệ một phen sau liền rời đi về phần quân phục các loại vũ khí đối với nhan thanh không tới nói lại là một cái cần gấp giải quyết vấn đề là đúng có thể hay không lợi dụng hương hỏa thần lực đến chế tạo nhan thanh không nghĩ đến chỗ này liền đến đến thiên p h ụ thiên p h ụ không ít năng lực mình hẳn là còn có không ít không c ó khai của ra xem ra có thời gian phải đi qua tìm tòi một chút dù cho có chút năng lực hiện tại không cách nào sử dụng nhưng là trải qua tìm tòi nghiên cứu về sau hẳn là có cơ hội sử dụng Kỳ thật cựu phẩm thần quan phục cũng giống như vậy tại sơn cốc trong quân doanh vương lanh tạm thời không có ước t h u ố c thiên binh mặc cho thiên binh đang thí nghiệm thiên binh khiến uy lực bay thiên binh biết bay mà lại đấm ra một quân đi tảng đá đều bị đánh phát nổ lâm trả bọn người nhìn thấy nội tâm vẫn còn có chút hâm mộ nhưng là nghĩ đến nhóm người mình đối vu thiên binh tới nói là một bước lên trời a trực tiếp thành thần nhi thiên binh thì lại bốn đẳng cấp theo thứ tự là phổ thông thiên binh thiên binh ngũ trưởng thiên binh thập trưởng cùng thiên binh trăm dài hiện tại chín tên thiên binh toàn bộ là phổ thông thiên binh chương sáu trăm linh tám rốt c ụ c có chút thiên binh g á n g vẻ chương sáu trăm linh tám rốt c ụ c có chút thiên binh g á n g vẻ thổ bá thiên phủ nhan thanh không lục lọi hơn nửa giờ đều không có tìm tòi đến thiên binh áo giáp vũ khí là như thế nào lợi dụng thiên phủ chế tạo ra chẳng lẽ chỉ có thể mình đến nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ đến nhưng là lại cảm thấy thiên phủ hẳn là có thể chế tạo t í như toán một vậy n có thể tại thiên công điện hạ thiết một cái quân giới ty chuyên ty sản xuất binh khí áo giáp t h ở quân dụng vật tư mà bây giờ không cách nào lợi dụng thiên phủ chế tạo ra thiên binh binh khí áo giáp rất có thể chính là thiếu khuyết một cái quân giới ty nguyên nhân nhan thanh không nghĩ đến chỗ này liền đi ra thiên phủ bay lên không trung hắn nhìn xuống đại địa suy tư thiên công điện nên xây ở nơi nào quân giới ti lại nên xây ở nơi nào mặc dù quân giới ti từ thiên công điện còn hạn nhưng là không cần nhét chung một chỗ hắn suy tư một trận cảm thấy thiên công điện hẳn là xây ở thiên phủ phụ cận như quân giới ti thì nhưng gần hôn một chút con doanh một lát sau hắn liền lợi dụng thiên phủ lệnh đem thiên công điện xây ở thiên phủ phía bên phải một chỗ trên đất chống ầm ầm một ngôi đại điện đột một từ mặt đất mọc lên nhan thanh không đi vào thiên công điện dạo qua một vòng liền lấy đi thiên công lệnh tiếp lấy lại đi tới thiên công điện bên phải một cái sơn cốc bên trong thành lập được một tòa quân giới ty đại khái vị vu thiên phủ cùng trong quân doanh ở giữa lúc này hắn tiến quân vào giới t i cẩn thận dạo qua một vòng liền cầm lên quân giới lệnh hắn cầm lệnh bài tinh tế cảm thụ một phen quả nhiên có thể lợi dụng hương hỏa chế tạo ra thiên binh vũ khí cùng áo giáp ân không đúng hẳn là gia trì chính là t r ư ớ c chế tạo ra phổ thông thuộc tính vũ khí lại lấy hương hỏa thần lực gia trì làm cho có được thần ủy tri năng mà lại nhan thanh không còn phát hiện có thể quân giới thi hạ tái thiết đưa quân khí cục súng ống đ ạ n được cục các loại n h i quân khí cục hạ còn có thể tái thiết chỗ hoặc viện thì như trường thương chỗ trả mã đao viện trở nhi tại chỗ hoặc viện dưới còn có phường trận kho t r ở liên lấy bình thường nhất trường thương tới nói đại khái có thể chia làm ba bộ phận đầu thương cán thương thương anh cái này cần phải có sản xuất đầu thương cán thương cùng thương anh tác p h ư ợ n g nhi trường thương lại phân làm nhiều loại như hoa lê thương câu liêm thương nhạn linh thương sau một lúc nhan thanh không có chút tê dại ra đầu cái này vẹn vẹn chính là một hạ n g binh khí chế tạo liền có thể diễn sinh ra nhiều như vậy như thiên công điện phụ trách thổ một công trình thủy lợi máy móc chế tạo công trình mỏ giã cái này cần nếu là hơn một cái khổng lồ cơ cấu thiên công điện trưởng quản sự vụ có phải hay không nhiều lắm quyền lực rất lớn bất quá đối với nhan thanh không tới nói căn bản cũng không tính là gì ngược lại là lao tâm lao lực vị trí nếu như thật sự là trưởng quản quá nhiều đến lúc đó có thể phân ra mấy cái ti điện một lát sau hắn liền đi ra quân giới thi đi vào trong núi lấy một cắm vật liệu gỗ cùng trẻ thành trường thương giám vẽ liền trở lại quân giới ti chuẩn bị dùng hương hỏa thần lực gia trì lúc này hắn tại quân giới ti dưới lại xây một cái quân khí cục nhi quân khí cục dưới lại xây một cái trường thương chỗ bởi vì chỉ có muốn trường thương chỗ mới có thể lợi dụng hương hỏa thần lực gia trì trường thương lúc này hắn đem làm bằng gỗ trường thương cầm ở trường thương chỗ trường thương gia trì thất g i i chỉ thấy có từng tia từng tia từng sợi hương hỏa từ thiên phủ thổi qua tới hương hỏa chậm rãi dung nhập làm bằng gỗ trường thương g i i nhan thanh không một bên hiếu kỳ nhìn xem một bên chậm rãi chờ đợi theo thời gian trôi qua hắn quả nhiên phát hiện làm bằng gỗ trường thương có chất giống sợ hồi nhan thanh không nhìn thấy có chút kinh hỷ tiếp lấy hoài nghi có phải hay không lực lượng của mình dùng lớn liền lại chế một chi làm bằng gỗ trường t h ư ơ n g lấy vừa rồi lực lượng hướng vách đá ném ra làm bằng gỗ trường thương thế mà cắm vào vách đá mấy cm để hắn có chút sửng sốt một chút quả nhiên là lực lượng dùng lớn bất quá trải qua hương hỏa thần lực gia chỉ làm bằng gỗ trường thương rất rõ ràng liền đã trở nên không đồng dạng huống hồ chỉ ra chỉ một giờ nếu như là một ngày một tháng một năm về phần là m ư ờ i năm trăm năm đâu gia chỉ càng lâu khẳng định càng lợi hại hiện tại nhan thanh không cũng không tính chế tạo phổ thông binh khí mà là lựa chọn ở nhân gian mua sắm trực tiếp lợi dụng hương hỏa thần lực gia chỉ là được rồi dạng này đỡ tốn thời gian công sức t ì n h công lúc này hắn trở lại nhân gian lập tức tay mua sắm một nhóm vũ khí lạnh áo giáp chờ cơ khí mang về quân giới ti liền xây lại áo giáp chỗ trường đao chỗ chờ sau đó liền đem cái này một nhóm quân khí phóng tới g i a t r ỉ thất dài sau một ngày hắn liền thử một chút t r ư ờ n g thương phát hiện thần tính khí tức dày đặc mấy phần cầm trong tay cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thần lực đang l ư u chuyển、Phúc. hắn lần nữa l ấ y phổ thông lực lượng ném mạnh ra ngoài chỉ tăng trưởng thương đã chạm vào vách đá không thấy ảnh nhi áo giáp lấy năm mươi cân tảng đá đập tới c ũ n g không có bị nảy lõm thời gian ngắn chút nhan thanh không thí nghiệm sau nói bất quá ngược lại là thật hài lòng dù sao chỉ ra chỉ thời gian một ngày đối với lấy hương hỏa thần lực ra chỉ quân khí hắn ngược lại là có thời gian các loại cũng không vội tại nhất thời lại ra chỉ nửa ngày về sau hắn liền thông chi vương lãnh đến đây nhận lấy chín tên thiên binh binh khí cùng áo giáp trường thương màu bạc cùng áo giáp màu bạc đương nhiên bọn hắn thân là huấn luyện viên tự nhiên cũng có một bộ vương lãnh lĩnh mệnh về sau liền mang theo lâm trà chờ bốn tên huấn luyện viên đi vào xa lạ quân giới thi nhận lấy sau liền lập tức xuyên thân áo giáp cùng thử một chút trường thương ha ha uy phong rốt cục có chút thiên binh dáng vẻ lâm trà kích động nói nhi vương lãnh thì tại một bên cầm trường thương múa đương trường thương rơi đập tại một khối người cao trên tảng đã lúc vây một tiếng chỉ thấy đại thạch vỡ nát chật chậuệ hại giang á đi vương lanh thu hồi trường thương mang theo hai bộ áo giáp cùng trường thương đi đến khi bọn hắn trở lại quân doanh liền lập tức đem chín tên thiên binh chiêu tập tiếp lấy đem áo giáp cùng trường thương phát hạ đi cùng n g a y binh mặc vào áo giáp tay nắm lấy trường thương lúc chính như lâm trả lời nói rốt cuộc có chút thiên binh dáng vẻ chỉ là người dáng người có khác biệt n h ư áo giáp lại lớn nhỏ không cách nào co vào hoặc phóng đại liền dẫn đến có chút thiên binh mặc không v ừ a vặn bất quá tạm thời chỉ có thể dạng này đợi thiên công điện hoàn thiện về sau về sau mỗi bộ khôi giáp đều đo thân mà làm hoặc là có thu phóng trí năng đồng thời cùng binh khí đều sẽ khắc lên danh tự mà lại cũng sẽ phân đẳng cấp trong trước mắt liền đã ban đêm vương lãnh nhìn đồng hồ nhanh đến phong thần đại đ i ệ n lại nhìn kích động lâm trà giang ánh hồng b ọ n người liền lập tức chiêu tập thiên binh tiến về thiên phủ tiến lên vương lãnh quát lạnh một tiếng lúc này người mặc áo giáp màu bạc tay cầm trường thương màu bạc chín tên thiên binh liền lập tức hướng thiên phủ phương hướng chạy chạy trước chạy trước chân của bọn hắn liền dần dần cách mặt đất ở giữa không trung đủ đi chạy trước có được thiên binh khiến có thể bay đi nhi vương lãnh lâm trà các loại thì theo một bên đồng dạng là phi hành đường tiếp cận thiên phủ lúc bên ngoài thiên phủ liền đã tụ tập không ít thiên dân cùng trường sinh lệnh người sở hữu bọn hắn nhìn thấy dưới ánh trăng trong bầu trời đêm bay tới một đội uy vũ thiên b i n h đều s ừ n g sốt một chút chương 609, phong thần đại hàng chương 609, phong thần đại hàng thổ bá thiên phủ trước tất cả thiên dân đều đã tụ tập ở đây như có thể tới trường sinh khách sạn người hữu duyên đều đã tới bọn hắn t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nói nhỏ mỗi người trên mặt đều toát ra một chút thần sắc kích động liền ngay cả mã lai cùng trường công chủ cũng không ngoại lệ thiên minh lúc này lại người nhìn thấy dưới ánh trăng trong bầu trời đêm đi tới một đội người mặc áo giáp màu bạc cầm tay trường thương màu bạc thiên b i n h n h ì n không được kinh khiếu xuất lai、like、đám người nghe vậy nao h nao h ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy trong bầu trời đem đi tới một đội thiên b i n h đây là thiên b i n h thật sự là thiên b i n h không ít thiên dân có lẽ có d u y i người đối đạp không m à đến thiên b i n h chỉ t r ỏ thần s á c hơi có chút kích động dù sao chính mắt thấy trong truyền thuyết thiên b i n h thiên b i n h xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người để có chút chầm m u ộ n bầu không khí não nhìn lên như thiên minh cảm nhận được ánh mắt của mọi người cùng một chút thấp giọng kinh hô nội tâm hơi có chút tự hào lúc này ngẩu đỡ ngực nhìn không chuy tại vương lãnh mệnh lệnh dưới từng bước một triệu thiên phủ đi rơi chia hai hàng liệt ra tại thiên phủ trước đại điện không nhúc ních nắm lấy thương đường đấy lúc này tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá thiên minh đặc biệt là trên người bọn họ áo giáp cùng trường thương ẩn ẩn nhìn thấy trên khải giáp giống như lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt thần quang cái này áo giáp không đơn giản a mã lai hít mắt nói ánh mắt từ từng cái thiên binh trên thân vào qua ta cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thần uy bên cạnh trường công chủ điểm điểm nói bất quá làm thiên binh áo giáp há lại sẽ là phổ thông áo giáp lúc này trường công chủ quay đầu nhìn xem mã lai nói mã lai ngươi tới giúp ta như thế nào ta có thể đem vị trí của ta cho ngươi ta tới cấp cho n g ư ơ i tập phụ tá ha ha sao dám mã lai pha i trò đạo đã từ trường công chủ trong miệng biết được nàng sắp trưởng quản thiên công điện là trước mắt tam đại điện làm cho một hai vị khác căn bản cũng không cần đoán ngoại trừ thẩm chi bạch cùng tiểu bạch còn có ai mà lại chỉ cần nhìn xem thiên phủ b ộ t phía liền sẽ biết thiên công điện tầm quan trọng xếp ở vị trí thứ nhất không dám nói nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu trường công chủ nhìn thấy mã lai lần nữa cự tuyệt liền không có nói thêm cái gì kỳ thật mã lai nội tâm vẫn còn có chút nhỏ thất lạc dù sao nhan tiên sinh không có mời hắn trở thành nào đó một đ i ệ n điện dùng có lẽ cùng trước đó hai ba lần cự tuyệt trở thành thổ địa thần có quan hệ thời gian rất nhanh liền đến m ộ ư ơ i một giờ đám người lo lắng chờ đợi dần dần có chút táo động dướng cổ lên nhìn chung quanh nhanh m ộ ư ơ i một giờ làm sao còn không thấy bắt đầu một chút người hữu duyên lo lắng nói sẽ không đổi ngày a làm sao có thể đổi ngày còn chưa tới m ộ ư ơ i một giờ đâu trước đó thẩm tiên sinh không phải nói là muốn chúng ta m ộ ư ơ i một giờ trước đổi tới cũng không phải là nói m ộ ư ơ i một giờ liền bắt đầu phong thần đại điện một lát sau hai thân ảnh từ trong bầu trời đem bay tới chính là t h ẩ m c h i bạch cùng tiểu bạch thẩm tiên sinh tới ha ha muốn bắt đầu t ố t chờ mong a tại mọi người tiếng nói chuyện dài t h ẩ m c h i bạch cùng tiểu bạch bay thấp tại thiên phủ trước đại điện thẩm tiên sinh thẩm tiên sinh một chút cùng thẩm c h i bạch quen thuộc người nhao nhao chào hỏi thẩm c h i bạch điểm gật đầu liền nhìn một chút trường sinh khách sạn phương hướng cũng không biết nhan tiên sinh lúc nào tới lúc này nhan thanh không ngay tại thạch đài không gian n g n g đầu nhìn cao tới trăm trượng phong thần bi giống như đang suy tư điều gì phong thần tự nhiên là muốn trên phong thần đài cử hành nhưng là phong thần đài lại tại thạch đài không gian bên trong như lúc trước hắn lại làm cho trước mọi người hướng thổ bá thiên cái này như thế nào phong thần để đám người rời b ư ớ c tiến về thạch đài không gian nhưng là cũng không phải là hết thể mọi người đều có thể tiến vào thần bí thạch đài không gian a mà lại nhan thanh không càng ngày càng không muốn bại lộ thạch đài không gian tồn tại cho nên hắn suy tư phải t r ă n g đem phong thần đài tạm thời chuyển qua thổ bá thiên sau một lúc hắn liền đem phong thần bộ lật đến đằng sau nhìn xem đã sớm viết xong thiết khoán kim thư liền t ừ n g bước một đi đến phong thần đài kỳ thật đem thiết khoán kim thư xưng là kim phủ cùng xác mệnh càng thêm phù hợp lúc này nhan thanh không đưa lưng về phía phong thần bi nhắm mắt lại đứng trên phong thần đài tựa hồ tại cảm thụ được cái gì lại sau một lúc liền mở to mắt hắn suy tư một chút lại trần c h ờ một chút liền đem máu của mình nhỏ xuống trên phong thần đài máu giọt giọt rơi cấp tốc dung nhập phong thần đài dài thuận phong thần đài tối nghĩa hoa văn h ó a thành từng đầu tơ máu chạy tới theo nhỏ xuống máu càng nhiều phong thần đài bên trên huyết tuyến thì càng nhiều dần dần tơ máu liền lưu bên trên phong thần bi sau một lưu bên trên phong thần đ bi cùng ph tiếp lấy biến thành t r ó i sáng kỳ quang nhan thanh không đông nhiên cảm giác được mình tựa hồ cùng phong thần đài phong thần bi hòa làm một thể để trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên cùng không hiểu lúc trước hắn chỉ là cảm giác được phong thần đài có lẽ có thể nhỏ máu nhận chủ nhưng là không nghĩ tới mình cùng phong thần đại hòa làm một thể lúc này hắn lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn mà kinh khủng nguy cơ hoặc là nói là như thái sơn áp đỉnh áp lực nhưng càng giống đỉnh đầu treo lấy một thanh tùy thời rơi xuống đại đao áp lực này đến từ đỉnh đầu quỷ dị h tám hắn thân thể có chút rung động có chút không chịu nổi cái áp lực kinh khủng đ ó lấy eo của hắn dần dần k răng răng, hắn tự hồ nhìn thấy trong bóng tối treo lấy một thanh quỷ dị hát đao ta muốn trường sinh tại nhan thanh không bị quỷ dị hát cám ép tới liền muốn quỷ đi xuống lúc liền giống lên câu nói kia để hắn đột nhiên đứng thẳng tự a hồ toàn thân tràn đầy lực lượng lại sau một lúc hắn trầm giải thích đ ư ớ n g tới nên phong thần nhan thanh không dần dần khôi phục lại mặc dù y nguyên thừa nhận áp lực cực lớn nhưng là sắc mặt như t h ư ờ n g để ngoại nhân căn bản là nhìn không ra đều đã một nghìn một trăm ba mươi làm sao còn chưa có bắt đầu lại nhân nhận không ở nhỏ giọng t h ấ p hỏi tựa hồ trở đến hơi không kiên nhẫn nội tâm có chút táo đ ậ u nhi trưởng công chủ mã lai bọn người cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng thiên phủ đại điện trên bậc thang thẩm chi bạch nhi thẩm chi bạch có chút nhìn một chút tiểu bạch lại hỏi thăm ý tứ ta không biết tiểu bạch đi mắng nói đám người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ lời oán giận là không có lời oán giận nhưng đột nhiên đám người cũng chỉ gặp trong bầu trời đ ê m kim quan g nở rộ đem cả phiến thiên địa chiếu lên kim quan g trói mắt lại gặp vô số sương mù tím từ thiên địa ở giữa phát lên ở trong trời đêm xoay quanh b u â n lấy lại nhìn thấy trên bầu trời đêm điện quan g le lói phong vân chen trúc một màn này để tất cả mọi người sửng sốt một chút tiếp theo liền thấy đến một tòa cự đại bia đá bắn ra xem trói mắt kim quan g xuất hiện ở trong trời đêm bốn chương 610. phong thần đại điện bên trên chương 610. phong thần đại điện bên trên dưới bóng đêm kim quan sán lạ sương mù tím tràn ngập điện quang lấp lõe một tòa như là đại hạ cự tấm bia đá lớn sừng sững ở trong trời đêm tản ra một c ô nhiếp nhân tâm phách huy hoàng thần uy để cho người ta nhìn qua cũng không dám nhìn thẳng phong thần đ ạ i có từng thấy người nhìn thấy phong thần bi liền kích động t ê u đi ra quả nhiên là muốn phong thần thật sự là phong thần đ ạ i lại có người kích động nói tiếp lấy không thể không túi l ầ u xuống không còn dám nhìn thẳng phong thần bi loại k i u nhiếp nhân tâm phách thần uy để hắn không thể thừa nhận tựa hồ linh hồn đều muốn tàn mất đây chính là phong thần đài lại người hiếu kỳ hỏi kia cao tới trăm trượng to lớn bia đá thực sự quá mức sùng kích tâm thần kỳ thật tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc nội tâm liền đã đoán được khả năng này chính là trong truyền thuyết phong thần đài nhi phong thần đài cũng cần như thế lúc này phần lớn người đều ngựa đầu ngay sau đó liền tranh thủ thời gian túi lầu xuống dùng sức chăm chú nhắm mắt lại mới có thể để cho con mắt thoải mái dễ chịu chút kia tán phát thần uy để bọn hắn tâm thần rung động trường công chủ mã lai bọn người liền có thể nhìn nhiều vài lần mơ hồ nhìn thấy phong thần đài bên trên đứng vững một đạo thân ảnh quen thuộc bất quá khoảng cách hơi xa không cách nào thấy do khuôn mặt nhưng là bọn họ cũng đều biết cái thân ảnh kia là người phương nào nhi ngoại trừ người kia còn có ai lúc này phong thần đài đang chậm rãi hạ xuống tựa hồ là muốn đáp xuống thiên phủ trước đại điện trên đất trống đám người nhìn thấy liền tranh thủ thời gian lui lại lưu lại một mảng lớn đất chống đại khái mấy chục giây phong thần đài liền rơi xuống đất chín tên thiên binh tại vương lãnh mệnh lệnh dưới lập tức hướng phong thần đài đi đến chia làm hai hàng liệt phong thần đài trước hai bên người đứng tại cao tới hơn ba trăm mét dưới tấm bia đá lộ ra mười phần nhỏ bé cho dù là khí thế bàng bạc thiên phủ tại to lớn phong thần bi hạ đều ảm đạm phai mở như là một cái hộp lớn bãi kiến nhan tiên sinh đám người tình thần tới liền lập tức hành lễ nhan thanh không chư vị không cần phải k h á c h khí đợi đám người bình thân cả đám đều dớn cổ lên về sau nhan thanh không liền nghiêm mặt nói phụng tiên đế chi lệnh đặc mệnh thanh không theo hoặc công lao chi lớn nhỏ tư phẩm chi cao dưới phong chư vị trở vì thiên đình chính thần phân trưởng các ti ấn vải chu tiên duy trì trật tự nhân gian t h i ệ t ác tố giác tam giới công hạnh đám người nghe vậy vô cùng kích động thân thể tại có chút rung động phong thần thật muốn phong thần có công ngày tuần tự nhi rời chư vị đương tuân thủ nghiêm ngặt hoàng quy vô tứ tư vọng từ gây k i ế t càng đương nhan thanh không nói xong trong tay liền xuất hiện phong thần bộ lật ra sau liền lớn tiếng nói chu ngọc an lên đài ngại trong đám người chu ngọc an không nghĩ tới cái thứ nhất nghe phong chính là mình không khỏi khẩn trương lên nhi ánh mắt của mọi người bá một tiếng nhìn về phía chu ngọc an để hắn càng căng thẳng hơn còn đứng ngay đó làm gì mau tới đại a chương bất nhận thấp giọng nhắc nhở nhanh đi trịnh sán sán cũng thấp giọng nói chu ngọc an tỉnh ngộ lại liền tranh thủ thời gian hướng phong thần đài đi đến nhi đám người tự động phân ra một con đường tiếp lấy từ thẩm chi b ạ c h từ phong thần đài bên trái bậc thang dẫn lên phong thần đài khi hắn đi đến phong thần đài bên trên có chút không biết làm sao nhìn xem nhàn thành không hắn không biết mình hiện tại phải làm thứ gì quỳ xuống nghe tuyên phong、cáo. t h thần. Thần lúc này nhan thanh không hai tay dâng phong thần bộ t i ế n đọc nay phụng thiên đế xác bệnh chu ngọc an chạm yêu trừ ma tại nhân gian co công lớn đặc biệt ban thưởng chính cựu phẩm kim phủ sắp phong làm chính cựu phẩm phúc đức chính thần chức vụ bảo hộ trong thôn an ninh bình tĩnh thủ chính cựu phẩm thần phục một bộ khâm thử tại nhan thanh không nói xong một chương tản ra quan mang kim hiệp từ phong thần bộ bên trong bay ra nhẹ nhàng rơi vào chu ngọc an trong tay tiếp lấy không có vào trong cơ thể của hắn chu ngọc an cảm nhận được một cỗ thần kỳ cảm giác tựa h ồ mình cùng cái gì nối liền cùng nhau đón lấy một viên phát r a kim quan g thần lệnh từ trên trời giáng xuống lại có một bộ giống cổ đại quan phục cựu phẩm thần phục tùng thiên công điện bay tới đều rơi vào chu ngọc an trong tay nhưng là trong nháy mắt cựu phẩm thần phục liền mặc trên người chu ngọc an khiến cho hắn khí chất đột nhiên biến đổi vậy mà tản ra một cỗ nhàn nhạt thần uy lúc này trên đài phong vân t r a n trúc hương vụ bàn soái chu ngọc an lập tức dập đầu tạ ơn tại mọi người ánh mắt kích động đi xuống đạo sĩ Phúc Đức Chính thần là Thổ Địa thần. trịnh sán sán thấp giọng hỏi thăm t r ư ơ n g bất nhẫn khẽ gật đầu tiếp lấy hơi kinh ngạc nói kính mắt là chính cửu phẩm xem ra ngươi cũng là chính cửu phẩm đạo sĩ lấy công lao của ngươi khẳng định là b á t phẩm trịnh sán sán nói không nhất định đạo sĩ lắc đầu nói ta nghe nói hiện tại không ít thổ địa thần đều xuống làm tòng cửu phẩm xuống làm tòng cửu phẩm trịnh sán sán có chút ngoài ý m u ố n h i ế u kỳ hỏi vì cái gì phạm tội rồi t r ư ơ n g bất nhẫn lắc đầu trịnh sán sán lên đài nghe phong đợi chu ngọc an xuống đài về sau nhan thanh không lật ra phong thần bộ lại nói tiếp lấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía trịnh sán sán đến ngươi t r ư ơ n g bất n h ẫ n thấp giọng nói trịnh sán sán không nói gì tại mọi người ánh mắt đi đến phong thần đ ạ i nay phụng tiên đế s á c bệnh trịnh sán sán chạm yêu trừ ma tại nhân gian co công lớn đặc biệt ban thưởng chính cựu phẩm kim p h ụ sắc phong làm thanh phúc chính thần chức vụ thụ chính cựu phẩm thần phục một bộ khâm thử lúc này phần lớn thổ địa thần đều có chút không hiểu nhóm người mình xuống làm t h n g cựu phẩm nhi hai người này lại trực tiếp sắc phong làm chính cựu phẩm cái này có chút không công bằng a chứng bất nhận lên đại ngại phong nay phụng tiên đế s ắ c m ệ n h chương bất nhẫn chạm yêu trừ ma tại nhân gian co công lớn đặc biệt ban thưởng tòng bát phẩm kim p h ụ sắc phong làm đường sơn chém yêu chân nhân thụ tòng bát phẩm thần phục một bộ khâm thử chương bất nhẫn nghe được mình phong hào về sau không khỏi sửng sốt một chút cái này phong hào cũng quá qua loa đi tùy tiện phong cái diệm hóa à thái nguyên à đều êm h a i đến chém yêu a bất quá để hắn có chút n g o à i ý muốn chính là nhà tiên sinh vậy mà không có sắc phong hắn thần trước chỉ phong một cái chân nhân phong hào đây chính là điển hình lại quan thân không có con trước cũng tốt hắn cũng không muốn làm cái gì thổ địa thần nhi mọi người d ư ớ i đài nghe được trương bất n h ẫ n phong cáo về sau cũng có chút ngoài ý m u ố n mà lại vị thứ ba sắc phong chính là tòng bất phẩm đồng thời khiến người ngoài ý đặc biệt là trường công chủ thậm chí bạch đối với mình sắc phong càng thêm mong đợi nay phụng tiên đế s á c m ệ n h trương nhẫn chảm yêu trừ ma tại nhân gian co công lớn đặc biệt ban thưởng tòng bất phẩm kim phủ sắc phong làm long hồ sơn trừ ma chân nhân thụ tòng bất phẩm thần phục một bộ khâm ô thử hai vị này chạm yêu t r ừ ma đương sơn cùng long hồ sơn đạo sĩ lại bị s á t phong làm chém yêu cùng t r ừ ma chân nhân liền ngay cả danh tự đều nay phụng thiên đế s á t mệnh trần quốc dân tại nhân gian có công đặc biệt ban thưởng tổng c ử u phẩm kim p h ụ s á t phong làm tổng c ử u phẩm phúc đức chính thần chức vụ bảo hộ trong thôn an ninh bình tĩnh thủ tổng c ử u phẩm thần phục một bộ vương triển tại nhân gian có công đặc biệt ban thưởng tổng c ử u phẩm kim p h ụ s á t phong làm tổng c ử u phẩm phúc đức chính thần chức vụ trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một dây n h ự ký sách tạm chủ trường sáu trăm mười một phong thần đại điện h ạ chương sáu trăm mười một phong thần đại điện hạ thổ bá thiên phụ trước một chút trường sinh khách sạn người có duyên cùng thiên dân hâm mộ nhìn xem người khác nghe phong nội tâm mãnh liệt c h ờ mong mình cũng có thể có một ngày đi đến phong thần đại nghe phong nay phụng tiên đế s ắ c đ ệ n h lâm trả quân sự tố chất tốt đẹp kỹ thuật quân sự tinh xảo lại tại luyện binh có công đặc biệt ban thưởng tổng c ử u phẩm kim phủ xác phong làm thổ bá thiên p h ụ thiên binh điện tổng c ử u phẩm điện sách chính thần chức vụ nay phụng tiên đế xác m Phẩm. trong thần đó à i b ê trưng nhẫn g tuyên cùng chương o sắc p o n g bất nhẫn hai người không thụ thiên đình thần trước chỉ thụ chân nhân phong hào lúc này tất cả mọi người hiếu kỳ thẩm tiên sinh sẽ là mấy phẩm nhi thân là người xem mã lai nhìn thấy bên người bằng hữu đều được phong thần nội tâm có chút cảm giác khó chịu a bạch niệm n g u chính cửu phẩm lâm cố tổng cửu phẩm bạch vũ tổng cửu phẩm nhi trưởng công chủ sắp trưởng quản thiên công điện càng có thể là chính bắt phẩm thần vị quả nhiên tiếp xuống chính là s ắ p phong trường công chủ đặc biệt ban thưởng chính bắt phẩm kim phủ s ắ p phong làm thổ bá thiên phủ thiên công điện chính bắt phẩm phó điện làm chính thần chức vụ phụ trách thiên công điện hết t h ể sự vụ đáng người nhìn thấy vị thứ nhất chính bắt phẩm xuất hiện đều có chút kích động cùng hưng phấn lên mặc dù không phải bọn hắn nhưng điều này đại biểu tương lai bọn hắn cũng có cơ hội. Trên đài, trường công chủ cung kính tiếp nhận thần lệnh nội tâm hơi có chút kích động cùng cảm thán cũng như người khác đồng dạng q u y lệ tại phong thần bi phía dưới t h ứ đây vì thiên đình một vị thần quan nay phụng tiên đế s ắ c m ệ n h nhan tố bạch tự nhiệm phúc đức chính thần chức đến nay phù hộ thái bình thôn gia trạch bình an khiến cho sinh sôi nảy nở lục x u ấ t hưng vượng ngũ cốc phong đăng cũng vì người công đạo đặc biệt ban thưởng chính bắt phẩm kim p h ụ sắc phong làm thổ bá thiên phủ thăng thiên điện chính bắt phẩm phó điện làm chính thần chức vụ sơn q u thiên phủ thăng thiên điện chính bắt phẩm phó điện làm chính thần chức vụ hà hầu thiên phủ thăng thiên điện chính bắt phẩm phó điện làm chính thần chức sơn quỷ thiên thăng thiên điện hà hầu thiên thăng thiên điện hết thể sự vụ lúc này đám người nghe được trong truyền thuyết t i ể u b ệ n h lại bị liên tiếp sắc phong làm thổ bá thiên sơn quỷ thiên cùng hà hầu thiên ba cái thăng thiên điện phó điện làm đều có chút ngạc nhiên cùng kinh ngạc đúng sơn quỷ thiên p h ụ cùng hà hầu thiên p h ụ là cái gì thổ bá thiên p h ụ bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn chỗ cái này nhất trọng thiên chính là thổ bá thiên mặc dù bọn hắn đoán được sơn quỷ thiên cùng hà hầu thiên rất có thể giống như thổ bá thiên nhưng là cho tới nay không có đi qua thậm chí không có nghe người nói qua vị thứ hai chính tác phẩm thập tiên sinh rất có thể cũng là chính tác phẩm dù sao tiểu bạch là nhan tiên sinh m u ộ i mội dưới đài có người thấp giọng nghị luận nay phụng tiên đế sắp bệnh thậm chí bạch tự nhiệm phúc đức chính thần trước đến nay đặc biệt ban thưởng chính b ắ t phẩm kim phủ sắc phong làm thổ bá thiên phủ công tào điện phó điện làm chức chức trưởng phúc đức chính thần khảo sát ghi chép công trạng trưởng phân công rời chuyển cùng ghi chép công tội cùng tổng quản thổ bá thiên phủ trong ngoài hết thể nhân sự chính bắt phẩm đám người không có ngoài ý muốn nhưng là không nghĩ tới thẩm tiên sinh chức trưởng phúc đức chính thần khảo hạch lên chức quyền lực này rất lớn a cái này công tào điện nguyên lai、like、là nhân gian tổ chức bộ a còn có tổng quản thổ bá thiên phủ trong ngoài hết thể nhân sự chẳng khác nào là thổ bá thiên phủ đại q u ả n g i a quả nhiên không hổ là nhị tiên sinh dù cho trường công chủ cùng tiểu bạch đều là chính bác phẩm nhưng là quyền lực xa xa không có hà lớn tiếp xuống chính là nhan phụ hòa nhan mẫu sắc phong hai người đều là tổng bát phẩm thần vị nhưng không có trao tặng thiên đình thần trước tự nhiên không có quỷ phong thần đến tận đây hoàn tất thậm chí bạch trường công chủ cùng tiểu bạch chở thổ bá thiên phủ chư thần chính t h ứ c vào ở thiên phủ các ti điện nhi s ơ thần thổ đ i ệ thần các loại cũng riêng phần mình về mình báo cáo công tác chỗ về phần ngũ tự thần tài thần phúc lộc thọ tam tinh các loại nhan thanh không tạm thời không có sắc phong từng bước một tới tại nhan thanh không phong thần hoàn tất liền lập tức phúc trí tâm linh đ ỗ n g nhiên minh bạch nên như thế nào đến lộc tinh thần thức ăn lúc này còn không có hương đông nhan thanh không liền đến đến phòng bếp một lát sau liền làm ra lộc tinh thần đồ ăn tiếp lấy liền đi hoàn thiện tam tinh trời tầng thứ ba hà hầu thiên đệ tứ trọng tiên ngũ bất tiên tầng thứ năm ngũ tự tiên tầng thứ sáu các tường tiên đệ thất trọng tiên tại thân trời t ầ n g t hai ứ t m t n h t r ờ i Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nhìn xem tòa k i a như ẩn như hiện cửa lâu nam thiên môn không biết vì sao hắn càng ngày càng cảm thấy tòa k i a cửa lâu có khả năng chính là trong truyền thuyết nam thiên môn nhưng là tại sao lại tại thứ cựu trọng tiên trong trước mắt đã mấy ngày quá khứ nhi nhan thanh không trở lại nhân gian đột nhiên cảm thấy được nhân gian tựa hồ có chút không đồng dạng bất quá hắn không có còn nhiều đang cố gắng làm lấy trường sinh đồ ăn đại khái hai tháng sau hắn đã làm ra đệ lục cảnh trường sinh đồ ăn trong hai tháng này hắn lợi dụng gốm đen trậu hoa thu một con gọi sơn ủ mạnh q u theo thời gian trôi qua hắn luôn cảm thấy gốm đen trậu hoa dài ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh tiên hết thạy tại hắn thu được người thứ m ộ ư ơ i sáu quỷ quái sau vũ ác thanh giác cựa kỵ máu về sau sơ n quỷ mỗi thu một con quỷ quái liền sẽ xách rơi một mảnh diệp tử đương bị nạn hoa diệp tử hoàn toàn rơi xuống hoa sẽ đỡ nhưng là trong hai tháng này nhưng không có lại xuất hiện thần đồ ăn ngược lại để nhan thanh không có chút n g o à i ý m u ố n lại là hai tháng quá khứ đã là tháng bảy nhan thanh không rốt cục làm ra chân mệnh đệ thất cảnh trường sinh đồ ăn tại hắn ăn hết sau trong một tháng cảnh giới liền chính thức tấn thăng làm chân mệnh thất cảnh tại thần tu một m ạ c h d à i chân mệnh đệ thất cảnh còn gọi là trí nhân tức là đạt tới người đến cực điểm tiến thêm một bước chính là thần thần tu chân mệnh thất cảnh luân hải đan điển kim đan h ó a cá long môn đại long trí nhân bá hạ đã từng nói cho hắn biết một câu khí hải ngưng đan ruộng đan điển r ụ ộ n g kim đan kim đan có thể h ó a cá cá vợt ư long môn sống l ư n g sinh đại long người đến hoa thần vạn thọ trèo lên cầu triệt điệu thông thiên vấn đỉnh cát hôn tạo hóa t h i ế niệp lúc này trường sinh thái phổ dài rốt cục xuất hiện thần thông chi đồ ăn nhi tầng lầu đồng dạng nhiều một tầng nhưng là cùng không có thông hướng thứ cựu trọng thiên đường mà lại mới thần đồ ăn một mực chưa từng xuất hiện cái này không sai biệt lắm năm tháng nhan thanh không trong lòng có nghi hoặc nhưng là không có gấp một mực tại cố gắng tập thần thông chi đồ ăn nhi thần thông chi đồ ăn độ khó so chân mệnh chi đồ ăn lớn hơn nhiều để hắn thử một tháng đều không có làm được lúc này hắn đi vào vũ tàng đại sơn để bá hạ hơi kinh ngạc một chút hắn không nghĩ tới nhan thanh không nhanh như vậy đến đệ thất cảnh nhi tại tháng chín hắn rốt cục làm ra chương n t sáu trăm mười hai nam thiên môn hạng chương sáu trăm mười hai nam thiên môn hạng thiên địa mở mịt đây là nhan thanh không đi vào thứ cựu trọng thiên cảm giác đầu tiên nhìn một cái khắp nơi đều phiêu đạm tràn ngập mây mù như là trên trời đồng dạng ở trước mắt phiêu đạm trong mây mù đứng thẳng một tòa khí thế rộng lớn ở cửa bạch ngọc lâu nhưng là cửa lâu bảng hiệu bên trên nhưng không có chữ nhan thanh không nhìn t r u n g quanh ánh mắt lần nữa rơi vào cửa bạch ngọc trên lầu trong lòng hơi có chút kinh ngạc chẳng lẽ không phải nam t i ê n môn hắn nhìn một chút liền cửa trước lâu đi đến đưa thay sờ sờ chăm chú d o xét cũng không có cảm nhận được cái gì tựa h ồ chính là một tòa phổ thông cửa bạch ngọc lâu mà thôi không đúng nhan thanh không đột nhiên phát hiện mình tựa như là tại cửa sau lầu cũng không phải là tại cửa trước lầu lúc này cửa trước lầu sau hắm đều nhìn một chút hai bên đều treo một khối trống không bảng hiệu nhưng là hắn từ trường sinh khách sạn đi ra vị trí lại là cửa sau lầu như thế nào là cửa sau lầu hắn có chút h ồ nghi nhưng là không có nghĩ sâu ánh mắt liền nhìn về phía phương xa ngoại trừ phiêu đãng tràn ngập mây mù nhan thanh không không có cái gì trông thấy không phát hiện chút gì để trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút hắn phi thân lên càng bay càng cao nhìn một cái bốn phía ngoại trừ phiêu đã mây mù ý nguyên không có cái gì nhan thanh không đứng ở trên không có chút cao mày nhìn xem phương xa tiếp lấy liền hướng một cái phương hướng cấp tốc bay đi cái này vừa bay chính là một ngày nhưng là nhan thanh không, không có tìm được cuối cùng tựa hồ thứ cựu trọng thiên không có giới h ạ giới mà lại ngoại trừ phiêu đã mây mù ngoài không có cái gì có chút c ổ a cái nhan thanh không tự nói nói như vậy mỗi một trọng thiên đều sẽ lại tương ứng thần như tương ứng thần xuất hiện trước kia trọng thiên mới có thể xuất hiện nhưng là hiện tại tương ứng thần c ũ n g chưa từng xuất hiện liền ngay cả mới thần đồ ăn đều chưa từng xuất hiện như thứ cựu trọng thiên lại tại hắn bước vào thần thông cảnh lúc xuất hiện hắn nghĩ nghĩ, lại hướng cùng một cái phương hướng bay ba ngày thứ cựu trọng thiên vẫn là không có tìm tới biên giới liên tiếp bay bốn ngày tối thiểu bay ra bốn vạn cây số thế mà không có tìm được biên giới nhan thanh không thực sự không cách nào tưởng tượng thứ cựu trọng thiên lớn bao、nhiêu. lúc này chần chờ muốn hay không tiếp tục bay xuống đi có lẽ lại bay mấy ngày tìm đến biên giới đâu cũng có khả năng bay đến chết cũng bay không đến biên giới mà lại bởi vì một đường cao tốc phi hành lại liên tục bay bốn ngày đã tiêu hao hắn không ít thần lực đ ư ờ n g nhan thanh không hoa năm ngày bay trở về cửa bạch ngọc lâu lúc phát hiện có chút không đúng nhưng là hắn chăm chú dò xét cửa sau lầu cũng không có phát hiện cái gì không đúng vẫn là bộ dáng lúc trước hắn vòng quanh cửa lâu chuyển hai vòng cửa lâu không có cái gì không thích hợp nhưng là nội tâm của hắn y nguyên có một loại không thích hợp hắn tìm một trận không có tìm được liền định về trước trường sinh khách sạn tiếp lấy liền ngây n g ẩ n cả người về trường sinh khách sạn cửa đâu cánh cửa kia đâu đi nơi nào lúc này nhan thanh không mới ý thức tới trước đó không thích hợp là về trường sinh khách sạn không thấy cửa hắn đi vào trước kia trường sinh khách sạn cửa vị trí nhưng là cửa đã không thấy hắn chuyển b à i vòng tìm không thấy nửa điểm liên quan tới cửa vết tích để hắn lập tức chóng tại chỗ không thấy cửa làm sao trở về nhan thanh không lông mày cao chặt quay đầu t r u n g quanh còn phi thân lên trời tại chỗ cao tìm kiếm cửa vết tích cửa vẫn là tìm không thấy lúc này lông mày của hắn chăm chú vận tải một đ o ạ n mình sẽ không bị vây chết thứ trọng tiên đón lấy hắn sờ lên bên hông may mắn mang theo trường sinh lệ thực trường sinh lệnh không cách nào làm cho cửa xuất hiện tại sao có thể như vậy nhan thanh không lông mày khẩn cấp có chút không rõ ràng cho lắm theo lý mà nói mình không có khả năng bị vây chết tại thứ cựu trọng tiên tất nhiên sẽ lại về trường sinh khách sạn đường đường kia nhan thanh không suy tư tiếp lấy ngẩng đầu nhìn cửa lâu c h ố n g không bảng hiệu chẳng lẽ cùng trống không bảng hiệu có quan hệ sau một lúc hắn liền nhìn một chút trong tay trường sinh lệnh trường sinh lệnh có thể hoá bút một chỗ cửa lâu chống không bảng hiệu đây có phải hay không là nhan thanh không suy tư tiếp lấy liền để trường sinh lệnh hóa bút phi thân đến cửa lâu bảng hiệu trước viết cái gì nam thiên môn hoặc là cái khác lúc này hắn có một loại suy đoán rất có thể mình viết xuống cái gì cửa lâu liền sẽ biến thành cái gì cả nam thiên môn vẫn là cái khác nhan thanh không nhất thời do dự hắn rơi xuống cửa trước lâu đi ra ngoài thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần trong lòng suy tư sau một lúc hắn lần nữa phi thân lại mặt lâu bảng hiệu trước nâng bút viết xuống nam thiên môn ba cái đại triện đ o á lấy lại tại cửa sau lầu mặt bảng hiệu lần nữa viết xuống nam thiên môn khi hắn trước sau hai cái bảng hiệu đều viết x o n g lúc liền phát hiện cửa trước lầu mây mù đột nhiên kịch liệt phiêu đãng đây là nhan thanh không phát hiện liền đến đến cửa trước lầu kinh ngạc nhìn xem sau một lúc đột nhiên phát hiện mình có thể xem thấu mây mù loáng thoáng nhìn thấy mây mù hạ ẩn giấu đi một cái thế giới nhân gian nhan thanh không cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá chẳng lẽ thứ cựu trọng thiên có thể không thông qua trường sinh khách sạn liền trực tiếp có thể từ nhân gian đi lên dạng này cũng tốt nhan thanh không trong lòng nhẹ nhàng thở ra theo thời gian trôi qua kịch liệt p h i u đãng tràn ngập mây mù hắn không nghĩ v nhiều lại trở lại trường sinh khách sạn cửa ban đầu vị trí tìm một trận không thấy cửa về sau liền đến, đến cửa trước lầu nhìn xuống nhân d a n sau một lúc hắn liền nhảy đi xuống hô hô người cấp tốc rơi xuống bên hai lại tiếng gió vun vút một lát sau nhan thanh không sắc mặt hơi đổi phía dưới thế giới không phải hắn quen thuộc thế giới một cỗ xa lạ nặng nề g h khí tức đập vào mặt mà lại hắn còn cảm nhận được một cỗ mông mọi khí tức ta đây là nhảy đến đi nơi nào nhan thanh không trong lòng giật mình sắc mặt lần nữa biến đổi lúc này hắn huyền lập ở trên không trung mày níu lại thành một đoàn đánh giá phía dưới thế giới phía dưới thế giới một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt đại đ i ệ nặng nề hắn một chút xíu hạ xuống nhìn thấy man hoang đại đ i ệ bên trên thỉnh thoảng lại hắn chưa từng gặp qua cự thú xuất hiện thì như hắn nhìn thấy một đám dài đến ba bốn mươi m cá sấu một đầu cao tới mười mấy thước tê giác nhan thanh không sắc mặt hơi đổi một chút hắn phát hiện không ít hắn nhận biết động vật đều phóng đại gấp m ư ờ i mà lại đại điệu bên trên cỏ cây che trời liền ngay cả hắn nhận biết cỏ lau hiện tại cũng sinh trưởng đến cao hai mươi ba mươi m nhìn tựa như trúc tử ra đây là đi vào chỗ nào nhan thanh không rơi xuống đất dưới cảm giác cả người đều không tốt chẳng lẽ là mình nhỏ đi b â n g không ngay cả họ thảo đều phóng đại gấp m ư ờ i rồi đón lấy hắn phát hiện như là rừng rậm trong bụi cỏ lại hắn nhận biết chim nhỏ không có bia lớn xem ra không phải mình thu nhỏ mà là thế giới này chính là như thế trọng lực biến n ặ n g nhan thanh không đột nhiên phát hiện mình ngay cả đi đường đều đi không xong chương 613. m ặ t đất bao la chương 613, m ặ t đất bao la mặt đất bao la bên trên tràn ngập một cỗ man hoang k h í tức nhan thanh không nhìn trước mắt thế giới xa lạ có một loại đi vào cự nhân thế giới cảm giác ánh mắt trở nên có chút mở mịt đây là nơi nào vê anh vê anh một đầu cao tới mười mấy thước tê giác từ phương xa chạy tới để đại địa cũng hơi chấn động lập tức đem nhan thanh không giật mình tỉnh lại ân đúng là mình phương hướng tê giác phát hiện ta rồi nhan thanh không trong lòng giật mình vội vàng né qua một bên đi nhi tê giác cũng không có phát hiện hắn tiếp tục chạy như đ i ê n mà đi nhan thanh không trong lòng nhẹ nhàng thở ra đầu này tê giác cho hắn rất lợi hại cảm giác về phần lấy mình thần thông cảnh có thể hay không thu thập đối phương liền muốn thử qua mới biết được lúc này nhan thanh không đột nhiên phát hiện sau lưng trong bụi cỏ lấy tốc độ khủng khiếp l ư ớ t đến một đầu rất thật dài c a i bóng giống như chính là hướng phi nước đại tê giác đuổi theo mãng x à nhan thanh không con mắt có chút chừng một cái con mãng xả vậy mà đạt tới hơn trăm mét dài lấy tốc độ khủng khiếp truy hướng tê giác tiếp lấy quấn ở tê giác trên thân sinh sinh đem cao mười mấy mét tê giác treo cổ tại mãng xà từng bước xâm chiếm tê r á t lúc đột nhiên nhảy ra một đầu cao tới năm sáu mươi mét cự viên ném ra một khối giống như núi nhỏ cự thạch lập tức đập trúng mãng xà đầu đ ó lấy nhan thanh không liền thấy cự viên kéo lấy mãng xà biến mất tại cổ thụ c h e trời lại điện nơi này cổ thụ tuyệt đại bộ phận đường k í n h đều đạt tới đến mấy mét cao tới mấy chục hơn trăm mét đây rốt cuộc là cái gì thế giới, Chẳng lẽ mình đi vào hồng hoang thế giới rồi nhan thanh không t r o mày trong lòng có chút mờ mịt mười phần không có phương hướng cảm giác một lát sau hắn liền một bên bay một bên nhìn thực càng xem lông mày liền nhan càng chặt chẳng lẽ đi vào cựu châu rồi nhan thanh không một bên bay một bên suy đoán kỳ thật có khả năng nhất là đi vào bá hạ nói tới cựu châu đại thiên thế giới bất quá mình là đi vào cựu châu cái nào đại thế giới theo bá hạ lời nói cựu châu đại thiên thế giới là từ mười cái đại thế giới c ũ n g không cách nào tiểu thế giới tạo thành nhi trước mắt cái này man hoang thế giới rất có thể chính là đại thế giới chỉ có đại thế giới nhân tài hẳn là dạng này nhi mười cái đại thế giới phân biệt đối ứng thần châu đại thế giới tiên châu đại thế giới yêu châu đại thế giới ma châu đại thế giới ủy châu đại thế giới phật châu đại thế giới võ châu đại thế giới văn châu đại thế giới vu châu đại thế giới cùng thiên giới cái nào nhan thanh không suy đoán chẳng lẽ là thiên giới nếu như đây chính là thiên giới kia thứ cựu trọng thiên lại là cái gì xem ra không phải thiên giới bất quá thiên giới cũng không phải là trên ý nghĩa trời mà là cùng những châu khác đồng dạng đại thế giới mà thôi dạng này cũng có thể là thiên giới mặc dù thân thể to lớn nhưng là giống như chỉ có thể sử dụng man lực nhan thanh không có chút ngoài ý muốn những này cự thú giống như cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy để hắn ngược lại là an tâm chút lúc này hắng đầu nhìn bầu trời cũng không có lập tức trở về thứ cựu trọng tiên đã đi tới liền muốn xem thật kỹ một chút đây rốt cuộc là cái gì thế giới hắn với cái thế giới này hết sức tò mò cũng tò mò đến cùng phải hay không bá hạ nói tới cựu châu đại thiên thế giới hắn đôi bá hạ nói tới cựu châu đại thiên thế giới lại hiếu k ỷ cũng có chút hướng tới phát hiện trong không khí tràn ngập một cô giống linh khí khí tức tiếp lấy liền nhớ lại bá hạ nói tới nguyên khí chẳng lẽ là nguyên khí nhan thanh không nói giữa thiên địa tràn ngập các loại khí nhi nguyên khí thì là thần tu thu nạp khí liền tu tiên thu nạp linh khí đồng dạng kỳ thật cho dù là tu thần giả cũng là có thể thu nạp linh khí chỉ là hiệu quả không có nguyên khí tốt như vậy mà thôi ngao phương xa thiên địa chuyển đến từng tiếng thu giống nhan thanh không quan sát một chút bột phía liền hướng một cái phương hướng lao đi sau đó không lâu sắc trời liền dần dần bội xuống nhan thanh không ngoại trừ nhìn thấy không ít c ự thú ngoài không có nhìn thấy một bóng người phía đại địa này đều không giống lại người ở lại dáng vẻ giống mặc dù sắc trời đ ê m đen đến bốn phía y nguyên t r u y ề n đến từng tiếng thú giống tiếp tục đi xuống vẫn là về thứ cựu trọng tiên nhan thanh không rơi vào một chỗ ngồi ngàn mét trên núi cao bốn phía vẫn là một vùng tăm tối không có nhìn thấy nửa điểm nổi giận bất quá trở lại thứ cựu trọng tiên có thể trở lại trường sinh khách sạn sao nhan thanh không có chút bận tâm hắn nghĩ tới đây liên lập tức hướng trên bầu trời đem bay đi bay bay thẳng đến trong t r ớ c mắt đã bay một đêm một ngày nhưng là nhan thanh không cùng không có bay đến thứ cựu trọng tiên h để sát mặt của hắn đại biến không chỉ có không trở về được trường sinh khách sạn tựa hồ liền ngay cả trở lại thứ cựu trọng thiên cũng không được lúc này hắn có chút kiệt lực rơi xuống đại địa k hít mắt nhìn lên bầu trời giống như trở về không được vê anh đột nhiên đại địa chấn động nhan thanh không quay đầu nhìn thấy vài đầu cự thú ở phía xa đánh lẫn nhau chiến đấu mười phần kịch liệt nhưng là đột nhiên trên bầu trời bay thấp một mảnh con mang liền gặp được vài đầu cự thú trong nháy mắt bị phanh thây nhan thanh không trong lòng giật mình liền ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời xoay quanh đứng một con mấy mét lớn cự ưng ba p ngày quá khứ đại địa vô ngẩn căn bản là bay không đến cuối cùng nhan thanh không vẫn không có phát hiện người vết tích tựa hồ phương viên hơn vạn cây số đều không có người lại chỉ có cự thú giác thú cùng kinh khủng hung thú nhan thanh không đem có thể phát ra kinh khủng thần thông hoặc kỹ năng xưng là hung thú hung thú mới là man hoang đại địa bá chủ cự thú cùng dã thú chỉ là hung thú đồ ăn mà thôi chỉ cần hung thú vừa hiện đại địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả cự thú cùng dã thú đều run l y bẫy nhi cự thú giống như có khả năng tiến hóa làm hung thú tại nhan thanh không muốn thử một chút hung thú thực lực lúc kinh hãi phát hiện hung thú vậy mà nhìn không thấy mình cũng không cảm giác được mình tồn tại hắn lại thử cái khác cự thú trở lần nữa chứng minh tất cả động vật đều không thể phát hiện hắn hắn ngược lại là có thể đối thực vật tạo thành tổn thương nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ mình cùng hung thu không tại cùng một thời không cái này cùng tại vu tàng đại sơn đồng dạng ngoại trừ bá hạ cái khác thí luyện giả đều không thể nhìn thấy hắn nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào mấy ngày kế tiếp hắn chỉ hướng một cái phương hướng bay đi vẫn là không có tìm tới người vết tích nhan thanh không trong lòng không hiểu chẳng lẽ mình đi vào một cái không ai thế giới trong trước mắt hắn đã đi tới một tháng hắn rốt cuộc phát hiện người vết tích chương sáu trăm mười bốn mông m ộ i thời đại một tháng trôi qua nhan thanh không bay mười mấy vạn cây số rốt cục tại một cái sơn cốc bên trong phát hiện người tung tích bất quá kia là một đám đơn giản k h ỏ a vỏ cây hoặc g i a thú liền ngay cả lửa cũng đều không hiểu đến lợi dụng chỉ có thể ăn t h ì sống dã nhân nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn một chút sau liền rời đi tại man hoang đại địa bên trên sinh hoạt một chút dã nhân cũng không kỳ quái nhưng là tiếp xuống hắn lần lượt phát hiện không ít dã nhân chỗ tụ họp vẫn là ngay cả lửa cũng đều không hiểu đến lợi dụng chỉ dùng xem thạch khí chỉ ăn xem thì tươi sẽ chỉ hê a gầm đoạn nhan thanh không lông mày cao chặt cảm giác có chút không thích hợp nếu như là một hai nơi d ã nhân bảy có tốt nhưng là tại phương viên mấy vạn cây số bên trong nhan thanh không lại phát hiện mấy trăm cái d ã nhân bảy nhân số có chừng mười mấy vạn người lớn d ã nhân bảy có mấy ngàn trên vạn người nhỏ chỉ có mười mấy người cái này có chút không bình thường làm sao khắp nơi đều là d ã nhân nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm liền tiếp tục bay xuống đi xem một chút trong nháy mắt liền hai tháng quá khứ nhi hắn đã hướng một cái phương hướng bay ra hơn ba mươi vạn cây số nhưng là ngoại trừ lần lượt gặp phải g ã nhân ngoài vẫn không có phát hiện nhân loại văn minh tồn tại còn có thế giới này đến cùng bao lớn hạn chỗ thế giới xích đạo b á n kính bất quá là hơn 6,300 cây số xích đạo tuần dài cũng bất quá là 4 vạn cây số dù cho đến mặt trăng gần đất điểm khoảng cách cũng bất quá là 36 vạn cây số mà thôi nói cách khác hắn ba tháng này bay ra khoảng cách không sai biệt lắm tương đương bay đến trên mặt trăng nhưng là vẫn không có phát hiện văn minh tồn tại dã nhân không tính dù sao ngay cả lửa cũng đều không hiểu đến lợi dụng đây là có chuyện gì lúc này hắn nhìn xem dưới chân dã nhân bảy trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác chẳng lẽ nhân loại của thế giới này văn minh còn chưa có xuất hiện chính n à y lên xã hội nguyên thủy thời kỳ vì nghiệm chứng phỏng đoán nhan thanh không tiếp tục bay xuống đi tháng thứ năm hắn ngoại trừ tìm tới d ã nhân ngoài ý nguyên còn không có tìm tới người văn minh tựa hồ thế giới này chính nhảy lên xã hội nguyên thủy thời kỳ nhân loại văn minh còn không có xuất hiện cái này khiến nhan thanh không trong lòng kinh hãi nếu như mình là đi vào cựu châu đại thiên thế giới mười cái đại thế giới một trong thế giới nhân loại làm sao có thể nhảy lên xã hội nguyên thủy thời kỳ hắn không rõ hoặc là mình cũng không phải tới đến mười cái đại thế giới một trong mà là một cái nào đó hơn giới nhưng là hơn giới không cần lớn như thế lại hoặc là hắn dứt k h á t ra chín ngàn đại thế giới đi cái khác đại thế giới nhưng là phương này đại thế giới lại là tại thứ cựu trọng thiên nam thiên môn phía dưới cho nên dùng là thuộc về cựu châu đại thiên thế giới mới đối nhan thanh không cho mày lần nữa hướng bầu trời bay đi lên vẫn là không cách nào trở lại thứ cựu trọng thiên thế là hắn tiếp tục bay xuống đi tháng thứ tám hắn vẫn là không có tìm kiếm được nhân loại văn minh tồn tại tựa hồ toàn bộ thế giới đều nhảy lên mông mộ thời đại mà lại tại mảnh này không biết man hoang đại địa bên trên hắn thấy được từng màn dã man nhi máu tanh hình tượng một cái vài trăm người dã nhân bộ lạc trong khoảnh khắc liền bị hủy đi trở thành vài đầu cự thú đồ ăn mặc dù nhan thanh không có lòng muốn rút nhưng là bất lực cho dù hắn thân là thần thông cảnh tồn tại đối đầu kinh khủng hung thú đều có lực đánh một trận nhưng là bọn hắn tựa hồ không tại cùng một cái thời không căn bản không tổn thương được đại đ ị a bên trên bất luận cái gì sinh linh nhìn xem dã nhân d ã rùa cầu sinh hắn chỉ có thở dài một tiếng tại mảnh này thần bí man hoang đại đ ị a bên trên hung thú mới là chủ nhân mặc dù rời đi hơn tám tháng nhưng là nhan thanh không cùng không có vội vã tìm về đi đường gấp cũng không có cách nào cho nên hắn đang chờ một năm kỳ hạn bởi vì vu tàng đại sơn chính là như thế cần tại vu tàng đại sơn đợi một năm mới có thể trở về trường sinh khách sạn rất nhanh liền một năm trôi qua đi nhan thanh không cơ bản khẳng định phương thế giới này nhân loại còn nhảy lên mông mộ i thời đại mặc dù trong một năm hắn bay không ít địa phương nhưng là thế giới to đến để hắn t u y ệ t vọng căn bản là tìm không thấy kinh tựa hồ chỉ thăm dò rất nhỏ một phiến khu vực một năm lúc này nhan thanh không túi đầu nhìn lên bầu trời nam đạo hy vọng có thể trở về đi hắn cùng không chần chờ liền lập tức bay lên không trung sau đó không lâu hắn ẩn ẩn nhìn thấy bầu trời chỗ sâu một toà cửa bạch ngọc lâu như ẩn như hiện cái này khiến trong lòng của hắn đại hỉ rốt cục có thể đi về hắn cấp tốc bay đi lên một lát sau hắn liền bay lên nam thiên môn rơi vào cửa lâu mặc lê n rốt cục trở về nhan thanh không nhẹ nhàng thở ra liền hướng về trong môn phái đi đến nhưng lại bị một c ố lực l ư ợ n g c h ặ n hả nhan thanh không có chút sửng sốt một chút bất luận hắn làm sao thử hắn đều không phúc nhập nam thiên môn để hắn có chút ngạc nhiên đây là có chuyện gì nhan thanh không c a o mày suy tư tiếp lấy liền lấy ra trường sinh lệnh nhi t r ư ờ n g sinh lệnh dài đột nhiên bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt rơi trên nam thiên môn nhan thanh không nhìn thấy hơi kinh ngạc còn cần giấy thông hành lúc này hắn rốt cục có thể đi vào nam thiên môn cũng nhìn thấy phía sau cửa lại một cái quen thuộc cửa, chính l tại thứ cựu trọng thiên chờ đợi gần mười ngày man hoang thế giới một năm chính là trên trời một ngày cộng lại chính là gần mười một ngày ba ngày sau nhan thanh không lần nữa đi vào thứ cựu trọng thiên đi vào nam thiên môn mặt lên nhìn xuống phía dưới bị mây mủ che khuất thế giới một lát sau hắn liền thả người nhảy đi xuống hắn đ ố i man hoang thế giới hết sức tò mò dự định biết rõ ràng là cái gì thế giới nhi hắn rời đi ba ngày man hoang thế giới liền đi qua ba năm có nhiều chỗ biến hóa vẫn là không nhỏ tỉ như một chỗ giã nhân bảy biến mất một chỗ mấy ngàn người giã nhân bảy hiện tại chỉ còn lại mấy chục người v â n v â n hắn lần nữa thăm dò nhưng không có phát hiện gì tại hắn lần thứ ba đến man hoang thế giới thời điểm đột nhiên phát hiện một cái phát ra khí tức khủng bố địa phương khiến hung thú cũng không dám tới gần nửa bước nhan thanh không hơi kinh ngạc liền trong lòng trước thăm dò mảnh đồng nhan thanh không phát hiện khí tức khủng bố bắt nguồn từ một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng mảnh vỡ để trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi cái này thanh đồng mảnh vỡ rõ ràng chính là văn minh biểu tượng nhưng là cái này man hoang thế giới dù vẫn chưa có người nào loại văn minh mới đúng à, tiêu thanh đồng mảnh vỡ như thế nào đến từ thiên ngoại không phải là không có khả năng thanh đồng mảnh vỡ phát ra khí tức rất cường đại cũng rất cổ lão nhan thanh không chậm rãi đến gần nhưng là thanh đồng mảnh vỡ cường đại có chút vượt qua tưởng tượng của hắn tựa hồ có thể trong nháy mắt diệt đi hắn cái này thần thông cảnh ầm ầm không biết vì sao khối tiêu thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên nổ tung kinh khủng khí lưu đem nhan thanh không đụng bay mấy trăm mễ viễn Phúc. nhan thanh không sắc mặt có chút trắng bệnh phun ra một ngụm màu tới nhi thanh đồng mảnh vỡ hóa thành bụi bặm không còn lưu lại nửa điểm vết tích nhưng đại điệu bên trên nổ ra một cái hố to nhan thanh không r y rủa đứng lên sắc mặt có chút trắng bệnh làm sao lại bị đột nhiên nổ tung chương sáu trăm mười lăm văn minh biến mất chương sáu trăm mười lăm văn minh biến mất hố to trước nhan thanh không sắc mặt trắng bệnh đứng đấy vừa rồi thanh đồng mảnh vỡ nổ tung kém chút đem hắn mạng nhỏ g a phó lúc này trong lòng của hắn lại hai cái nghi vấn thanh đồng mảnh vỡ làm sao đột nhiên nổ tung cùng thanh đồng mảnh vỡ làm sao lại làm bị thương hắn cái này dùng là hai cái thời không mới đúng ai nhi thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện nói rõ thế giới này có khả năng xuất hiện qua kinh khủng văn minh bất quá nhan thanh không tương đối khuynh ê ư ớ n g là khách đến từ thiên ngoại hắn tìm thời gian hơn hai năm chỉ phát hiện duy nhất văn minh vết tích thanh đồng mảnh vỡ nếu như thế giới này xuất hiện qua văn minh không cần nửa điểm vết tích đều không hề lưu lại nhi thương thế của hắn nghỉ ngơi hơn một tháng mới khôi phục tới khôi phục lại lập tức đi tìm văn minh vết tích muốn làm rõ ràng thế giới trật tướng lần bị thương này về sau để hắn ý thức được tồn tại nguy hiểm không dám không chút kiên g kỵ một tháng sau hắn tại thúc r ụ c trên núi phát hiện một cây thô to cột đá cột đá đường tính lại ba m cao có chín m nhiều phía trên khắc họa xem một chút kỳ quái hoa văn nhưng là tại hắn đến gần muốn nhìn rõ ràng là cái gì hoa văn lúc cột đá ngược lại là không có nổ t u n g nhưng lại hóa thành bụi bắn xuống tựa hồ pháo hóa hắn đến gần cột đá đã hóa thành một đống hôi hắn nhìn xem vôi t r ầ m n g âm tiếp theo tại bốn phía tìm kiếm thậm chí đào đất ba trượng nhưng là không tiếp tục tìm tới văn minh vết tích sau m ư ơ i lăm ngày hắn dưới đất phát hiện một tấm đĩa đá thoạt nhìn như là một khối mộ bia nhưng là khi hắn sắp móc ra mộ bia lần nữa hóa thành b ù i ban xuống để hắn cái gì đều không nhìn thấy cái này đã là lần thứ ba văn minh vết tích tại trước mắt hắn biến mất tại thanh đồng mảnh vỡ nổ tung lúc hắn liền phát hiện có chút không đúng hiện tại mộ bia phong hóa để hắn cơ hồ chứng minh chuyện nào đó thế là hắn điên cuồng đi tìm văn minh vết tích nhưng là mỗi lần tìm tới một chút văn minh vết tích lúc liền sẽ lập tức tại trước mắt hắn hủy diệt biến mất nhan thanh không trong lòng hoảng hốt t ự hồ lại người tại hủy diệt thế giới này văn minh để xã hội quy về mơm bội hắn phát hiện văn minh vết t trong lòng thì càng kinh hãi thật sự có người tại hủy diệt thế giới này văn minh đến cùng là ai vì cái gì gây ở giữa nhan thanh không ngay tại man hoang thế giới chờ đợi hết thể bảy tám năm tại cái này bảy tám năm dài hắn còn phát hiện một cái kinh khủng hiện tượng những cái kia dã nhân trí thông minh không chỉ có không thể đề cao ngược lại đang dần dần rút lui dã nhân b ậ y càng vợ ư t hôn càng vợ ư t t r ê n l ệ n h lúc này hắn trở lại trường sinh khách sạn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại hắn luôn luôn cảm giác man hoang thế giới ẩn giấu đi cái gì âm hữu kinh thiên sau đó không lâu hắn đi vào vu tàng đại sơn đây là hắn thành thần về sau Lần đầu tiên tới vu tàng đại sơn bước vào thần thông cảnh rồi b á hạ nhìn thấy nhan thanh không trong lòng không khỏi đại hỷ không h ổ là vu môn môn đồ nhan thanh không hỏi thăm một chút vấn đề về mặt tu hành về sau liền giảng thuật mình chỗ đi đến man h o a n g thế giới kiến thức hết thầy văn minh vết tích tại trước mắt ngươi hủy diệt b á hạ sau khi nghe được sắc mặt đại biến tựa hồ chuyện lo lắng nhất trung quy là phát sinh mỗi khi ta sắp thấy rõ lúc liền sẽ cấp tốc hủy diệt biến mất hết thầy vết tích nhan thanh không tao mày nói mà lại ta còn phát hiện g ã nhân trí thông minh giống như đang ngửi lại tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy bá hạ hai tay run nhẹ nhẹ lẩm bẩm văn minh tại hủy diện biến mất xã hội tại rút lui trở về nguyên thủy bá hạ tiền bối cái kêu man hoang thế giới có thể là cái nào đại thế giới nhan thanh không trầm ngâm một chút hỏi có khả năng hay không căn bản không phải chúng ta suy đ o á n như thế chỉ là một cái khác đại thế giới nhất định là bọn hắn ra tay bá hạ vô cùng phẫn nộ thực bất lực cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng nhìn xem nhan thanh không nói ta lo lắng nhất vẫn là phát sinh ta rất sớm đã phát hiện cựu châu thế giới có chút không đúng chỉ là không nghĩ tới là văn minh hủy diện xã hội rút lui bá hạ thở dài sắc mặt có chút đắng chắc chát, chát nói mặc dù ta không biết là cái nào đại thế giới nhưng dùng làm mười cái đại thế giới một trong trị sợ cái khác chín cái đại thế giới đều là như thế trời muốn diệt ta cựu châu a bá hạ sắc mặt bi thương phấp đông nhiên bá hạ một ngụm máu tươi phun ra ngoài cả người ngồi liệt xuống tới nhan thanh không sắc mặt hơi đổi một chút lo lắng phía trước vị bá hạ nói bá hạ tiền bối ngài không có sao chứ ta không sao bá hạ bất lực g i ắ t bi thương nói hết thẻ đ ề u hủy nhan thanh không trầm ặ c cựu châu mười cái đại thế giới là cựu châu đại thiên thế giới chủ thế giới thần thông cảnh người tu hành nhiều như sang sông chi lý cho dù là đại đế cấp bậc cũng lại nhưng là một cái đại thế giới hết thể văn minh lại bị hủy diệt hết thể có quan hệ văn minh vết tích đều biến mất toàn bộ xã hội trở về trạng thái nguyên thủy đây là cái gì lực lượng t i n h khủng bá hạ t i ê n bối ta c ử u châu các đại thế giới không phải l ạ i đại đế cấp bậc tồn tại sao ta nghe ngài trước đó nói tựa hồ cũng l ạ i đại đế c h ấ n thủ đại thế giới làm sao lại như vậy nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm chỉ sợ bá hạ g ắ t đều chết trận nhan thanh không trong lòng giật mình hy vọng cuối cùng ma diệt nhịn không được hỏi tại sao có thể như vậy cũng không nhất định toàn bộ chế i n tử có khả năng bị kéo ở có khả năng lúc này bá hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt lập tức khôi phục thần thái bắt nước động thanh không tỉnh h cầu nói thanh không ngươi đáp ứng ta một chuyện bá hạ tiền bối ngay tốt nhan thanh không nói ngươi nhất định phải vì cựu châu truyền bá đoạn dưới minh hạt giống để bọn hắn cấp tốc khôi phục lại bá hạ mặt mũi tràn đầy chờ m o n g nói hiện tại chỉ có ngươi ta nhan thanh không sửng sốt một chút đối nghịch ngươi vê tại chỉ có ngươi bá hạ chân thành nói ta không cách nào rời đi bằng không được nhan thanh không gật đầu tiếp lấy miếng mày nói bá hạ tiền bối có m lúc h này n bá hạ nhìn từ trên xuống dưới nhan thanh không càng ngày càng thấy không rõ hắn đến bây giờ còn làm không rõ ràng nhan thanh không đến cùng là dạng gì tồn tại vì sao có thể tùy y đến vu tàng đại sơn theo lý mà nói một vạn năm chỉ có thể đến một năm một người cũng chỉ có thể tới một lần nhưng là nhan thanh không xuất hiện lại đánh vỡ thông thường liền ngay cả hắn cái này thủ hộ giả đều không rõ ràng người dấu vết lưu lại bọn hắn có thể hay không nhìn thấy bá hạ hỏi cái này chưa từng thử qua nhan thanh không ngược lại là xứ sở cũng không có đi thử qua nhưng là cảm giác dùng rất không có khả năng hắn tạo thành vết tích tựa hồ là không tại cùng một cái thời không ngươi nhất định phải truyền xuống phương pháp tu hành hiểu chưa bá hạ căn dặn sẽ nhan thanh không gật đầu một năm sau hắn liền rời đi vu tàng đại sơn tiếp lấy tiến về man hoàng thế giới chương sáu trăm mười sáu quỷ bí hồn văn chương 616, quỷ bí hồn văn man hoang thế giới một mảnh sinh hoạt mấy ngàn dã nhân vùng núi bên trên nhan thanh không đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên nhìn xem bốn phía ngao liệt gọi bậy dã nhân trong lòng hơi có chút cảm thán đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể dẫn đến xã hội rút lui văn minh biến mất lúc này hắn nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay bùn khối hướng bên trái bảy tám mẹ viễn một cái dã nhân đập tới nhưng bùn khối nhưng từ dã nhân trên người xuyên qua nhi dã nhân cũng không có thấy trước người nhấp nhô bùn khối nhan thanh không ngậm miệng tiếp lấy thở hát ra không tại cùng một cái thời không a nói đúng ra hẳn là tại cùng một cái không gian lại không tại cùng một cái thời gian nhưng là tại giã người trăm năm thậm chí ngàn năm trước vẫn là trăm năm thậm chí ngàn năm sau đâu nhan thanh không liền không được biết không đúng nhan thanh không đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất tiến vào vu tàng đại s ơ lúc mặc dù thí luyện giả không cách nào nhìn thấy gặp hắn nhưng là bá hạ lại có thể nhìn thấy hắn lúc ấy phải cùng những người thí luyện kia là tại cùng một cái đoạn thời gian mới đúng bá hạ chính là nhân chứng nếu là tại cùng một cái không gian lại tại cùng một cái thời gian kia vì sao như là hai thế giới nhan thanh không mười phần nghĩ mãi mà không rõ lông mày dần dần nhan lại tới thật không cách nào ảnh hưởng đến lúc này hắn nghĩ nghĩ liền chân phải nâng lên dùng sức đạp xuống lầm ầm dưới chân sườn núi nhỏ sụp đổ nhấc lên một trận bụi sóng nguyên bản nằm tại cách hắn mấy mễ viễn sườn dốc bên trên phơi nắng bắt con giận giả d ã nhân đột nhiên không thấy nhan thanh không hơi kinh ngạc giả d ã nhân đi nơi nào khẳng định không có t r ô n ở dưới chân hắn nhìn chung quanh muốn tìm tìm kia giả d ã nhân thân ảnh lại đột nhiên phát hiện bốn chu dã người vị trí tựa hồ cũng phát sinh cải biến nguyên bản bên trái đằng trước chừng tám mươi thước một gốc dưới cây một cặp g ã nhân tại làm xem xấu hổ sự tình nhưng là bây có mấy cái giã nhân tại kêu loạn quần đầu nhưng là hiện tại cũng không có người nguyên bản phía trước hai mươi m chỗ không có mưa hay bây giờ lại nhiều mấy cái giã nhân tại ngao ngao gọi vậy cải biến thời gian nhan thanh không sắc mặt kinh ngạc chẳng lẽ mình một cước đặt xuống liền để thời gian trôi qua mấy năm mấy chục năm ánh mắt của hắn tiếp tục đang tìm kiếm thấy được mấy cái nhận ra khuôn mặt điều này nói rõ vẫn là ban đầu cái kia giã nhân ấy mà lại bọn hắn hình dạng c ũ n g không có thay đổi nguyên lai là như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào cái kia hắn nhận ra ba bốn tuổi tiểu g i người bây giờ tại đuổi theo hồ điệp vẫn là ba bốn tuổi liền ngay cả tóc dài ngắn đều như thế điều này nói rõ thời gian không có biến bằng không những này hắn nhận ra dã nhân sẽ giả yếu mấy năm hoặc mấy chục năm nếu như là thời gian rút lui chính là tuổi trẻ mấy năm mấy chục năm nhưng là dạng này nhan thanh không càng thêm nghị không thông ầm ầm lúc này hắn đấm ra một quyển phương viên v à i giảm lập tức nổ như là sơn băng địa liệt n h ấ t lên một vòng kinh khủng khí lãng trước mắt vùng núi trong n g á y mắt hoa thành một cái hố to Dã nhân biến mất không thấy nhưng là nhan thanh không lại tại mấy cây xuống ngoài vừa tìm được một cái kia g i nhân bậy vẫn là ban đầu những cái kia g i nhân cái kia ba bốn mươi tiểu g i người vẫn là ba bốn tuổi cái này lần nữa chứng minh hành vi của hắn là có thể ảnh hưởng đến g i ã nhân nhưng không phải trực tiếp ảnh hưởng đến mà lại loại ảnh hưởng này có chút quỷ dị thời gian từng giờ trôi qua nhan thanh không đi theo cái này g i ã nhân bậy đã có hơn một tháng nhưng là g i ã nhân vẫn là không cách nào cảm giác được hắn tồn tại n h ư hắn cũng vô pháp truyền lại tin tức cho g i ã nhân tự hồ lại một c ố lực lượng thần bí ngăn cách bọn hắn để bọn hắn không cách nào sinh ra bất kỳ hỗn hợp nhan thanh không suy tư một trận liên đến đến không xa một tòa thạch sơn đ ó lấy hắn ngay tại thạch sơn trên vách k ắ c xuống vu tu mở ra mệnh môn phương pháp tu hành từng chữ đều lại cối say kích cỡ tương đương có thể để cho người ta xa xa liền có thể nhìn thấy hả đương nhan thanh không đứng tại thạch sơn tiền quán nhìn lên có chút s ừ n g sốt một chút hắn viết sai kiểu chữ hẳn là muốn viết đại trện mới đúng nếu như đại trện đều không thể giải đọc kia chữ khải thì càng đừng nói nữa bất quá theo bá hạ nói đại trện ẩn chứa một c ố đặc thù lực lượng có thể làm cho kẻ không quen biết minh bạch nó ý tứ nhan thanh không chính là hy vọng như thế nhưng là hắn không biết dã nhân có thể hay không thấy được nếu như nhìn không thấy thấy được tốt nhất nhan thanh không tự nói ngay tại thạch sơn khác một bên dùng đại t r i ệ n lần nữa khắc u ố n g vu tu mở ra mệnh phương pháp tu hành đón lấy hắn lại vẽ lên một vài bức thân thể đồ cùng ghi rõ công pháp lúc tu luyện được ờ con g trong vòng một tháng sau đó nhan thanh không tại man hoang thế giới các nơi lưu lại không ít tu luyện công pháp đáng tiếc khi hắn lần nữa trở lại thạch sân lúc g i ã nhân bẩy ngay tại dưới núi đá nhưng mấy ngàn g i ã nhân cũng không thấy hắn khắc xuống chữ vẫn là không thể trông thấy nhan thanh không mày n í u lại c h o tiếp lấy thở dài có lẽ hiện tại không cách nào thấy được nhưng về sau có lẽ có thể thấy được cho nên nhan thanh không cũng không vội ở hiện tại có lẽ có thể lưu cho hậu nhân cho nên ở sau đó thời gian nhan thanh không lần nữa đ ầ y man hoang thế giới chạy khắp nơi lưu lại liên quan tới tu hành phương diện văn tự hoặc đồ hình không chỉ là vu tu hắn liền ngay cả thần tu công pháp đều lưu lại thần tu mở ra mệnh môn c h i pháp cùng trước thần thông cảnh hạ tu luyện công pháp bá hạ đều lại đã nói với hắn mặc dù nhan thanh không cùng không có tu luyện nhưng là hắn nhớ kỹ một năm sau nhan thanh không từ man hoang thế giới trở về tiếp lấy đi vào vu tàng đại sơn để bá hạ đem cái khác bảy mạch tu luyện công pháp đều dạy cho hắn bất quá bá hạ chỉ biết là thần tu ma tu vo tu vu tu nhan thanh không đành phải tìm tới đi qua cựu mạch truyền thừa c h i địa người hữu duyên để bọn hắn đem riêng phần mình công pháp tu hành đều viết xuống tới đáng tiếc cho dù hắn khắp thế giới khắc đầy cựu mạch tu luyện công pháp giã nhân vẫn là không cách nào trông thấy hắn lưu lại văn tự mặc dù bá hạ nói còn có một loại vô cùng thần kỳ văn tự dù cho hoàn toàn không biết chỉ cần thấy được liền có thể minh bạch nó ý tứ giống như căn bản là không cần đến ai nhi loại này văn tự lại người coi là quỷ văn lại người coi là hồ n văn nó tựa hồ là tả tại sinh linh trên linh hồn chỉ cần thấy được liền có thể minh、bạch. bất quá bá hạ cũng không nhật biết thì càng không cách nào dạy nhan thanh không mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi bá hạ tiền bối vì sao xưng là quỷ văn nhan thanh không có chút hiếu kỳ mà lại đã ngay cả mình cũng không biết vì sao còn muốn nói ra ta nghe nói loại này văn tự một mực nương theo lấy quỷ hồn cùng lúc xuất hiện bá hạ trầm ngâm một chút nói chẳng biết tại sao nhan thanh không đột nhiên nhớ tới cái kia thần bí gốm đen trậu hoa tựa hồ b u ồ n trên vách phù văn chính là bá hạ tiền bối nói tới hồn văn b u ồ n bích phù văn hắn không biết nhưng là hắn vừa nhìn thấy liền biết là có ý tứ gì hắn trầm ngâm một chút liền biết xuống đại biểu vũ ác hai cái phù văn bá hạ nhìn thấy sững sờ một chút liền nghi hoặc hỏi v u ác có ý tứ gì có phải như vậy hay không văn tự n h a n thanh không hỏi bá hạ lại sửng sốt một chút hai cái này phù văn hắn hẳn là rõ ràng không biết m ớ i đúng nhưng là mình vì sao biết là v u ác đón lấy đáy lòng của hắn tựa hồ nhớ tới cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi chương 617, quỷ dị tồn tại chương 617, quỷ dị tồn tại vân hải u ám rách nát khắp nơi lộ ra viễn cổ hoang vu tại kia từng mảnh nhỏ tàn vân trung thân thể đạt tới mười n g h n đạo tám tay ác quỷ cùng luyện mục ma tượng lôi kéo một tòa có tam sơn tứ lĩnh ngũ nhạc đ ả o lớn khó khăn hướng phía trước đồ chưa biết vu đường đi c h ấ m rãi như bọn chúng đã t ư ở n g thì là bên trên có thể nhập c ử u thiên chiến chư thần hạ nhưng dò xét c ử u lũ c h ạ m diêm la chiến lược ngập trời viễn cổ đại hung nhưng bây giờ lại thành kéo xe súc vật về phần là bị người nào bắt tới kéo xe có thể là vu tàng đại sơn thủ hộ giả bá hạ cũng có thể là vu tàng đại sơn người thành lập nhưng là những này hiện tại cũng không trọng yếu bởi vì bá hạ đã cách nhiều năm lần nữa nhớ lại cái kia đã từng tứ ngược hồng hoang để vô số chủng tộc đều có tật giật mình quỵ dị tồn tại danh tự tại thần bí thời đại hồng ho cái tên đó chính là hết thẻ sinh linh cấm kỵ tuyệt đối sách không được nếu không tất có kinh khủng k ị dị phát sinh các loại không đúng chỗ nào bá hạ sắc mặt đột nhiên đại biến kinh hãi nhìn xem nhan thanh không nhi nhan thanh không đông nhiên nhớ tới cái gì sắc mặt đồng dạng đột nhiên biến đổi tựa hồ mình trước đó liền đối bá hạ tạ qua v u ác hai chữ còn thảo luận qua gốm đen trầu hoa lúc ấy bá hạ còn nói qua loại này văn tự có thể là hồ n văn là chuyên môn vì vong hồn chuẩn bị văn tự nhưng là hiện tại bọn hắn giống như hết thẻ cũng không biết ma xui quỷ k i ế n lần nữa nói đến hồn văn để nhan thanh không lần thứ hai viết xuống vũ ác hai chữ lúc này hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi trong lòng khiếp sợ không thôi tại sao có thể như vậy nhan thanh không trong lòng kinh hãi phía dưới nhịn không được hỏi ra quỷ dị xuất hiện bá hạ sắc mặt nghiêm túc nghĩ không ra ngay cả hắn đều bị ảnh hưởng đến chỉ sợ cái kia quỷ dị tồn tại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị cùng đáng sợ hắn thân là đ ỉ n h cấp đại đế liền liền nhìn đến cái tên đó đều bị ảnh hưởng đến c h ắ c không được tại thời đại h ư n g hoang cái tên đó sẽ trở thành cấm kỵ quỷ dị xuất hiện bá hạ tiền bối ngài là nói nhan thanh không sắc mặt có chút chân kinh cũng không thể tin được nói ta vừa rồi có khả năng bị ảnh hưởng đến, đến rồi bá hạ gật gật đầu sắc mặt y nguyên nghiêm trọng vờ môi môi mím thật chặt mày nhữ lại thành một đoàn nói bọn chúng có khả năng muốn trở về bọn chúng muốn trở về nhan thanh không có chút hiếu kỳ có ý tứ gì tại thời đại hồng hoàng bọn chúng là quỷ dị nhất cùng đáng sợ tồn tại cũng là vô số chủng tộc các ngậu chỉ cần bọn chúng xuất hiện liền sẽ có không sổ nhân quỷ dị tử vong để căn bản là không có cách phòng ngự thậm chí một chủng tộc đều sẽ trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh bá hạ sắc mặt có chút không tốt lắm tựa hồ không quá nguyện ý hồi ức quá khứ lúc này n h ằ n thanh không trong lòng cảm giác nặng nề bá hạ tiền bối nói tới bọn chúng chẳng lẽ là chỉ vu ác thanh giáp cựa kỵ cùng mau sau gốm đen trậu hoa bên trên mười sáu ác quỷ hắn có chút nhớ nhung không đến bọn chúng bị dị như vậy c ũ n g đáng sợ c ũ n g có như thế kinh khủng địa vị để bá hạ nghe n ó n g đều sắc mặt đại biến tựa như ngay tại gặp đại địch đồng dạng ta nhớ được ngươi đã nói cái tên đó là xuất hiện ở ngươi đề cập qua gốm đen trậu hoa bên trên bá hạ liền vội hỏi, hỏi cái kia gốm đen trậu hoa có thể là trong truyền thuyết luân hồi bổn là vô thượng tồn tại dùng để thôi diễn luân hồi t ế khí như chiến hỏa đốt lợi trư thiên đại thiên tri chi chiến liền có khả năng cùng luân hồi bổn có quan hệ ngươi còn nói qua phía trên lại m ộ ư ơ i sáu phúc đồ khác mỗi một phúc đồ khác đại biểu cho một cái quỷ v ậ t nhan thanh không gật gật đầu nói bá hạ tiền bối gốm đen trậu hoa bên trên m ộ ư ơ i sáu cái quỷ v ậ t sẽ không đều là ngươi nói quỷ dị tồn tại a bá hạ trầm ngâm một chút liền khẽ gật đầu hỏi hiện tại xuất hiện mấy cái rồi năm cái năm cái bá hạ sắc mặt hơi đổi một chút tranh thủ thời gian hỏi ngoại trừ vũ ác còn có cái gì? Còn có thanh niên. Nhan Thanh không đang muốn nói, lúc i nói nói ề n đánh Đừng nữa, bị bá hạ đánh gãy. Đừng nói nữa, trước đó chỉ h đó gãy. trước một c là t vu. Liền. lấp Bá hạ này g thật muốn trở muốn n về. Lúc nhan thanh không trong lòng hơi nghi hoặc một chút đã bá hạ nói v u ác quỷ dị như vậy c ũ n g đáng sợ vì sao hắn không có cảm giác được đâu mặc dù hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị c ũ n g đáng sợ nhưng chỉ là tương đối người bình thường tới nói mà thôi nhi hắn tại hắn còn không có bước vào thần thông cánh lúc liền đã thu thập v u ác thanh giáp chờ bốn cái quỷ vợt mà lại quỷ dị như vậy tồn tại lại bị người thu vào gốm đen t r ậ hoa trở thành một chương giấy gián tưởng còn có bọn chúng lại thế nào xuất hiện tại chính mình sở tại tiểu thế giới cái này mười sáu cái quỷ vật thật sự là bá hạ nói liền ngay cả đại đế gặp gỡ đều trốn không thoát quỷ dị tồn tại thấy thế nào đều không giống a chẳng lẽ cái này mười sáu cái quỷ vật là hàng á i lúc này bá hạ nhìn xem nhan thanh không không khỏi thở dài cái này luân hồi bồn u quả nhiên quỷ dị vô cùng chỉ cần nó nhận định ngươi căn bản là v u n g không được trong lòng của hắn lần nữa phiền não hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ loại này ngay cả hắn cũng không dám đụng đồ vật làm sao rơi vào tay nhan thanh không mà lại còn giống như nửa điểm sự tình đều không có cả người sống nhảy nhảy nhót không đúng giống như hiện tại bắt đầu xuất hiện quỷ dị mặc dù hắn hy vọng là hậu nhân phòng chế nhưng là hiện tại xem ra t h a n h không cái kia gốm đen trậu hoa một chút lai lịch ta trước đó đã nói với ngươi còn chân chính lai lịch bá hạ lắc đầu trầm ngâm một chút lại nói kỳ thật nó i lại một cái tên nhưng là cái tên này không thể nói ra được nói ra á t gặp bất chắc đây là thuộc về cấm kỵ tồn tại so vu loại này quỷ dị tồn tại càng thêm đáng sợ ta có khả năng đoán được tên của nó nhan thanh không lại nói nhữ mày hỏi bá hạ tiền bối tại thái o a thật khủng như h có bố cổ thời đại cựu châu hùng bá chư thiên và giới trách không được đột nhiên liền bị bại thảm như vậy ta rất lo lắng lại phía sau màn hát thủ muốn đem cựu châu diễn hóa thành nhóm phủ bá hạ sắc mặt nghiêm túc nhi g lo lắng thực nhan thanh không bất lực à liền ngay cả chính bá hạ đều thúc thủ vô sách hắn lại có thể thế nào quá làm khó dễ ngươi bá hạ thở dài nhìn xem vu ám vân hải không còn ngữ lúc này trong lòng của hắn không khỏi có chút bi ai cựu châu không chỉ có bị lực lượng thần bí ngươi chuyển để văn minh rút lui trở lại mông mội vô tri thời đại còn có thể bị người diễn hóa thành nhóm phủ chơi đều muốn vong tà cựu châu hắn hơi vểnh mặt lên con mắt mất đi ngày xưa thần thái nhan thanh không nhìn một chút bá hạ liền rời đi trên vu tàng đại sơn đi khắp nơi đi khi trở lại trường sinh khách sạn hắn liền nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh gốm đen trậu hoa nhìn Nó bởi vì c h ư ờ n g sáu trăm một mươi tám gặp lại tiểu hương điều mặc dù gốm đen trậu hoa để nhan thanh không tim đập nhanh nhưng là sinh hoạt còn muốn tiếp tục khi hắn lần nữa trở lại man hoang thế giới cái kia mấy ngàn người giã nhân bảy bên trong lúc đột nhiên phát hiện bên cạnh tòa kia trên núi đá khắc đá không thấy sắc mặt hắn đã biến cấp tốc hướng thạch sơn lao đi nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra đương rơi vào thạch sơn lúc phát hiện thạch sơn ra thế mà phong hóa một trận cuồng phong qua l ư c qua thổi lên đầy trời thạch trần đem hắn bao p h ủ tại bùi mù dài hắn lúc này sắc mặt thật không tốt chính mình mới rời đi bao lâu nhiều nhất bất quá là thời gian mấy năm ầm ầm lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc tráng kiện lôi điện sen lẫn thành một t r ư ơ n g to lớn ngân quang lưới điện bí mật mang theo hủy thiên d i ệ t địa uy thế giáng lâm khiến đại đ i ệ bên trên hết thẻ sinh linh run lời bẫy liền ngay cả man hoang đại đ i ệ bên trên bá chủ hưng thú tại chương này lưới điện hạ cũng không dám hành động thiếu su m a n hoang đại địa hạ lên mưa rào tầm tã nước mưa cũng tắm rửa xem nhan thanh không dưới chân thạch sơn mưa to còn không có dừng lại thạch sơn liền đã thấp hai ba mét hết t h ể chữ viết đều đã biến mất không có để lại nửa điểm vết tích lúc này hắn cấp tốc bay hướng địa phương khác nội tâm lại một cô mánh liệt dự cảm không tốt chớp mắt liền mấy ngày quá khứ phàm là hắn có lưu chữ viết địa phương đều đã phong hóa hoặc bị hủy đi không có để lại chút dấu vết nhan thanh không trong lòng h o ả n g hốt hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay nếu như chỉ là một hai cái địa phương như thế có lẽ có thể nói là một cái ngoài ý mới nhưng tất cả địa phương đều là như thế đến cùng là dạng gì lực lượng. vậy mà có thể tiêu diệt hết t h ể văn minh vết tích nhan thanh không trên mặt có không lời phẫn nộ lúc này hắn không biết nên như thế nào làm chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đã biến thành dã nhân cựu châu nhân tộc tại hung thú hoành hành man hoang thế giới dài đau khổ dãy ruột chỉ có thể trở thành hung thú đồ ăn trong lòng của hắn không khỏi vì cựu châu nhân tộc cảm thấy bi a i đã từng bọn hắn hùng bá chư thiên vạn giới cơ h ộ i chúa tể thái cổ thời đại hiện tại không chỉ có lưu lạc làm hung thú đồ ăn còn ngay cả mình văn minh đều không cách nào chuyển thự tiếp biến thành mông mội vô tri dã nhân lúc này, hắn nhìn xem một cái vài trăm người d ã nhân b ầ y chính gặp một đầu hung thú tập kích mình lại bất lực hắn đứng tại trên đỉnh núi nghiêng đầu qua sau một lúc hắn cũng nhanh bước rời đi trốn giống như sau lưng cái kia mấy trăm người d ã nhân b ầ y đã không một người may mắn còn sống sót toàn bộ trở thành hung thú đồ ăn dưới chân hắn phi tóc chạy bất quá chạy qua nhiều ít t ò a đại sơn nhiều ít đầu sông lớn trước mặt lại có một cái d ã nhân b ầ y tại gặp hung thú tập kích đừng nói là gãy chi hải cốt liền ngay cả máu đều không có nhỏ xuống một dọn toàn bộ bị to lớn hung thú một ngụm nuốt vào trong bụng giết nhan thanh không bước chân không ngừng ngược lại chạy như điên lúc này cả người hắn như là như đạp tháo hướng to lớn hung thú bay đi đấm ra một quyền kinh khủng quyền ảnh chất đầy thiên địa một quyền này là trước mắt hắn công kích mạnh nhất phía sau hắn lần nữa hiện hiện một tôn kinh khủng đế ảnh như quét ngang bát hoang lục hợp viễn cổ đại đế để thiên địa ả m đạm phai mở thập tam quyền đất dung núi chuyển toàn bộ thiên địa như là nổ tung dù cho man hoang đại địa bị nhan thanh không oanh ra một cái đạt tới mấy chục cây số an ủi hố to trong chớp mắt liền hình thành một cái hồ nước nhưng là đầu tiên nuốt t r ư n g g ã nhân bảy hung tửng y nguyên chẳng có chuyện gì ngược lại ở bên hồ khoan thai uống nước nhan thanh không tỉnh táo lại chăm chú nhìn xem đầu hung t h ú kia sau đó không lâu liền rời đi trong vòng một năm sau đó nhan thanh không tại man hoang thế giới đi khắp nơi chăm chú quan sát thế giới biến hóa chờ mong phát hiện một chút dấu vết để lại đáng tiếc kết quả để hắn thất vọng mặc dù hắn suy đoán man hoang thế giới rất có thể bao phủ một khối lực lượng quỳ dị mới có thể dẫn đến hết thẻ văn minh vết tích đều biến mất nhưng là hắn lại phát hiện không được lần lượt mang theo chờ mong tiến vào man hoang thế giới lại một lần tiếp thất vọng rời đi trong t r ớ c mắt hắn chỗ thế giới trôi qua hơn phân nửa năm m a n h o a n g thế giới cũng đi qua hơn một trăm n ă m hắn vẫn là không có phát hiện kia cỗ quỷ dị lực lượng tại đầu năm tức thời cách một năm sau hắn tại thổ bá thiên phủ tiến hành lần thứ hai phong thần đại điện ngoại trừ mới sắc phong một chút thổ địa thần sơn thần cùng thần xung ngoài thẩm c h i bạch trường công chủ cùng tiểu bạch bọn người chính thức chuyển chính thức trở thành thiên phủ các ti điện chính t h ấ t phẩm địa d ụ n g về p h ầ n ngũ tự thần tài thần chờ nhan thanh không dự định đặt ở năm thứ ba lại sắc phong còn có tại cuối năm lúc nhan thanh không mang theo gốm đen trậu hoa nhận được cái thứ sáu quỷ vật nghèo lớn một con lực lớn vô cùng ác quỷ có thể đem đại sơn gánh tại trên vai rời đi tồn tại vũ ác thanh giáp cựa kỵ máu về sau sơn quỷ nghèo lớn đằng sau còn sẽ có quỷ vật gì nhan thanh không lo lắng giải cũng lại một tia chờ mong hay là chờ mong mở ra gốm đen trậu hoa về sau chuẩn bị mình sáng tạo một cái âm phủ dù sao địa p h ủ tác dụng vẫn là vô cùng trọng yếu bằng không hắn nơi xa sắp đặt nhân gian vong hồn nhưng là cũng có thể là mở ra địa ngục đại môn để cho người ta ở giữa thậm chí ngay cả chính hắn cũng có thể lâm vào trong tiệc cảnh mặc dù bá hạ suy đoán gốm đen trậu hoa chính là trong truyền thuyết luân hồi bồn nhưng là ai biết mở ra sau khi đâu bất quá có một chuyện ngược lại để nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút thần đồ ăn đã lại một năm chưa từng xuất hiện theo lý mà nói thiên đình thần chức cũng không ít không có khả năng cũng chỉ có những n à y thần vị a thực thần đồ ăn chính là không có xuất hiện để nhan thanh không cũng không có cách nào hắn hiện tại ngoại trừ làm một chút trường sinh đồ ăn những lúc khác cơ bản đều ngâm mình ở man hoang thế giới ngày đêm quan sát thế giới biến hóa cùng dã nhân trưởng thành nhưng là hai ba trăm năm qua đi dã nhân trí thông minh ngược lại biến thấp tại cái thứ ba đầu năm nhan thanh không đã xác phong một chút ngũ tự thần tài thần các loại bất quá thần vị phẩm giai cũng không cao đều là bát cự phẩm g á n vẻ nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là chân chính tại thần trở nhi hắn trong danh sách phong chư thần sau đó không lâu gốm đen trậu hoa nhận được con thứ bảy quỷ vật một con mọc r a chín cái đầu q u á i điệu quỷ xa thời gian tại thông thường một chút chúng qua đi từ hắn lần thứ nhất tiến vào man hoang thế giới đến tận đây man hoang thế giới đã ngàn năm trôi qua nhi hắn hành tẩu man hoang thế giới lúc tại một chỗ nhiệt lưu ngập trời h ỏ a diệm sân d à i gặp một con tiểu hồng điệu nhan thanh không nhìn thấy lúc sửng sốt một chút là vu tàng đại sơn con kia tiểu hồng điệu sao trải qua hắn mấy lần quan sát sau xác nhận tiểu hồng điệu trưởng thành lúc này hình thể của nó đại khái tương đương với thường gặp khổng tước toàn thân đỏ bừng b ư ớ c lên quần quận sóng nhiệt cái đôi u thật dài còn kéo lấy một đầu thật dài h ỏ a diễm nó tại h ỏ a d i ễ m sân dài đang cùng một đầu đồng dạng là sóng nhiệt trời h ỏ a diễm hung thú tại chiến đấu nhan thanh không giúp không được gì chỉ có ở một bên quan chiến đây là bao nhiêu năm không thấy tại nhan thanh không thế giới bên trong bất quá là thời gian hơn ba năm mà thôi nhưng là tại tiểu hồng điệu thế giới bên trong có thể là hơn một ngàn năm cũng có thể là mấy ngàn năm nhan thanh không thế giới một ngày không nhất định chính là man hoang thế giới một năm có thể là mười năm thậm chí là trăm năm cho nên n h a n t h a n h h k ô n g p h á t tại t hiện hiện i ể u Hồng Điều, t r ở nên m ạ n h h ơ n hắn n h i ề u Nếu n h ư dựa theo t h ầ n tu c ả n h giới t ớ i p h â n c h i Tiểu a h ồ n g đ i á u có khả năng đ ạ t tới t r ờ i thần cảnh. c h ư ơ n g 619, c ò n có t h ầ n còn h ư ơ n g 619, c có thần ầm ầm thiên điệu kịch liệt chấn động từng toa màu đỏ sầm hỏa diễm sơn tại tiểu hồng điệu cùng hỏa diễm hung t h ú chiến đấu dài băng liệt bọn chúng trên thân phát ra lửa cháy hương hực đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời mấy trăm cây số không gian tại liệt hỏa thiêu đốt hạ và mẹo sơn nhạc nổ tung tảng đá vể ra một bức tận thế cảnh tượng thê thảm để nhan thanh không trong lòng rung động không thôi đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến loại này hủy thiên diệt địa cấp bậc chiến đấu đối với hắn nội tâm súng kích m ộ ư ơ i phần lớn cá nhân lực lượng vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế chiến đấu càng ngày càng thảm l i ệ t lúc này bất luận là tiểu hồng điệu hay là hỏa diễm h u n g thú đều đã máu tươi v y địa toàn thân đều là tổn thương nhưng là ai cũng không dám phân tâm mảy may đều đem tất cả lực lượng l i ề u lên bằng không chính là chết đây là sinh tử chiến đấu nhan thanh không đứng ở đằng xa một tòa hỏa diễm sơn bên trên q u a n chiến không khỏi vì tiểu hồng điệu lo lắng tiểu hồng điệu trên thân lông vũ chóc ra máu tươi như là huyết hạ, tiết hạ đại đ i ệ trong máu ẩn chứa hòa diễm trong nháy mắt liền đem đại địa đốt tiêu đương nhiên. hỏa diễm hung thú cũng không khá hơn chút nào một đầu chân sau kém chút bị tiểu hồng điệu xẻ toang chỉ là nhan thanh không có chút không rõ ràng cho lắm tiểu hồng điệu rõ ràng chỉ có khổng tức kích cỡ tương đương trên người máu tươi làm sao lại giống huyết hà đồng dạng tung xuống máu này nhiều đến có chút dọa người a bất quá sinh linh chỉ cần đạt tới thần t h ô n g cảnh liền lại sẽ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh thì như tiểu hồng điệu có thể biến thân mấy chục ngàn mét lớn đâu hoặc là nó bản thân liền là mấy chục ngàn mét thậm chí mấy trăm ngàn mét lớn đâu cũng không phải không có khả năng cho nên cái này có thể giải thích khổng tức kích cỡ tương đương tiểu hồng đ i ể u trên thân vì sao chạy xuống như thế nào nhiều máu vê anh đông nhiên một cái cự đại h ỏ a diễm cầu phong tới nhan thanh không dưới chân h ỏ a diễm sơn sụp đổ cấp tốc hóa thành một mạng lớn nham tương trước mắt mấy trăm cây số như là vô số núi lửa bộc phát khắp nơi đều là quần quận nham tương nhiệt lưu ngập trời tiêu cháy tất cả bất quá nhan thanh không lại không bị ảnh hưởng ngoại trừ h ỏ a diễm sơn nguyên bản nhiệt bộ ngoài không cảm giác được chút nào nhiệt lưu tại tiểu hồng điệu cùng hòa diễm hung thú liều sống liều chết lúc nhan thanh không đột nhiên cảm nhan thanh không nghi hoặc quay đầu đi xem ẩn ẩn nhìn thấy bốn phía ẩn giấu đi vài đầu h u n g thú bọn chúng tại nhìn chằm chằm tự hồ đợi đến tiểu hồng điệu cùng hỏa diễm h u n g thú lưỡng bại c ầ u t h ư ơ n g lúc liền sẽ lập tức đưa lên một k í c h trọng í mạng. Nhan Thanh không nhìn thấy toàn thân thấy t r thương thể lực dần dần chống đỡ hết nội tiểu hồng điệu liền càng thêm lo lắng đương nhiên hỏa diễm h u n g thú đồng dạng cũng không khá hơn chút nào thực lực của bọn nó tự hồ không sai bị lắm ai cũng chiếm không được thượng phong nhưng là bên ngoài thủ lại hùng thú a lúc này nhan thanh không lông mày cao chặt đáng tiếc mình bất lực trong chớp mắt liền hơn nửa giờ quá khứ tiểu hồng điệu cuối cùng thắ hỏa diễm hung thú bị nó làm thịt về sau nó cũng vô lực ngã xuống vừa rồi một trận chiến đã hao hết nó thể năng h ú ớ hồ nó còn bị trọng thương một cái cánh đã bẻ gãy phần bụng còn có một cái lớn vết n ư ớ c bây giờ căn bản không cách nào lại chiến chỉ sợ chỉ một đầu cự thú là có thể đem nó d i ệ t nhưng hỏa d i ễ m sơn ngoài lại trông coi mấy con hung thú lúc này nhan thanh không lập tức xuất hiện tại tiểu hồng điệu trước người đ á n g t i ế c tiểu hồng điệu không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại nó chỉ là băng lánh nhìn xem phương xa t a tựa hồ đang ngó chừng một đầu hung thú chẳng lẽ thời gian quá ngắn nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút tại vu tàng đại sơn thời điểm tiểu hồng điệu lạnh lùng kêu to một tiếng liền hướng hát quang hé miệng một đạo hồng quang theo nó miệng bên trong nuốt ra hóa thành một vòng mặt trời hướng hát quang vào tới toàn bộ thiên điệu một mảnh vỏ tươi ngao đương h ắ c quang đụng vào mặt trời lúc từ mặt trời bên trong chuyển ra một tiếng hung thú kêu thảm tiếp lấy nhan thanh không liền thấy một đầu cháy đen hung thú rơi xuống ẩm hung thú rơi xuống đất đột nhiên vỡ vụn nhan thanh không nhìn thấy không khỏi s ư n g sở hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu hồng điệu bất quá lúc này tiểu hồng điệu trạng thái mười phần không tốt cho người ta thoi thóp cảm giác tựa như lúc nào cũng có khả năng chết đi nhưng là kia vài đầu trông coi hung thú không dám tùy tiện vào tới sau một lúc tiểu hồng điệu con mắt dần dần nhắm lại để nhan thanh không trong lòng khẩn trương nhưng phát hiện tiểu hồng điệu cũng chưa chết để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra thực tiểu hồng điệu tình huống mười phần không lạc quan a một lát sau nhan thanh không nhìn thấy tiểu hồng điệu dưới thân bùn đất dần dần hóa thành nam h tương nhi tiểu hồng điệu một chút xíu xâm nhập trong nam h tương tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa ngược lại để nhan thanh không có chút h ầ nghi đây là tình huống như thế nào nhan thanh không nghĩ nghĩ liền nhảy vào trong nam h tương đi theo tiểu hồng điệu cùng một chỗ chìm xuống dù sao nham tương đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng đây là sau một lúc nhan thanh không nhìn đến b ố n phía toàn bộ đều là nham tương áp lực cũng càng lúc càng lớn chẳng lẽ là đi vào bên trên lòng đất tầng nhi tiểu hồng điệu ngay tại trong nham tương ngủ say nhan thanh không đi vào tiểu hồng điệu bên người chăm chú xem ti chẳng lẽ tiểu hồng điệu lại trong truyền thuyết phượng hoàng huyết mạch đại khái sau một tiếng nhan thanh không gặp tiểu hồng điệu không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu liền rời đi dưới mặt đất nham tương trở về mặt đất trong trước mắt liền đã một năm qua đi nhan thanh không đến xem qua tiểu hồng điệu mấy lần nhưng là tiểu hồng điệu một mực tại ngủ say tại thứ một ư ơ i thông niên tiểu hồng điệu cuối cùng từ trong nham tương tỉnh lại tiếp lấy nhất phi trùng tiên nó bay có bao nhanh mặt đất hỏa tan đến liền có bao nhanh lệ một tiếng kêu to chuyển ra mấy ngàn dặm tiểu hồng điệu trở nên so trước đó mạnh hơn bất quá trải qua nhan thanh không quan sát Giống như tại vu tàng đại sân h lúc nhan thanh không điệu khỏi t h vẫn săn g i t ạ i đ i lúc này t hắn không biết nên đi làm cái gì tựa hồ tại man hoang thế giới giải hắn cái gì đều không làm được cái gì đều không làm được nhan thanh không ngước nhìn bầu trời đã mình cái gì đều không làm được tia đến đến man hoang thế giới lại có ý nghĩa gì nếu như không có ý nghĩa vì sao đi vào man hoang thế giới nhan thanh không một mực tại suy tư nhất định có ý nghĩa hắn vừa đi vừa nhìn một bên suy tư mình đi vào man hoang thế giới ý nghĩa là cái gì là truyền bá văn minh vẫn là thủ hộ cửu châu hoặc là cái khác hắn lông mày nhũ chặt đang khổ cực suy tư mình có thể đi vào man hoang thế giới hết thể đều là bởi vì trường sinh khách sạn tồn tại chẳng lẽ là trường sinh đồ ăn thực tại man hoang thế giới hắn không cách nào làm ra trường sinh đồ ăn mà lại d ã nhân không có khả năng ăn vào trường sinh đồ ăn như vậy lúc này nhan thanh không muốn phát hiện cái gì nhưng là giống như bị thứ gì cả để hắn suy nghĩ không cách nào thông suốt nhất định cùng ta có quan hệ nhan thanh không nghĩ như vậy thân s ắ c có chút lo lắng đang điên cuồng đang suy nghĩ cái gì ngoại trừ trường sinh đồ ăn ta còn có cái gì còn có cái gì còn có thần hắn suy nghĩ trong n g á y mắt thông suốt trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một g i â y nhớ kỹ sách tạm chủ trường sáu trăm hai mươi thời đại đá mới chương sáu trăm hai mươi thời đại đá mới hô suy nghĩ thông suốt nhan thanh không toàn thân tư h sướng kiên một mực đẻ ở trên người như núi lớn áp lực nặng nề cũng tại thời khắc này biến mất lúc này hắn cấp tốc bay hướng một cái cỡ lớn g ã nhân bảy dự định đi thử một chút có lẽ sẽ không lập tức thành công nhưng mạch suy nghĩ hẳn là đúng chỉ cần mình hướng cái phương hướng này cố gắng khẳng định không sai được hắn không nghĩ tới lập tức liền thành công tại man h o a n g thế giới thành lập thần miếu hẳn là cần nhất định điều kiện về phần là điều kiện gì liền cần hắn một chút xíu đi thí nghiệm bất quá dù cho hoa m ộ ư ơ i năm trăm năm thời gian nhan thanh không cũng chờ n ổ i cũng nhất định phải chờ trường sinh khách sạn sắc phong chư thần là hắn hiện tại nắm giữ hai đại sắc khí nếu như nói sắc phong chư thần là vì g á n g lâm man hoàng thế giới chủ kiến văn minh như vậy trường sinh khách sạn mục đích thực sự lại là cái gì đây là tương đối mà nói không biết vì sao hắn hiện tại luôn luôn cảm thấy trường sinh khách sạn ẩn giấu đi một cái mục đích thực sự trong trước mắt đã mấy ngày quá khứ nhan thanh không trên đường đi vừa đi vừa nghỉ trong lúc vô tình liền bay hơn vạn cây số đi vào một cái trên vạn người cỡ lớn dã nhân bảy trên vạn người dã nhân bảy tại man hoang thế giới mười phần hiếm thấy chủ yếu lấy mấy trăm người làm chủ cho dù là quá ngàn người cũng không nhiều kỳ thật cái này dã nhân bảy xưng là dã nhân bộ lạc có lẽ càng thêm thỏa đáng một chút không biết tại khi nào cái này giã nhân bảy đã sinh ra thủ lĩnh cùng chiến sĩ để nhìn thấy nhan thanh không âm thầm hơi kinh ngạc lần trước hắn tới qua cái này giã nhân bảy khi đó vẫn là kêu loạn gặp được nguy hiểm liền giải tán lập tức lại đồ ăn liền mọi người tranh đoạt căn bản cũng không có sinh ra phân công nhưng là hiện tại trở nên có chút khác biệt tại giã phía ngoài đ o à n người cơ bản đều là cường tráng giã nhân bọn hắn hoặc là thủ hộ bộ lạc hoặc là đi đi săn thủ lĩnh là một cái m ư ờ i phần cường tráng nam tính giã nhân thân cao đạt tới hai m m t mươi hai dáng vẻ trên người cơ bắp từng khối nâng lên tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng mà lại lực lớn vô cùng một ấ y ngàn c â có ném khối ô mấy chục cân tảng đá bị thủ lĩnh ném ra nghệ ở một đầu đạt hơn ngàn cân lợn rừng trên đầu tiếp theo bị mấy tên dã nhân chiến sĩ kéo đi mang về bộ lạc nhan thanh không còn phát hiện hiện tại dã nhân không chỉ có hiểu được sử dụng tảng đá còn hiểu đến sử dụng gậy gỗ mà lại còn biết đem gậy gỗ tại trên tảng đá mài nhọn hát o sau đó không lâu hắn còn phát hiện dã nhân hiểu được mái sắc bén tảng đá dùng để cắt chém đồ ăn đây là tiến vào thời đại đá mới rồi nhan thanh không trong lòng mừng rỡ không thôi đương nhiên hắn ngoại trừ quan sát dã nhân bộ lạc thường ngày ngoài c ũ n g không có nhàn rỗi còn tại nghiên cứu như thế nào thành lập thần miếu đáng tiếc không có nửa điểm đầu mối chẳng lẽ đoán sai rồi nhan thanh không tao mày cái này đã hơn hai tháng đi qua lúc này hắn đứng tại đỉnh núi nhìn xem chân núi giã nhân bộ lạc chẳng lẽ cần văn minh phát triển tới trình độ nhất định không đúng rất có thể là còn không có sinh ra tự nhiên sùng bái tự nhiên sùng bái là nguyên thủy nhất tông giáo hình thức cũng là thần đản sinh nguyên nhân t h ầ n bởi vì người nhi sinh nhan thanh không đúng mày não h ả i đột nhiên hiện hiện câu nói này cảm giác có chút là lạ mà lại hắn không quá ưa thích câu nói này dù sao hắn hiện tại đại biểu cho thần không cần thận mảnh tưởng tượng thần đích thật là bởi vì người h i sinh chỉ có trong lòng người có thần thần tài sẽ có nếu như người, người trong lòng vô thần sao là thần lâm nhân dân Lúc này, nhàn t h a n h không tranh thủ thời gian b ứ ớ c bỏ những ý niệm này, sợ mình nghĩ đến tàu hỏa n h ậ p m a suy nghĩ trở lại tự nhiên sùng bái bên trên. tự nhiên sùng bái chính là đối với tự nhiên thần sùng bái, nó bao gồm thi ê n thể lực lượng thiên nhiên cung vật tự nhiên ba cái phương diện như nhật n g u y ệ t tinh thần, sông núi thành m ụ c chim t h ú c á trùng, phong vũ lôi điện vân vân đây là tượng h cầu người ý lại tại tự nhiên một loại biểu hiện. tại xã hội nguyên thủy, hiện tượng tự nhiên binh ó a nhất là những cái kia có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân loại sinh tồn tự nhiên binh ó a bị nhìn thành có nhân tính có ý chí thực tế từ đó kích thích nhân loại đối với tự nhiên sùng bái xã hội loại người lúc đầu bởi vì định cư sinh hoạt chưa vững chắc làm sinh tồn bức bách không thể không theo môi trường tự nhiên biến hóa nhi di chuyển giống như man hoang thế giới giã nhân bảy bọn hắn ăn sạch một chỗ đồ ăn liền phải muốn di chuyển kế tiếp lại đồ ăn địa phương mặc dù hoàn cảnh cải biến nhưng có chút hiện tượng tự nhiên như n h ậ t nguyện tinh thần chờ thủy trung nương theo lấy bọn hắn mà lại tự nhiên thiên hình và trạng biến hóa vô tận tràn ngập các loại nguy hiểm lại có siêu nhân lực lượng rung động tâm linh của bọn hắn từ đó sinh ra mãnh liệt lại phổ biến sợ hãi thế là liền sinh ra tự nhiên sùng bái ở tại vùng duyên hải người nhiều sùng bái hải thần ở tại dòng sông hai bên bờ người nhiều sùng bái thần sông bãi th ở tại lâm mộc sơn ở giữa người nhiều sùng bái sơn thần cùng thụ thần trong mắt bọn họ cường đại vật tự nhiên cùng hiện tượng tự nhiên đều có trí cao vô thượng linh tính loại này linh tính thường thường có thể chúa tể nhân loại vận mệnh cải biến cuộc sống của mọi người bởi vậy tại không thể chinh phục cùng nhận biết bọn chúng thời điểm chỉ có coi chúng là làm có sinh mệnh lực thần linh tiến hành quý bái nhan thanh không nhìn thấy cái này giã nhân bộ lạc còn không có sinh ra tự nhiên sùng bái liền đi cái khác cỡ lớn giã nhân b ầ y nhìn xem nhưng là hán hoa a mấy tháng đi không ít quá ngàn người cỡ lớn g ã nhân bảy vẫn là không có phát hiện lại sinh ra tự nhiên sùng bái bất quá cũng sắp tự nhiên sùng bái xuất hiện tại thời đại đà mới nhi man hoang thế giới hiện tại hơn vạn người cỡ lớn d ã nhân b ầ y cơ bản đều tiến vào thời đại đà mới nhan thanh không còn phát một cái d ã nhân bộ lạc vậy mà xuất hiện một chút thô giáp đồ gốm nếu có d ã nhân bộ lạc xuất hiện nông nghiệp vết tích như vậy qua trong giây lát man hoang thế giới trên trăm năm đi qua một cái hơn vạn người d ã nhân bộ lạc không chỉ có xuất hiện nông nghiệp vết tích còn sinh ra tự nhiên sùng bái đây là rõ ràng h i ế u hình thức nhan thanh không có thể quan sát được có lẽ sớm đã có g ã nhân bộ lạc sinh ra tự nhiên sùng bái nhưng là chỉ ở trong lòng của bọn hắn để nhan thanh không, không cách nào phát hiện bọn hắn trong đại sơn thu hoạch đồ ăn về sau bộ lạc bên trong không ít d ã nhân liền đối đại sơn tiến hành quy l ạ i miệng bên trong phát ra nhàn thanh không nghe không h i ể u thanh âm theo thời gian trôi qua cái này d ã nhân bộ lạc đối đại sơn sùng bái càng thêm có hình thức trải qua d ã nhân bộ lạc mấy chục năm sùng bái nhàn thanh không rốt cục phát hiện trước mắt đại sơn trở nên có chút khác biệt nó tựa hồ nhiều một sợ i nhàn nhạt thần tính khí tức rốt cục có thể thành lập thần miếu rồi nhàn thanh không nhìn chăm chú đại sơn trong lòng có loại không nói ra được cảm thái nội tâm có vẻ hơi phức tạp mà lại hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi chương sáu trăm hai mươi mốt Cái sắc k h ô nhưng g ồ n c h ơ Cái sắc không hồn. Tại nhan thanh không chỗ mặc có hay không hương hỏa, chỉ cần Tại giới, không không kệ không hồn. nhan thanh thế hay hương hỏa, là ạ i miếu liền một tòa miếu vũ, liền có thể t vũ, có h n h lập m ộ tại tòa thần、miếu. Thậm thở t ngay chí không cần. Nhưng cần. miếu. miếu đều cả là, tại man hoang thế giới lại không được nhất định phải lại một sợi thần tính khí tức mới được bằng không hắn đã sớm đem thổ điệu miếu s ơ n thần miếu cùng miếu hà bá xây đầy toàn bộ man hoang cũng không cần hắn đã chở hơn hai trăm n ă m mà lại trải qua hơn một năm hành tẩu nhan thanh không g ầ n ẩn phát hiện đến tựa hồ man hoang thế giới cùng thiên đình là ngăn cách nếu như thiên đình muốn giáng lâm man hoang nhất định phải lại một đầu mối quan hệ mới được cái này một sợi bởi vì giã nhân cúng bái nhi sinh ra thần tính khí tức chính là kết nối thiên đình cùng man hoang mối quan hệ nói đến không dễ n g h e chút chính là thần bởi vì người nhi sinh nếu như người không c ẩ n t h ậ n thần là không tồn tại tựa như trước mắt d ạ n g này mặc dù nhan thanh không tại man hoang đi lại hơn nghìn năm nhưng là đối với bọn hắn tới nói là không tồn tại cho nên nhan thanh không trong lòng mới có thể nói không ra cảm khái nội tâm mới có thể có vẻ hơi phức tạp ngao đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức ó c thú giống cùng nương theo lấy một luồng khí tức kính khủng để nhan thanh không lập tức từ cảm khái dài bừng tỉnh hông thú hắn đứng trên đại sơn xa xa liền thấy một đầu có vài chục mét lớn hông thú từ chiều chính nhân bộ rơi bay nhào nhi tới đầu hông thú này nhìn xem có chút giống lao hổ trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng tốc độ của nó rất nhanh bất quá trong chốc lát liền đã cướp gần dã nhân bộ lạc để ngay tại tế b á i đại sơn dã nhân sợ hãi a a a dã nhân loạn hô gọi bậy như là con rồi không đầu hướng bốn phía bỏ chạy nơi này tại sao có thể có hông thú nhan thanh không trong lòng giật mình đồng thời có chút không hiểu tại cái này dã nhân bộ lạc phương viên hơn vạn cây số căn bản cũng không có hung thú ẩn hiện bằng không cái này giã nhân bảy cũng không thể phát triển tới vào người lúc này hung thú điên cuồng chụp mồi giã nhân mặc dù thủ lĩnh giã nhân dẫn đầu một đám giã nhân chiến sĩ tiến hành phản kháng nhưng là trong nháy mắt liền bị phá hủy trước sau bất quá là mười mấy giây mà thôi mặc dù man hoang thế giới giã nhân có thể nói là trời sinh thần lực thể phách cường t r á n g đến không thể tưởng tượng nổi đ ặ t ở nhan thanh không chỗ thế giới trở chính là siêu phạm tồn tại nhưng là bọn hắn c ũ n g không có đạp vào con đường tu hành dựa vào là chỉ là bản năng của thân thể bọn hắn thực lực liền ngay cả kim đan cảnh cũng không bằng nhi hung thú thấp nhất đều là thần thống cảnh c ă nhan bản cũng k ô n tồn tại. Thuật, chỉ cần đến một đầu thú, đều có thể diệt đi bọn hắn.、Cho、nên, bất quá là ngắn ngủi g giây g phải cấp thật, chỉ thú, thể Cho chục thời cái tại. diệt đi i là là một một mấy bất bậc cự có quá Kỳ đầu đều hơn nhân nhân chỉ Nhan rơi vạn liền còn ngàn người. lại giã bộ mấy thanh không nhìn thấy trong lòng giận dữ lập tức trên đại sơn bôi hạ ba phết máu chờ mong nhanh lên đem sơn thần miếu dựng lên tiếp lấy đem đầu hung thú này tiêu diệt đáng tiếc hung thú tốc độ nhanh hơn hắn tại nhan thanh không chờ đợi mấy chục giây ở giữa hơn vạn người giã nhân bộ lạc liền chỉ còn lại vài trăm người nhanh a nhan thanh không trong lòng hò hét nhi vào lúc này hung thú không còn nuốt giá nhân mà là tại tàn ngược xem là tàn lại tại ngược còn m ấ y t r ă m nhiên â n từng c á giã nhân Đông n h bị sợ vỡ mật tầm ẩm. Đông nhiên, quần quận lôi đ ỉ n h từ trên trời r g xuống một cỗ huy hoàng thần uy tùy theo phát lên để đầu kia tàn ngược dã nhân hung thú cảnh giác l ầ n đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn xem một phía mặc kệ là quần quận lôi đ ỉ n h vẫn là huy hoàng thần uy đều để nó cảm thấy nguy hiểm uy hiếp hung thú dừng lại tàn ngược một mặt cảnh giác nhìn xem đại sơn không chỉ có là hung thú cảm nhận được đại sơn biến hóa liền ngay cả còn lại không có bị sợ mất mật dã nhân đều cảm nhận được đại sơn khác biệt tựa hồ đã từng bọn hắn một mực cúng bái thần xuất hiện lúc này nhan thanh không rốt cục tại man hoang thế giới thành lập một tòa sơn thần miếu nói đúng ra là thành lập một cái không có thần miếu sơn thần thần vị bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện cái này sơn thần thần vị có chút khác biệt nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều cũng không có thời gian đi nghiên cứu có cái gì khác biệt lập tức liền mượn nhờ thần vị chi lực hướng hung thú công kích đi ẩm một vệ kim quang tử trong núi lớn bay v ụ t ra hóa thành một cái cự đại nằm đấm một quyền đánh vào nghi hoặc không h i ể u hung thú trên đầu hung t h ú rút lui mấy bước nhưng không có nhận bao lớn tổn thường để nhan thanh không lông mạy tàu chặt theo lý mà nói lấy thực lực của hắn toàn lực đấm ra một quyền tuyệt đối có thể đấm một nhát chết tươi hung thú. nhưng là trước mắt hung thú chỉ là rút lui số đây là có chuyện gì đón lấy nhan thanh không sắc mặt hơi đổi một chút hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào sử dụng thực lực bản thân mà là chỉ có thể sử dụng sơn thần c h i lực nhi sơn thần c h i lực ngoại trừ ba cái chuyên môn thần thông n g o à i hết thể thực lực đều chỉ có thể dựa vào hương hỏa thần lực để duy trì mà lại cũng không phải là nói hương hỏa càng nhiều sơn thần liền sẽ càng mạnh bởi vì hắn đã định phẩm lúc này nhan thanh không hận không thể đánh mình một bàn tay không có việc gì đi định cái gì phẩm đây không phải hố mình sao cựu phẩm sơn thần nhân tài mạnh cỡ nào mặc dù cựu phẩm thần vị lại phân chia mạnh yếu nhưng là mạnh nhất sẽ không mạnh hơn thần thông cảnh nói cách khác hắn hiện tại dù cho trở thành man hoang thế giới s ơ n thần ý nguyên không cách nào vì d ã nhân đối kháng hung thú bất quá s ơ n thần đối phó cựu thú vẫn là có thể mặc dù vừa rồi một quyền không cách nào đối hung thú tạo thành tính thực chất tổn thương cũng là bị nhan thanh không trên thân phát ra khí tức dọa lui nhan thanh không mặc dù có chút tiếp cận không cách nào lập tức chém giết hung thú nhưng nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra nếu như hung thú cùng hắn đối đầu hắn bây giờ còn chưa lại thực lực đối phó từng cái khóc quỳ xuống cùng bái tựa hồ tại cảm kích ơn cứu mệnh của hắn đều đứng lên đi nhan thanh không nhìn xem còn lại mấy trăm giá nhân thở dài một tiếng nói bất quá lời hắn nói dã nhân nghe không hiểu nhi dã nhân nói lời hắn đồng dạng nghe không hiểu giống như nước đổ đầu vịt nhưng hết t h ả đều không có quan hệ chủ yếu nhất là hắn rốt cuộc cùng man hoang thế giới liên hệ với thực sự tiếp xúc đến giá nhân như vậy hắn liền có thể truyền thừa văn minh truyền thừa con đường tu hành lúc này nhan thanh không đột nhiên nhớ tới hung thú tại bộ lạc còn lại mấy trăm người lúc liền đình chín ướt mặc dù là tàn tứ nhưng là cùng không có giết chết cái này hắn có loại dự cảm không tốt liền không lo được trước mắt dã nhân lập tức bay hướng cái khác hơn vạn người dã nhân bộ lạc khi hắn đuổi tới gần nhất dã nhân bộ lạc lúc sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi cái này đồng dạng hơn vạn người dã nhân bộ lạc chỉ còn lại sợ mất mật vài trăm người về phần những người khác nhan thanh không nhìn thấy cảnh hoàn g t à n khắp nơi sơ cốc cái này hơn vạn người dã nhân bộ lạc đã sinh ra tự nhiên sùng bái qua không được bao lâu liền có thể thành lập sơn thần thần vị nhưng là hiện tại hết thẻ bị hủy sau một lúc nhan thanh không lần nữa chạy tới cái thứ ba dã nhân bộ lạc hắn tìm kiếm sau một lúc Chỉ có thấy được thấy mấy mấy một năm trôi qua đi nhan thanh không tại man hoang thế giới bên trên đi qua bình nguyên vượt qua dòng sông vượt qua núi cao bay qua sa mạc vượt qua hải dương hắn hành tẩu qua địa phương đồ vật khoảng cách đạt tới mấy trăm vạn cây số lại không có tìm được một cái hơn vạn người giã nhân bộ lạc tựa hồ trong một đêm phàm là hơn vạn người giã nhân bộ lạc đều đã mai danh nhận tích cho dù là mấy ngàn người giã nhân bảy cũng không ngoại lệ phía sau màn hát thủ là ai kỳ thật nhan thanh không trong lòng sớm có đáp án ngoại trừ thiên nhân tộc còn có ai trường sinh khách sạn phong thần bi bên trên treo lấy một thanh quỷ dị chạm thọ hát đao m a n hoang thế giới ẩn giấu đi một cố lực lượng quỷ dị hủy diệt hết t h ầ văn minh vết tích còn có tựa hồ phàm là phát triển tới trình độ nhất định bộ lạc đều sẽ đụng phải hùng thú tập kích cái này phát triển trình độ rất có thể chính là nhân văn khí tức sơ hiện bọn hắn muốn phá hủy cựu châu hết thầy văn minh khí tức muốn cựu châu nhân tộc một mực sống ở mông m ộ i dài sinh hoạt trong bóng đêm thành bị ngu mội vô tri giã nhân nhan thanh không ngẫm lại liền cảm nhận được đáng sợ cùng phẫn nộ tại bộ lạc bị phá hủy lúc trước đó c ũ n g bái sinh ra thần tính khí tức cũng theo đó tiêu tán để nhan thanh không không cách nào tiếp tục thành lập thần vị may mắn hắn đã thành lập một cái sơn thần chi vị lúc này hắn trở lại thành lập thần vị đại sơn dự định thủ hộ còn lại mấy trăm giá nhân cùng truyền thừa văn minh hắn đứng trên đại sơn nhìn xem chân núi như là cái sắc không hồn giá nhân nội tâm không khỏi có chút thở dài hàn phong hô hô trong chớp mắt liền đến mùa đông mấy trăm g i ã nhân trên thân khỏa vỏ cây nhưng bị lạnh đến run l ờ y bậy có chút gánh không được xuân phong h ó a vũ nhan thanh không nhìn thấy liền lập tức xử xuất sơn thần thần thông nguyên bản khí trời rét lạnh dần dần thành ấm áp mùa xuân kia mấy trăm g i ã nhân mở mịt nhìn xem khu sói trục hồ đại sơn phương viên mấy trăm dặm tiểu động vật đều triệu chính người tụ cư địa phương chạy tới tiếp lấy từng đầu đấm chết giá nhân nhìn thấy ngạc nhiên không thôi tiếp lấy liền phát ra trận trận tiếng hoan hô nhan thanh không thỉnh thoảng hiện thân. dạy bảo bọn hắn một chút sinh hoạt tri thức tỉ như đánh lửa kết lưới bắt cá đào hàng che mưa về phần văn tự ngôn ngữ các loại ngược lại không gấp tại nhất thời cũng không gấp được trong c h ư ớ c mắt liền mười năm trôi qua mấy trăm người giã nhân bộ lạc đã phát triển đến mấy ngàn người đương nhiên đại bộ lạc giã nhân đều là từ địa phương khác tụ cư nhì đến dù sao lại nhan thanh không thủ hộ vô luận là hoàn cảnh vẫn là đồ ăn đều có thể nói là không lo bọn hắn chỉ cần làm một chuyện là được chính là trưởng thành nhưng là sự thông minh của bọn họ thấp đủ cho vượt qua nhan thanh không tưởng tượng căn bản là không có cách dạy bảo văn tự từ từ xe đến không nội nhan thanh không trong lòng nói như thế kiên nhẫn dạy bảo bất kể nói thế nào trước mắt mấy ngàn người bộ lạc đã có văn minh k h í tức thế là nhan thanh không tại bộ lạc bên trong chọn lựa ra thủ lĩnh cùng chiến sĩ nếm thử dạy bảo bọn hắn tu hành lại là mười năm trôi qua thần sơn bộ lạc đã phát triển tới vàng người lúc này đầu kia hổ hình hung thú lần nữa đến đây tập kích nhưng là bị đã sớm chuẩn bị xong nhan thanh không chém xuống đầu hô hô giá nhân nhìn thấy sơn thần giết chết hung thú không khỏi hoan hô lên làm giã nhân chia ăn hung thú huyết nhục về sau thể chất đạt được tăng lên liền ngay cả trí thông minh đều cao chút để nhan thanh không rất là ngoài ý mớn tiếp xuống không ngừng lại hung thú đến đây tập kích nhưng là đều nhất nhất bị nhan thanh không chém xuống g i ã nhân bởi vì c h i a ăn càng ngày càng nhiều hung thú hết đ ụ c thể phách trở nên cường tráng vô cùng đã có thể đại khái nghe hiểu nhan thanh không ý tứ sau đó vài chục năm bọn hắn rốt c ụ c học được nói chuyện mặc dù chỉ là đơn giản một chút mà lại tại nhan thanh không phân phó giới không ít g i ã nhân hướng bốn phía chạy đi dẫn dắt hắn hắn g i ã nhân đến đây thần sơn bộ lạc tụ cư tại sơn thần chi vị thành lập năm mươi năm thần sơn bộ lạc đã phát triển đến m ư ơ i và người lại được sự giúp đỡ của nhan thanh không thần sơn hạ thành lập một tòa đơn sơ thổ thành trong bọn họ lại người học xong nói chuyện học xong văn tự học xong tu hành quần áo cũng xuất hiện cứ việc đều là g i a thú bất quá đây hết thể đều là tại nhan thanh không điều khiển hạ xuất hiện nếu như hắn không coi ở đây rất có thể trong khoảnh khắc h ỏ n g mất nhan thanh không thỉnh thoảng rời đi t h ầ n sơn tiến về địa phương khác đáng tiếc sơn thần chi vị chỉ trưởng quản phương viên hơn mười dặm bằng không cũng liền nói hắn ra sơn thần phạm vi u ò n hạn man hoang thế giới sinh linh liền không cách nào lại nhìn thấy hắn a hơn nửa tháng về sau nhan thanh không tại bình nguyên bên trên đột nhiên phát hiện một cái gần bạn người bộ lạc mà lại hắn cảm ứng được một mảnh thổ địa lại có một sợi nhàn nhạt thần tính khí tức bọn hắn tại cúng b á i thổ địa bởi vì thổ địa bên trên mọc ra một mảng lớn cây ăn quả lúc này nhan thanh không căn bản cũng không có quản nhiều như vậy trước thành lập thổ địa thần vị lại nói bằng không hung thú đột nhiên tập kích thần tính khí tức lại tiêu tán đ ầm ầm lôi điện x e lẫn thổ địa thần vị rốt cục thành lập chỉ trưởng quản phương viên mười dặm nhan thanh không ở chỗ này quản lý một phen về sau lại tiến về địa phương khác nhìn xem có hay không thần tính khí tức sinh ra mấy tháng sau khi hắn lần nữa ra ngoài tìm kiếm lúc lại tìm được một tòa đại sơn có thần bí khí tức trong núi sinh hoạt hơn vạn giã nhân mặc dù gặp hung thú nhưng là bị nhan thanh không kịp thời diệt đi ở sau đó thời gian hán ngoại trừ đến trở lại các nơi dạy bảo g i ã nhân ngoài liền ra ngoài tìm kiếm thần tính khí tức thành lập từng cái thần vị tại kiến lập sơn thần vị một trăm n ă m sau nhan thanh không đã tại man hoang thế giới thành lập sơn thần chi vị năm cái thổ địa thần chi vị bảy cái thần sông chi vị hai cái nhi thần sơn hạ thổ thành chân chính xuất hiện nhân văn khí tức mới nhất đại trí thông minh đạt được cực lớn đề cao theo nhan thanh không cùng người hiện đại không sai bị lắm bất quá vẫn là lại khác biệt bất kể nói thế nào Văn Minh Hỏa t r ù n g trước mắt man hoang thế giới liền đã hơn nghìn năm đi qua cái này hơn nghìn năm bên trong tại nhan thanh không cường lực can thiệp dưới giá nhân phát triển được rất nhanh rất nhanh đã tiến vào vương triều thời đại mặc dù hung thú vẫn là man hoang thế giới bá chủ nhưng là cựu châu h â n tộc không còn là đồ ăn đã có thể hùng thú đối kháng Mà l ạ sau đó thời gian bên trong n h â n tộc tại cà vạt của hắn giới không ngừng chém giết hung thú chiếm lĩnh man h o a n g dần dần trở thành man h o a n g thế giới chủ nhân bốn 11 11 7 11 chương 623 m a n hoang thế giới tức thiên giới chương 623, m a n hoang thế giới tức thiên giới thần lịch năm năm tức cái thứ nhất sơn thần thần vị thành lập năm năm năm man hoang thế giới càng phát ra phổn vinh cùng hương thịnh tiên h thần vu trờ cựu m ạ c h tu hành người đại phóng dị hái mặc dù bước vào thần thông cảnh người tu hành không thể nói đi lấy đất nhiều như chó nhưng cũng không ít n h â n tộc lần n ữ a trở thành phương thế giới này chủ nhân diễn dịch ra sán lạn tu hành văn hóa cứ việc man hoang thế giới còn có không ít địa phương bị một chút kinh khủng hung thu chiếm lấy nhưng dân tộc cuối cùng đứng lên mặc dù man hoang thế giới rất lớn to đến vượt qua nhan thanh không tưởng tượng liền ngay cả n h â n tộc cũng như giọt nước trong b i ể n cả nhưng cuối cùng rồi sẽ lại t h a m dò đến cuối thời điểm khi hắn t h a m dò đến cuối cùng lúc không khỏi một mặt ngạc nhiên phương thế giới này vậy mà không phải một cái tinh cầu mà là một khối trôi nổi tại hư không siêu cấp đại lục mà lại hắn ở thế giới cuối cùng còn phát hiện một chút tài liệu thi khí tức khủng bố vết tích tựa hồ đã từng lại kinh khủng đại năng ở đ â y chiến đấu qua thiên băng địa liệt khối này siêu cấp đại lục lại đứt gậy vết tích nhan thanh không, không cách nào tưởng tượng man hoang thế giới tại không có đứt gãy trước đến cùng lớn bao nhiêu lúc này g ư ờ i t hắn đứng tại một đầu không gian thật lớn khe hở trước loang thoáng cảm nhận được khe hở về sau chuyển đến một sợ nhàn nhạt, nhạt man hoang khí tức hoặc là nói là mông mọi khí tức rất quen thuộc khí tức giống như lần đầu tiên tới man hoang thế giới lúc đồng dạng trong lòng của hắn vui mừng cái này rất có thể chính là thông hướng cái khác đại thế giới thông đạo tiếp lấy lông mày đột nhiên như một cái có lẽ cái khác đại thế giới nhân tộc vẫn còn mông mùa g i i lấy dã nhân thân phận đang r ã y r ù a khổ sở hắn dọc theo biên giới đi một đoạn thời gian phát hiện không ít vết nước không gian không lâu hắn liền trở lại thần sơn thần sơn đã sớm trở thành người man hoang tộc thần thánh không thể xâm phạm thần đ ỉ n h đây là bởi vì thần dạy bảo bọn hắn tu hành là thần truyền xuống văn minh là thần dẫn đầu bọn hắn phản kháng hung thú là thần hết thảy hết thảy đều là thần cho bọn hắn mặc dù tại năm ngàn năm về sau Man hoang trên h h ế giới xuất thần sơn hắn bàn giao một chút sự tình liền rời đi tiếp lấy tiến về thế giới bên liên giới chuẩn bị tiến vào vết nước không gian tìm một chút cái khác đại thế giới tình huống kỳ thật hiện tại người man hoang tộc phát triển cũng không quá cần hắn tồn tại đặc biệt là những cái kia có khả năng bước vào trời thần cảnh đỉnh tiêm người tu hành ai nguyện ý trên đầu đè ép một tôn thần trong c h ố p mắt mấy năm trôi qua nhan thanh không lần nữa đi vào thế giới biên giới chăm chú nghiên cứu vết nước không gian những n à y vết nước không gian có khả năng thông hướng cựu châu cái khác đại tiểu thế giới cũng có khả năng thông hướng cựu châu đại thiên thế giới ngoài thế giới ai cũng không biết thông hướng chỗ nào mà lại nếu như vết nước không gian không ổn định có khả năng gặp gỡ nguy hiểm cho dù hắn tại man hoang thế giới như là không tồn tại nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không chết cũng không đợi tại không có lực lượng có thể tổn thương đến hắn lúc trước kia một khối nhỏ thanh đồng mạnh vỡ liền tổn thương đến hắn cho nên nhan thanh không nghiên cứu mấy năm vết n ư ớ không gian đ ố i không gian khe hở có nhất định nhận biết về sau liền tuyển định một đầu tương đối ổn định vết nước không gian ngày đi xuống hô hô trong vết nước không gian cương phong gào rít giận dữ như là vô số l ư ớ i dao phá ở trên người vạch ra từng đầu dài nhỏ huyết tuyến còn dần dần phá tận xương cách dài để hắn lông mày chăm chú nhăn lại tới như y phục của hắn tại gào rít giận dữ cương phong dài vỡ vụn mà lại ngoại trừ kinh khủng lôi bên ngoài vết nước không gian bên trong còn có cái khác thần bí mà quỷ dị lực lượng để nhan thanh không trong lòng hãi nhiên nếu như là sơ tấn thần thông cảnh chỉ sợ đã sớm chết rồi sau đó không lâu hắn cảm nhận được man hoang khí tức càng ngày càng đậm ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới có ánh sáng tiếp lấy hắn liền bị quăng ra vết nước không gian xuất hiện tại một mảnh k h ắ c man hoang đại địa bên trên hắn cảnh giác d ò xét bốn phía phát hiện đồng dạng là thế giới biên giới để hắn có loại còn tại man hoang thế giới cảm giác cái này lại là một khối lơ lửng ở hư không siêu cấp đại lục cùng man hoang thế giới vô cùng tương tự đây cũng là cựu châu mười cái đại thế giới một、trong. lúc này nhan thanh không tạ i vết nước không gian phụ cận làm một cái tiêu ký miễn cho trở về lúc tìm không thấy hoặc là tìm sai tiếp lấy liền bắt đầu t h a m dò mới man h o a n g thế giới trong trước mắt liền mấy thang quá khứ nhan thanh không đã t h a m dò mấy trăm vạn cây số thấy được h u n g thú thấy được giã nhân đại địa bên trên hơn vạn người giã nhân b ầ y rất ít hết t h ể dấu vết văn minh đều biến mất không thấy còn tràn ngập một sởi khí tức quỷ dị thế giới này thực sự rất giống man h o a n g thế giới ở phía sau mấy năm bên trong nhan thanh không còn gặp gỡ một chút h u n g thú tập kích hơn vạn người g ã nhân bảy chỉ để lại mấy trăm sợ mất mật g ã nhân tự sinh tự diện cái này man hoàng thế giới tình huống hắn đã đại khái thế là hắn trở lại thần sơn lập tức điều động hơn mười vị các mạch thần thông cảnh người tu hành tiến về mới man hoang thế giới trùng kiến văn minh về phần từ hắn thành lập thần vị tự mình dạy bảo cũng không biết phải trở tới lúc nào huống hồ một người lực lượng có hạn bất quá khi tiến vào vết nước không gian lúc xuất hiện một ít ngoài ý m ớ n dẫn đến mấy vị thần thông cảnh người tu hành chết đi nhan thanh không không thể không đi nghiên cứu vết nước không gian tiếp lấy phát hiện hương hỏa thần lực vậy mà có thể ổn định kẽ h hở đồng thời có thể lợi dụng hương hỏa hóa thành một đầu an toàn thông đạo cái này không thể không nói là một cái ngoài ý muốn niề vui tại nhan thanh không không ngừng điều động nhân thủ tiến về mới man hoang thế giới lúc mình c ũ n g không có nhàn rỗi từng đầu vết nước không gian đi thí nghiệm mấy chục năm xuống tới hắn tìm được chín cái đại thế giới để hắn kinh hỷ vô cùng cựu châu mười cái đại thế giới đây coi như là tìm v o à n ở phía sau trùng kiến tu hành văn minh lúc hắn phát hiện chín cái đại thế giới đối trong đó một mạch tu hành mười phần thân hòa tu hành có thể làm ít c ô n g to nhưng đối cái khác tám mạch tu hành lại cường lực bài xích ngược lại là làm nhiều công ít theo b a hạ nói cựu châu mười cái đại thế giới theo thứ tự là thiên giới thần giới tiên giới ma giới quỷ giới chờ cựu giới cái thứ nhất man hoang thế giới cựu mạch đều có thể tu hành có khả năng chính là thiên giới cái thứ hai man hoang thế giới đối thần tu mười phần thân hỏa hẳn là thần giới cái thứ ba man hoang thế giới thế là nhan thanh không đem cái thứ nhất man hoang thế giới mệnh danh là thiên giới cái thứ hai man hoang thế giới mệnh danh là thần giới tại thiên giới các mạch người tu hành liên tục không ngừng tiến vào cái khác cựu giới về sau mang tới hậu quả chính là văn minh cấp tốc trùng tiến mở ra con đường tu hành hiệu quả mười phần rõ rệt nhi trưởng không hết thạy thiên giới thần đỉnh tại mười cái đại thế giới dài dần dần biến thành thiên đình chương sáu trăm hai mươi bốn thần lịch một vạn năm chương sáu trăm hai mươi bốn thần lịch một vạn năm gãy ở giữa lại làm ấy ngàn năm quá khứ cựu châu mười cái đại thế giới đã dựng dục ra sán lạn tu hành văn minh đã tới t thần cảnh người tu hành khắp nơi có thể thấy được đáng tiếc đã tới t trời thần cảnh người tu hành y nguyên không nhiều nhi đại đế càng là một cái đều không có dù cho nhan thanh không thân là trường sinh khách sạn chủ nhân lại nắm trong tay thiên đình cùng cựu châu rất nhiều thế giới y nguyên bị kẹt tại một bước cuối cùng nhi cuối cùng một đạo trường sinh đồ ăn tự nhiên là không có làm được lúc này nhân gian đã hơn mười năm đi qua cho m r ã dù là trường sinh khách sạn người hữu duyên dựa vào ăn trường sinh đồ ăn liền có thể phá cảnh nhưng bước vào thần cảnh cũng không nhiều nhưng là cho dù là dạng này cũng đầy đủ nhân gian đại biến dạng nhan thanh không đa đối người ở giữa có chút xa lạ cái này không còn là hắn quen thuộc thế giới những năm gần đây hắn ngoại trừ trùng kiến cựu châu văn minh ngoài chính là chuyên tâm tập t r ư ờ n g sinh đồ ăn cùng dựa theo suy nghĩ trong lòng chế tạo thiên đ ỉ n h kỳ thật đang đả thông cựu châu mười cái đại thế giới sau đó không lâu hắn liền không thế nào nhúng tay cựu châu sự tỉnh để bọn hắn tự do phát triển đương nhiên cũng không có quên để bọn hắn đi cái khác hơn giới truyền bá văn minh nhi hắn tại làm trường sinh đồ ăn tập dính lúc hay là không có đầu mỗi lúc liền sẽ hành tẩu cựu châu từng cái h â n giới cũng thuận tay truyền bá một chút tu hành văn minh bất quá cựu châu đại thiên thế giới bên trong hơn giới nhiều đến để hắn hơi kinh ngạc mà lại những n à y hơn giới khí t ứ c mười phần giống mười vệ dần dần phần k h thiên n g đình nhan thanh không chậm rãi dựng ra một cái giá cùng lợi dụng hương hỏa thần lực tại thứ cựu trọng thiên kiến tạo ra trong truyền thuyết lăng tiêu bạo điện cùng rất nhiều cung điện đáng tiếc ngoại trừ hắn ngoài hiện tại vẫn là không có một hay thiên đình kiến thiết vẫn là gánh nặng đường xa gốm đen trậu hoa mười sáu hát quỷ bây giờ còn chưa lại thu thập xong còn kém cái cuối cùng cho nên địa phủ ngay cả không có cửa đầu tìm tới bất quá hắn cũng không đ ổ i tựa hồ hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thời gian một trăm n ă m còn tìm không thấy liền một ngàn năm tóm lại sẽ tìm được vây anh thiên địa vỡ vụn thân lịch một và năm n tại nhan thanh không hành tàu c ử u châu cái nào đó hơn dưới lúc toàn bộ thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động tựa hồ muốn vỡ vụn bầu trời bị khủng bố lực lượng thần bí xé rách như là vỡ vụn xuất hiện từng cái khe nước to lớn đại điệu bên trên sơn nhạc nổ t u n g sông lớn nước gãy như là tận thế cái kia vừa mới trùng kiến lên văn minh lập tức bị phá hủy không sổ nhân trong nháy mắt chết đi nhan thanh không nhìn thấy muốn rách cả mí mắt là ai hắn vẫn nộn đ ồ n đầu lại cảm giác được kinh khủng tới cực điểm khí t ứ c để trong lòng hắn kinh hãi cái này tuyệt đối là đại đế cấp bậc tồn tại nhưng là cựu châu bên trong tựa hồ không có đại đế cấp bậc tồn tại về phần phải trang lẫn tàn g lại như là rùa đen đồng dạng sống tạm nhan thanh không liền không được biết thiên nhân tộc được kích đầu góc hắn thép ý nghĩ này bằng không không phong thả h ắ n tại cựu châu trùng kiến tu hành văn minh một v ạ n năm dựng dục ra sán lạn tu hành văn minh khẳng định đã sớm bị thiên nhân tộc phát hiện về phần trước đó thiên nhân tộc không có xuất thủ có thể là không để ở trong lòng cùng xuất thủ cũng không dễ dàng cũng là muốn trả giá thật lớn mà bây giờ trải qua vạn năm phát triển cựu châu thế giới bên trong sinh ra không ít bất tử thiên thần nếu như lại để cho tự do phát triển tiếp thì có khả năng dựng dục ra đại đế dù sao cựu châu đại thiên thế giới đã từng hùng bá chư thiên và giới dòng dã huy hoàng một cái thái cổ thời đại cựu châu rất nhiều đại năng đều nắm thừa thiên địa đại khí vận nhi sinh mặc dù bây giờ cựu châu suy sụp bị đánh tàn p h ế nhưng l ạ i y nguyên nắm thừa thiên địa đại khí vận bằng không đã sớm bị thiên nhân tộc tiêu diệt thiên nhân tộc thời khắc đều nghĩ đến diệt đi cựu châu nhưng hiến là không cách nào triệt để diệt đi cho nên cựu châu cùng chủng tộc khác hoặc thế giới tương đối càng có cơ hội dựng dục ra đại đế. Khi kỳ, thật châu mỗi một cái một thời cựu đều lúc ạ đại i đế này h Nhưng l song u hắn cấp tốc trở lại thứ cựu trọng tiên tiếp lấy thông qua nam thiên môn đi vào thiên giới ầm ầm thiên giới trên không lại một con to lớn kinh khủng nằm đấm đang liên quần đấm vào bầu trời ném ra từng đầu khe nước to lớn đại địa băng liệt từng khối vỡ ra n h ư thiên giới người tu hành còn không có công kích đi liền bị nắm đấm làm v ý tiêu diệt cho dù là thiên thần cấp bậc người tu hành đều không thể ngăn cản bao lâu bất quá là trong chốc lát thiên giới liền cảnh hoàng tàn khắp nơi đo lấy hắn đi vào thần giới hắn nhìn thấy một thanh thần bí h ắ c đao chém xuống trong lòng kinh hại không thôi chẳng thọ h ắ c đao đao thứ nhất chém xuống bất tử trời thần cảnh người tu hành chết đi đao thứ hai chém xuống trời thần cảnh người tu hành chết đi Từng xuống, đao chém chém mỗi lại là một đao c h é m xuống thần cảnh người tu hành chết đi bất quá vài đao ở giữa toàn bộ thần giới liền không có thần cảnh người tu hành nhan thanh không m ộ c tí tận nức trên thân bắn ra huy hoàng thần quang lấy hương hỏa thần lực ngăn cản thần bí hát đao hư hư l ệ n h một tiếng cách trùng điệp thời không chuyển đến như là một thanh hát đao kích trên người nhan thanh không để thân thể của hắn manh thụ trọng kích làm hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài a nhan thanh không hét lớn một tiếng y nguyên gắt gao lấy hương h ỏ a thần lực ngăn cản thần bí hát đao nhưng là thần bí hát đao kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn để thân thể của hắn căn bản chịu không được. cuối cùng thần bí hát đao không cách nào chém xuống nhưng là hắn người bị thương nặng mà lại thần bí hát đao tán phát phát t á c đã dung nhập thần giới thiên địa để thần giới không cách nào lại sinh ra thần cảnh người tu hành vê anh thần bí hát đao biến mất lại dẫn tới một đạo khác lực lượng kinh khủng oanh tới thần giới thiên địa tại đạo này lực lượng kinh khủng điên c u ầ n công kích đến một chút xíu vỡ tan nhan thanh không tận mắt nhìn đến vô cùng to lớn thần giới bị khủng bố lực lượng oanh thành mấy chục khối đại địa phiêu cương vị hư không bên trong thiên giới xong thần giới cũng xong lúc này chương n t kéo lấy còn sáu t l trăm hai mươi lăm đại đế chủ sát phạt thanh hoàng chủ tạo hóa chương sáu trăm hai mươi lăm đại đế chủ sát phạt thanh hoàng chủ tạo hóa cựu châu mười cái đại thế giới mặc kệ là thiên giới thần giới vẫn là vu giới đều là nhan thanh không trọng điểm nâng đỡ thế giới không giữ lại chút nào chuyển xuống phương pháp tu hành còn tại âm thầm dốc lòng bồi giữa người tu hành bởi vì bọn chúng được trời ưu ái tuân theo cựu châu khí vận lại tài nguyên mười phần phong phú có thể dựng dục ra sán lạn tu hành văn minh nhưng là hiện tại bọn chúng dẫn đầu đụng phải ngoại địch tập kích vũ giới phóng nhãn nhìn lại có thể thấy được trên bầu trời xuất hiện từng đầu không ổn định kẽ h hở đại đ ị a băng liệt sơn nhạc bẻ gãy cảnh hoàng tàn khắp nơi sán lạn tu hành văn minh tại một khi ở giữa liền hủy hết a nhan thanh không lập tại bầu trời mục tý tận đức không thành đại đế trung vi sâu kiến mặc kệ cỡ nào sán lạn văn minh tại đại đế trước mặt đều không chịu nổi một kích phất tay liền để ngươi hôi phi lên d i ệ t bá hạ từng nói đại đế là một chủng tộc thủ hộ giả không có sinh ra đại đế chủng tộc lúc nào cũng có thể bị người diệt loại tại vô cùng to lớn c h ư thiên vạn giới dài mỗi ngày đều không biết sinh ra nhiều ít chủng tộc lại diệt vong nhiều ít chủng tộc cầm ẩm thiên địa lần nữa chấn động nhan thanh không tùy theo liền thấy một thanh cự kiếm từ đại địa đâm xuống đi lên đem vu giới đâm ra một cái cự đại lỗ thủng và anh nhan thanh không không chút suy nghĩ liền hướng cự kiếm anh ra một quyền hóa thành to lớn nắm đấm đánh về phía cự kiếm nhưng là, lúc ấ y t h này, này nhan thanh không đột nhiên giật mình tỉnh lại cảm nhận được khí tức tử vong không khỏi cấp tốc lui lại Thực, tốc cự、so、kiếm đệ thập tam quyền t công pháp này danh tự mặc dù kỳ quái sử dụng lúc sau lưng sẽ còn dáng lâm một tôn đế ảnh nhưng là nó một quyền so một quyền mạnh quyền thứ nhất có thể miệng sát chân mệnh ba cảnh thứ năm quyền thần cảnh hạ cơ hồ vô địch quyền thứ tám có thể miệng sát trời thần cảnh cho dù là bất tử thiên thần cũng có sức liệu mạng nhi quyền thứ chín có thể nói là đại đế phía dưới vô địch Về lúc này nhan thanh không trong nháy mắt anh ra phía trước tăng quyền từng quyền điệp ra bắn ra uy lực khủng bố khiến bốn phía sơn nhạc nhau nhau sụp đổ phương viên vạn giảm hủy hết tại kinh khủng quyền ủy phía dưới cũng đang vì quyền thứ chín xúc thế q càng càng lúc này nhan thanh không có cảm giác hoảng hốt sau lưng đế ảnh tựa hồ muốn sống tới bắn ra vô cùng kinh khủng khí tự cầm to lớn nắm đấm cùng cự kiếm đụng vào nhau nhưng cự kiếm không có chút nào không tổn hại ngược lại đem nhan thanh không nắm đấm một phân thành hai tiếp tục hướng hắn chém tới khí tức tử vong càng thêm mãnh liệt nhan thanh không công kích mạnh nhất vẫn là không cách nào ngăn lại cự kiếm nhi vào lúc này một mực đi theo ở bên cạnh một ư ơ i hai đạo xương mù xám dần dần biến thành từng tôn vĩ nạn cái bóng đột nhiên liên cùng xoay tròn t à n mát ra không kém gì đế ảnh khí tức kinh khủng nhi bọn hắn tựa hồ đồng dạng muốn sống tới nhan thanh không sửng sốt một chút hắn đã sớm biết cái này mười hai sợi xương mù s á m không đơn giản nhi theo hắn trở nên càng ngày càng mạnh mười hai sợi xương mù s á m dần dần trở thành mười hai đạo cái bóng mơ hồ mà bây giờ cái bóng càng thêm rõ ràng mặc dù bọn chúng tán phát khí tức hơi yếu tại sau lưng đế ảnh nhưng là không biết vì sao nhan thanh không lại cảm giác bọn chúng so đế ảnh càng khủng bố hơn chỉ là bọn chúng hiện tại thực sự có yếu lúc này mười hai đạo cái bóng cấp tốc không có vào nhan thanh không thể nội hoặc là nói là bám vào trên thân thể của hắn để nhan thanh không trong lòng s ứ n g sờ về sau liền cảm nhận được từng đạo vô cùng cường đại lực lượng rót vào thể nội làm hắn có loại mình tựa hồ trở thành đại đế h ảo giác loại kia thiên hạ hết thạy đều có thể hủy diệt cảm giác mặc kệ là thần vẫn là người đều không thể cản liền ngay cả vô cùng to lớn vô giới đều có thể một quyền đánh nổ ngôi lai、like, đây chính là đại đế đây hết thạy bất quá trong trước mắt như nhan thanh không não hải tùy theo sinh ra minh nộ đột nhiên a n h ra thứ mười quyền theo hắn phỏng tại nhan thanh không đánh ra đánh mười quyền lúc sau lưng đế ảnh đột nhiên cùng hắn hòa làm một thể đồng dạng giống như hắn đánh ra thứ mười quyền một cỗ hủy thiên diệt địa huy lực từ nhan thanh không thể nội tán phát ra đợi ta trùng sinh chi ngày chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm một tiếng không cam lòng gầm thét từ nhan thanh không thể nội truyền ra như cùng ở tại bên thai nổ tung dẫn đến thể nội huyết khí mãnh liệt quay cùng lên tựa hồ muốn xông ra huyết mạch nhi ra đây là tới từ đế ảnh sau khi chết gầm thét thiên bi phá hết thạy đều tại thứ mười quyền dài hủy diệt cho dù là cự kiếm đồng dạng ngăn cản không nổi thứ mười q u y ề n tấn công chính diện trong nháy mắt liền hiện đ ầ y vô số khe hở tiếp lấy liền bị dư vi chấn áp lúc này nhan thanh không thân cao hơn trăm t r ư ợ n g toàn thân bao phủ nồng đậm tử khí bốn phía chạy tràn xem q u ỷ dị máu đen không có khả năng một cái kinh hai tiếng văng lên tiếp lấy biến mất không thấy nhi nhan thanh không lại nhìn đến trước mắt đều là h ắ cám ánh mắt đẩy ra trùng điệp h ắ cám nhìn thấy một mảnh bị đánh tàn đất chết dài tràn ngập nồng đậm vô cùng tử khí mà tử khí dài thì đứng đấy một bộ hơn trăm triệu bất khuất thi thể chết cũng không chịu nga xuống không biết chết bao nhiêu năm cũng không biết đứng bao nhiêu năm Thứ Thập Tam Thiên đế. Đương Nhan Thanh tới Nhan không nhìn Đương Đế. lúc l i ề này biết, thi thể, l ai. a lại, cũng biết, Mà một mực cũng hắn ở bên cạnh 12 sương người. này, Lúc h mù sám, là ai người. Lúc này, hắn cũng minh bạch vì sao thập tam quyền gọi thập tam quyền nguyên lai、like、hắn là xếp hạng m ộ ư ơ i ba về phần cự kiếm phía sau chủ nhân thì là trực tiếp bị thứ thập tam thiên đế hủ chạy đế giả bá giã hoang giả vương giã đại đế chủ sát phạt thánh hoàng chủ tạo hóa nhi thiên đế thì chủ hủy diệt dù sao cự kiếm lại cách vô tận thời không đánh tới không có khả năng phát huy ra thực lực chân chính huống hồ cự kiếm bị thứ m ư ơ i quyền đánh nát bọn hắn vì g i ế t tiếng kiểu châu đồng dạng bỏ ra giá cả to lớn nếu như có thể tới lui tự nhiên kiểu châu đã sớm bị hủy diệt bốn chương sáu trăm hai mươi sáu thứ mười ba đạo trường sinh đồ ăn chương sáu trăm hai mươi sáu thứ mười ba đạo trường sinh đồ ăn mặc dù nhan thanh không mượn nhờ thứ mười quyền đánh n á t có thể chạm một giới cự kiếm thậm chí sau l ư n g đế ảnh còn dọa chạy cự kiếm chủ nhân nhưng là vũ giới tại cự kiếm tứ ngược dưới đã sớm cảnh hoàng tàn khắp nơi cũng kém không nhiều hủy bầu trời vỡ vụn đại địa xe rách máu chạy đầy đất nhan thanh không từ đứng đấy không ngã trong thi thể bừng tỉnh thống khổ nhìn thoáng qua vỡ vụn vũ vụ gầm thét một tiếng liền nhanh chân hướng bầu trời vừa đi vừa x à i bước ra liền ngay cả bất tử thiên thần đều khó mà vượt qua giới bích bất quá bây giờ giới bích lại bị ngoại địch x é rách giết đương nhan thanh không bước ra giới bích liền đụng tới một cái đánh tới to lớn cái bóng nay cái bóng tương tự cá s ấ u trên thân tre kín màu xanh đậm lân giáp vẹn vẹn một con chân trước liền đạt tới hơn nghìn dặm dài tản ra khí tức kính khủng vê anh nó một móng luốt đập vào giới bích bên trên khiến giới bích chấn động kịch liệt vê anh nhi đột nhiên vượt giới nhan thanh không không hề nghĩ ngợi lại lần nữa x ử x u ấ t thứ mười quyền cùng bạo vô tương tự cá sấu sinh vật kêu thảm một tiếng nó chân trước đã máu thịt bé bét lúc này nó vô cùng phẫn nộ bạo khởi triệu nhan thanh không công kích mà đi nhưng nhìn đến nhan thanh không dáng vẻ về sau lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin t h ầ n s ắ c trong mắt có sợ hãi thật sâu thập tam thiên đế một cái thanh âm khản khản kêu sợ hãi mà lên khí tức kia tuyệt đối là thứ thập tam thiên đế khí tức không có sai thực hắn không phải đã sớm chết hết sao tương tự cá sấu sinh vật kinh hại không thôi kinh hô một tiếng liền chạy chối chết biến mất tại trong hư không tăm tối mặc dù đại đế vì bất hủ có thể đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyện tranh huy một giọt máu đều có thể trong nháy mắt trùng sinh tới là vô cùng khó mà g i ế t chết tồn tại nhưng là đại đế gặp gỡ thiên đế là thật có khả năng bị triệt để g i ế t chết đại đế khó mà g i ế t chết được chủ yếu là bởi vì đại đế trên người bất hủ khí t ứ c khó mà bị xóa đi khó mà bị ma d i ệ t nhưng thiên đế chủ hủy diệt là có thể hủy diệt đại đế trên người bất hủ khí t ứ c nhan thanh không cùng không có truy kích cũng đuổi không kịp cũng không có thời gian đuổi theo hắn hiện tại mượn tập tam thiên đế không cam lòng đế ảnh cùng m ư ơ i hai đạo cái bóng ra trì nhân tài khiến cho chiến lực điên cuồng kéo lên đặt tới sánh vai đại đ nhưng dù sao không phải đại đế chủ yếu nhất là hắn cảm giác mình trèo trống không được bao lâu về phần tương tự cá sấu sinh vật bị do chạy là bởi vì thập tam thiên đế là chư thiên vạn giới có tật giật mình chuyên môn săn g i ế t đại đế thanh hoàng kinh khủng tồn tại kỳ thật chỉ cần nó lưu ý một điểm liền sẽ phát hiện sơ hở đáng tiếc bị hù dọa lúc này nhan thanh không không để ý đến chạy chối chết tương tự cá sấu sinh vật mà là cấp tốc hướng tiên giới lao đi hiện tại cựu châu mười cái đại thế giới chính gặp kinh khủng tập kích thiên giới hủy thần giới cũng hủy nhanh, nhanh nhanh trèo trống không được bao lâu có thể bảo vệ một cái thế giới liền bảo đảm một cái thế giới nhan thanh không phát hiện trên người lực lượng ngay tại cấp tốc yếu bớt thật treo trống không được bao lâu khi hắn bước vào tiên giới lúc vừa hay nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ không trung vô xuống đến vô số sơn nhạc bị một t r ư ờ n g vô bình vô số người tu hành chết đi v a n h thứ mười quyền tái xuất thiên địa lần nữa biến sắc con tia quét ngang toàn bộ tiên giới bàn tay bị nhan thanh không một quyền đánh nát nhưng là một con cảng khủng bố hơn bàn tay tùy theo vô xuống khiến nhan thanh không, không thể không lần nữa oanh ra thứ mười quyền hả tại nhan thanh không cùng bàn tay đối oanh lúc đột nhiên cảm nhận được một sợi kỳ diệu khí tức quen thuộc cái này kỳ diệu khí tức quen thuộc tựa hồ là đến từ hắn chỗ thế giới nhưng là hắn chỗ thế giới hết thẻ đồ vật đều là không phúc nhập cửu châu kia tại cửu châu tiên giới làm sao lại xuất hiện hắn chỗ thế giới khí t ứ c nhan thanh không có chút kinh nghi là nó là kêu một thanh trầm xuống thổ bá thiên cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tiểu kiếm nó vậy mà đi vào tiên giới rồi không đúng không phải tiên giới mà là khoảng cách tiên giới xa xôi một cái h ân giới tựa hồ giờ phút này gõ tỉnh lại để hắn lập tức cảm nhận được khí tức của nó nó tồn tại cùng nó không có gì sánh kịp vi lực nhưng là, nó là thế nào đi vào cửu châu nhan thanh không có chút nhớ nhung không đến minh bạch nhưng là lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ hắn chỉ cảm thấy kiếm này nhưng mang đến cho hắn lực lượng kinh khủng tương tại nhan thanh không cùng bàn tay lại đối với anh một quyền về sau liền hướng xa xôi phương hướng n g o ắ c hét lớn bất quá trong c h ư ớ c mắt liền gặp được một đạo kiếm quang phá vỡ vô tận thời không xuyên thấu từng cái thế giới bay vụt nhì đến gõ xuống nhập nhan thanh không trong tay kiếm này nhan thanh không nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ tiểu kiếm ký tức tiểu kiếm đã sớm không nhỏ tại hắm mắt lại trong nháy mắt vô số tin tức tại trong đầu hắn hiện lên vô số hình tượng dung nhập trong linh hồn để hắn dần dần minh bạch tiểu khương sao xuất hiện tại c i u châu cũng làm cho hắn dần dần minh bạch thiên đình tồn tại ý nghĩa nhưng là còn cách một tầng xa không cách nào chân chính bắt được thiên đình tồn tại ý nghĩa thiên đình trưởng chư thần chư thần trưởng vạn vật vạn vật đều có ý những tin tức này tại nhan thanh không náo hải lên luôn cảm giác sắp minh bạch hết thảy nhưng là cuối cùng vẫn là kém thứ gì bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ đương nhỏ giới vào trong tay lập tức một kiếm hướng bầu trời chém tới ầm ầm kiếm quan vạn trượng lóa mắt như là trên trời lật nhật để cho người ta mắt mở không ra nhi bầu trời bị ti lộ ra một đầu to lớn hát cám hư không khe hở tiếp tục chém về phía bàn tay chủ nhân、Phúc. một cái biển máu từ không trung trong cái khe ngã xuống máu a n h như là nham tương thiêu tẫn đại địa bên trên hết thảy đi nhan thanh không lấy khí ngự kiếm tiểu kiếm hướng khe hở chỗ sâu bay đi tiếp tục đuổi g i ế t bàn tay chủ nhân nhi chính hắn thì lập tức bước ra tiến giới hướng một cái khác đại thế giới vượt đi Vâng! thứ mười q u y ề n y nguyên quét sạch từ phương dù sao ngoại địch vượt qua tầng tầng thời không n h ĩ đến chân chính thực sáu bản không cách nào phát huy ra đương nhan thanh không ngăn lại một cái đại đế cấp ngoại địch lúc tiểu kiếm đã từ phá hư mà quay về đ á bất i h n quá ngoại địch đợt công kích thứ nhất đại bộ phận đều bị hắn đỡ được đại khái nửa cái nghiêng về sau rốt cục hao hết đế ảnh cùng một mươi hai đạo cái bóng lực lượng nhan thanh không không chỉ có từ đại đế cấp bậc chiến lược nga xuống còn vết thương chẳng chịt thứ ể phách h của mười ba đạo trường sinh đồ ăn có trở thành đại đế mới có thể thủ hộ nhất tục nhưng là đại đế há lại dễ dàng như vậy thứ mười ba đạo trường sinh đồ ăn vui đồ ăn thâm hoa nộp phóng giận hái lựa dẫn phân thiên ai thái lòng như cho ngội cụ thái hồn phi phách tán á i thái đại ái vô cương hận đồ ăn không đội trời chung liên thái trách trời thương trường sáu trăm hai mươi bảy một kiếm bình trời chương sáu trăm hai mươi bảy một kiếm bình trời trong trước mắt đã mấy chục ngày trôi qua thứ m ộ ư ơ i ba đạo trường sinh đồ ăn nhan thanh không nếm thử qua hàng chục hàng trăm lần vẫn không có nửa điểm đầu mối độ khó không thua gì trực tiếp tu hành thành đế không đúng cái này so trực tiếp tu hành thành đế còn hiếm có hơn nhiều tu hành thành đế là chuyện cá nhân n h ư nếu như hắn làm ra một lần thứ hai lần thứ ba cùng nhiều lần hơn trên lý luận nói có thể bồi dưỡng được vô số đại đế đương nhiên đó cũng không phải nói ăn trường sinh đồ ăn liền có thể đạp đất thành đế đây là không thể nào mà là cần phải có duyên người lĩnh hội trường sinh trong thức ăn thất tình lục dục lĩnh hội nhân sinh chân lý mới có khả năng thành đế thứ m ộ ư ơ i ba đạo trường sinh trong thức ăn mỗi một đạo đồ ăn đều là tỉnh cực hạn thể hiện chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể lĩnh hội càng không có nhiều ít người có thể làm được có thể nói là vạn người không được một bất quá ngay cả như vậy nhưng là so vì trực tiếp tu hành thành đế chỉ sợ muốn dễ dàng chút chỉ cần người cơ số đủ lớn liền xét người nào đều xét lại cái gì trí tình trí nghĩa cái gì đại ái vô cương chờ một chút cũng sẽ không thiếu khuyết nhưng từ hắn làm xong thứ m ộ ư ơ i hai đạo trường sinh đồ ăn đến bây giờ đã hai ba mươi năm qua đi nói cách khác hắn đã hoa a hai ba mươi năm vẫn là không có làm ra thứ m ộ ư ơ i ba đạo trường sinh đồ ăn kỳ thật hắn đã sớm minh bạch muốn làm ra thứ m ộ ư ơ i ba đạo trường sinh đồ ăn cũng không phải là một sớm một chiều sự tỉnh nhưng là cựu châu đột nhiên gặp ngoại địch tập kích mấy cái đại thế giới bị đánh đến vỡ vụn nhi đế ảnh cùng m t ư ơ i hai đạo cái bóng đã không cách nào lại cho hắn mang theo lực lượng hết thể đều chỉ có thể dựa vào mình thủ hộ cựu châu thành đế là biện pháp duy nhất bay ở trước mặt thành đế con đường lại hai đầu một là tu hành thành đế hai là ăn trường sinh đồ ăn thành đế nhi tu hành thành đế nhan thanh không từ cảm giác trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thế là đem hy vọng đặt ở trường sinh đồ ăn bên trên nhưng trường sinh món ăn độ khó lại so tu hành thành đế càng khó tại hắn điên còn g mấy chục ngày nếm thử về sau rốt cục từ bỏ trong lòng mang theo bi ai trở lại cựu châu nhìn xem vỡ vụn s â n hà nhi ngoại địch công kích cùng không có dừng lại nhưng là hiện tại nhan thanh không lại bất lực tài chiến nhìn xem từng cái thế giới ở trước mắt vỡ vụn ở trước mắt hủy diệt từng cái tu sĩ ở trước mắt chết đi trong lòng của hắn l ử a g i ậ n phần thiên từng cái thế giới sau khi đi qua lòng như c h o n g n ộ i chẳng biết lúc nào hắn về tới thứ cựu trọng thiên l ặ n g lặng ngồi tại nam thiên môn trước túi đầu nhìn phía dưới cựu châu thế giới đột nhiên hắn nhớ tới trôi này tiểu kiếm tiểu kiếm không cách nào mang về thứ cựu trọng thiên mà là bị hắn lưu lại tại một cái nào đó tiểu thế giới dài lúc trước tiểu kiếm vào tay lúc hắn cảm nhận được vô số tin tức tựa hồ cất dấu trong đó thiên đình tồn tại ý nghĩa nhưng lúc ấy hắn cùng không có thời gian đi suy nghĩ Lúc n à theo lý mà nói hắn chỗ thế giới đồ vật là không cách nào đưa vào kiểu châu nhưng là hiện tại tiểu kiếm lại xuất hiện tại kiểu châu còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng thần bí ngay cả đại đế cấp bậc tồn tại đều có thể chém bị thương thiên đình trưởng chư thần như chư thần trưởng vạn vật lúc này nhan thanh không trong đầu lần nữa hiện hiện tiểu kiếm vào tay trong đầu đột nhiên toát ra một câu n h ư vạn vật đều có linh lúc này nhan thanh không náo hải đột nhiên nhảy ra câu nói này trong chấp nhóm này tựa hồ bắt được cái gì để trong lòng của hắn kinh hại không thôi đón lấy hắn lại đem trường sinh khách sạn trường sinh đồ ăn thần vị rất nhiều tin tức sâu chối lại như thế lẫn lộn đồ vật cuối cùng vậy mà hòa làm một thể thiên ý nhan thanh không trong lòng khiếp sợ không thôi có chút không dám tưởng tượng thiên đình cuối cùng tồn tại ý nghĩa chính là vì t r ư ờ n g k h ô n g thiên ý hắn trước kia nhận biết thiên đình chỉ là đại biểu trời trưởng không thế gian chấp hành thiên tri ý chỉ nhưng là trường sinh khách sạn thiên đình lại là thông qua thần vị đạt tới trưởng khống thiên ý tác dụng trong tay một thanh này tiểu kiếm chính là lúc trước hắn trưởng khống một bộ phận tiên ý tại kỳ ngộ dưới sự trùng hợp biến thành nhi dân ý tức tiên ý thế là tiểu kiếm xuất hiện tại kiểu châu lúc này nhan thanh không sắc mặt hơi trắng bệnh hắn cảm giác mình xuất hiện tại kiểu châu tựa hồ là bởi vì kiểu châu vạn dân muôn đời kêu gọi chẳng lẽ ta cũng là thiên ý một bộ phận không có khả năng nhan thanh không lập tức phủ định nhưng là mình như thế nào tồn tại theo thời gian trôi qua hắn đã sớm phát hiện chính mình sợ tại thế giới có chút không đúng dân ý tức tiên ý nhi dân dĩ thực vi t i ê n cái này chỉ sợ là trường sinh khách sạn xuất hiện nguyên nhân nhan thanh không c ư ờ i khổ một tiếng thở dài một tiếng liền nhắm mắt lại tại thời khắc này trong đầu của hắn hiện lên vô số tin tức tựa hồ lại kiếp trước tựa hồ cũng lại tương lai trước kia rất nhiều nghĩ hoặc tại thời khắc này đều hiểu đến đây lúc này trên người hắn xuất hiện vô số sợi tơ đây là từng sợi thiên ý khi hắn về thứ cựu trọng tiên thế giới đã trở nên không đồng d ạ n g hắn chỗ thế giới là một cái thế giới chân thật bởi vì tồn tại qua hắn nhưng đồng d ạ n g là một thế giới hư hảo bởi vì thế giới chưa từng tồn tại qua nó nhan thanh không chỗ thế giới là không tồn tại không có thực thể lúc này nhan thanh không trở lại nhân gian nhìn xem v ồ n hoa vô cùng đô thị nhìn xem từng cái người sống sờ sờ không khỏi lẩm bẩm đây là không tồn tại thế giới không đã thế giới của ta không tồn tại như vậy ta tại sao lại tồn tại tại sao lại có ý thức nhan thanh không đứng tại ngựa xe như nước trên đường cái chân mắt thật lâu trong mắt có mê mang nó hiện tại tồn tại ta cho nên đối ta tới là chân thực nhưng là đối với c ử u châu đối với chư thiên vạn giới nó lại là không tồn tại ta cũng là không tồn tại trách không được bọn hắn nhìn không thấy ta không cảm giác được ta tồn tại nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ nhan thanh không thanh âm rất mê man g cũng càng ngày càng mơ hồ đây là tổ điện có mộng nhắc nhở cùng c h ờ mong nhắc nhở c h ờ mong nhan thanh không nhẹ nhàng lẩm bẩm như trước mắt đô thị phốn hoa trong nháy mắt hoa thành vô số sợi tơ thật dài tuế y nguyệt n ung dung ca một d ọ t r ư ợ u đắng chính là sách sử một quyển một d ọ t nhiệt huyết chính là tấm bia to một tòa nhìn thiên cổ khói sóng hạ o đẳng nghe vạn dân muôn đời n h ẹ hát một cái cổ lão ca dao tại hát cám vang lên lại tại một n á y mắt vô số sợi tơ lại biến trở về đô thị phốn hoa chân thực là bởi vì nó tồn tại quá ta hư hảo là bởi vì thế gian không tồn tại qua nó lúc này nhan thanh không đã không có thân thể không có bất luận cái gì hình thức tồn tại tựa hồ chỉ còn lại ý thức lại tựa hồ vô số sợi tơ hóa thành hắn hắn trong một ý niệm đi vào cựu châu n ắ m lấy tiểu kiếm chỉ lên trời ngoài ngoại địch chém ra một kiếm kiếm quang trôn vùi bầu trời b ì n h diệt hết thể đây là hắn trưởng không thiên ý chém ra mạnh nhất một kiếm một kiếm bình trời、Ấm、ẩm ẩm c h ó i mắt kiếm quang trôn vùi bầu trời trôn vùi đại địa trôn vùi thời không bệnh diệt hết thể trong nháy mắt cựu châu bên trong tất cả ngoại địch đều bị nhan thanh không một kiếm bình diện cho dù là bất hủ đại đế đều bị trọng thương dưới một kiếm này chỉ còn lại nửa cái mạng một kiếm này không thể cản chương 628, vạn cổ bồ cục chương 628, vạn cổ bồ cục trầm luân tử vong vô cùng kiềm chế kia bóng tối vô tận thôn vệ hết thảy cũng che mất hết thảy bao quát sinh mệnh hắn nhìn thấy vô số sinh mệnh trong bóng đêm trầm luân tử vong vĩnh viễn không cách nào dây r ủ ra cái này khiến nhan thanh không, không thờ nổi cả người như là ngạt t h ở tựa hồ cũng muốn trong bóng đêm trầm luân cùng tử vong tại h ắ n sắp ngạt thợ lúc một tiếng hò hét đột nhiên vang lên như là đêm tối mặt tảng sáng chi quang ta muốn trường sinh mặc dù hát cám thôn vệ hết thảy cũng che mất hết thảy nhưng là duy chỉ có không cách nào thôn vệ hoặc bao phủ kia một tiếng kinh người hò hét ta muốn trường sinh nó như là một đạo bất hủ kim quang tại băng lanh trong bóng tối chậm rãi nở rộ chiếu sáng cái này bóng tối vô tận thế giới vào thời khắc này nhan thanh không đột nhiên từ trong ngậu giật mình tỉnh lại hắn hô hấp thâu trọng sắc mặt có chút tái n h u ậ trên trán thấm vào một mảnh mồ hôi mịt giấm ngậu kia bên trong h á cám khiến cho hắn lạnh cả người kia trong bóng tối tử vong ép tới h qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi hoàn hồn hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n vén chăn lên đi xuống giường đi vào phía trước cửa sổ đại lực kéo màn cửa sổ ra vừa hay nhìn thấy chân trời kiêm một chùm tảng sáng chi quang hắn không khỏi s ứ c sở bởi vì kiêm một chùm tảng sáng chi quang vô cùng rất giống trong ngộng trong bóng tối tảng sáng chi quang ta muốn trường sinh giờ này khắc này tại trong góc của hắn đột nhiên vang lên kiêm một tiếng tảng sáng hò hét khiến cho hắn không cách nào phân rõ là hiện thực vẫn là m ộ n cảnh bởi vì trước mắt t ả n sáng cùng trong n g ộ t ả n sáng trung điệp ở cùng một chỗ đương trong đầu hò hét tắn đi hắn cũng từ trong h o à n g hốt hoàn hồn cả người hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ là khi hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời lúc không khỏi giật mình hắn tại kia buộc t à n g sáng chi con dài thấy được một bức thần kỳ hình tượng hải thị thật lâu hắn định thần xem xét có chút n g o à i ý muốn nói tại tráng bệnh chân trời chính n ổ i lơ lửng một tòa không rõ ràng lắm cổ đại kiến trúc thật sự là hải thị thật lâu lúc này nhan thanh không có chút kinh hỷ nói mặc dù hắn đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hải thị thật lâu thực tiết xuống hắn liền phát hiện có chút cổ quái bởi vì điện thoại căn bản là không có cách quay chùm xuống tới buổi s Công ty nước trà thất. Hắn bưng ty trà thất. lúc ấ đất y một mắt chăm trà tại sát trước, chén nước trà đứng tại cửa c khiếp mắt nhìn h đứng sổ bầu bởi trời phương xa, bởi vì này ở đó. m lại, càng gần. Lúc càng à gần. n hắn nhìn ra được kia là hai tầng kết cấu l ầ u cát có cổ hương cổ sắc vật vị không khỏi thấp giọng nói chẳng lẽ chỉ có ta thấy được nếu như không phải như vậy hắn khi làm việc trên đường sẽ thấy không sổ nhân ngầm đầu nhưng là không chỉ người qua đường không có động tĩnh liền ngay cả trong công ty cũng không có người làm luận hơi nói chuyện vòng bằng hữu càng là rất bình tĩnh cái này không bình thường vì cái gì đây hắn nhăn đầu l ô n mày hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác thanh ca đang nhìn cái gì đâu nhập thần như vậy chẳng biết lúc nào một cái thanh tịnh như suối nước dòng nữ sau lưng hắn văng lên nhìn hải thị thật lâu hắn nói hải thị thật lâu cái nào nha cái nào nha ta tại sao không có thấy cái k i a nữ đồng sự lập tức hưng phấn lên t r ừ n g to mắt đang tìm kia nhan thanh không chỉ vào hải thị thật lâu nói không có nha nơi nào có a k i a nữ đồng sự sửng sốt một chút lên đường thanh ca ngươi không phải là muốn văn án nghĩ ra ảo giác、ca. có lẽ vậy nhan thanh không trên mặt có chút mở mịt cùng không hiểu tại tất cả mọi người không nhìn thấy thời điểm chỉ có hắn nhìn thấy cái này cùng ảo giác khác nhau ở chỗ nào một lát sau hắn lắc đầu liền rời đi tiếp tục công việc của mình tại buổi t r ư a ra ngoài lúc ăn cơm kia hải thị thật lâu như c ũ tại mà lại càng gần đây là một tòa hai tầng kết cấu cổ đại lầu cát lộ ra cổ hương cổ sắc lộ ra một c ố không nói ra được v ậ t vị cho người ta cảm giác hết sức đặc biệt lúc này liền ngay cả lầu các bảng hiệu bên trên màu xám chữ lớn đều có thể ẩn ẩn xem được t h ư n h ư là chữ tiểu triện nhan thanh không nhìn chăm chú bảng hiệu bên trên bốn cái màu xám chữ lớn đáng tiếc thấy không rõ ràng lắm bằng không có thể nhận ra tại xế chiều bốn điểm hắn bưng lấy một chén nước trà lại đứng tại nước trà thất cửa sổ sát đất trước không phải chữ tiểu triện là đại triện hắn có chút ngoài ý muốn nghĩ không ra là cảng cổ lao đại triện tại đại lúc hắn đã từng học qua một đoạn thời gian chữ tiểu triện có thể nhận ra phần lớn chữ tiểu triện mặc dù hắn không có học qua đại triện nhưng là chữ trên tấm bảng là chữ tiểu triện vẫn là đại triện hắn còn có thể được chia ra mà lại đại triện là chữ tiểu triện tiền thân đại bộ phận tiểu c h ư đều gần hắn lập tức dùng di động tìm tòi trường sinh khách sạn nhan thanh không có chút ngoài ý mớn kia lầu các bảng hiệu bên trên bốn chữ lại là trường sinh khách sạn khi hắn lại nhìn về phía tòa kia kiến trúc lúc ngược lại là cảm thấy cùng khách điếm mười phần chuẩn xác đây cũng là một g i a n phục c ủ a khách điếm bất quá khách sạn này giống như có chút nhỏ đ ấ t n g n h i ê n hắn liền sửng sốt một chút chẳng lẽ cùng tối hôm qua cái k i a m ộ n g cảnh có quan hệ mà lại chỉ cần hắn nhớ tới cái k i a m ộ n g cảnh trong lòng liền sẽ đ è nén khó chịu khiến cho hắn không t h ở nổi bất chi bất giác sắc trời đã tối mà xem như một sáng ý người một tư thâm văn án t ă n giờ g làm việc là chuyện hết sức bình thường đãi hắn làm xong trong tay công việc đã hơn tám giờ tối rồi còn lại đồng sự liền hẹn nhau cùng đi ăn cơm dưới bóng đêm trên đường nhan thanh không nhìn thấy tòa kia khách điếm càng gần giống như chính là trước mắt hắn từ khách sạn này bên trên cảm nhận được một cỗ cổ lao vô cùng khí tức tựa hồ là từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến lộ ra vô tận tuế nguyệt cảm giác nó trong đêm tối lộ ra vô cùng thần bí theo bước tiến của hắn khách điếm thêm gần càng gần nó đã ở trước mắt cùng phía trước kiến trúc trùng điệp cùng một chỗ nhan thanh không trong lòng khiếp sợ không thôi cái này căn bản liền không phải cái gì hải thị thật lâu mà là một tòa chân thực khách điếm trường sinh khách sạn lúc này hắn cúi đầu tự nói đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại hỏi thật có trường sinh hắn càng ngày càng khẳng định căn này trường sinh khách sạn cùng tối hôm qua ngộng cảnh có quan hệ chỉ là hắn không giải thích được cũng vô pháp giải thích nhan thanh không nhanh lên một người ở phía sau suy nghĩ gì trước mặt đồng sự hô nhan thanh không nghe vậy cũng nhanh chạy bộ đi lên thực khách sạn này đã trùng điệp ở phía trước hắn tiếp tục đi lên có lẽ sẽ đi vào khách sạn này bởi vì trong lòng lại lo lắng h ắ n liền trần trờ một chút thanh ca ngươi không sao chứ ta nhìn ngươi hôm nay làm sao tâm sự nặng nề một tâm tư cẩn thận nữ đồng sự quan tâm hỏi không có việc gì nhan thanh không, không quan tâm nói hắn hiện tại chỉ kém một hai bước liền có thể đi vào trường sinh khách sạn đến lúc này phía trước có đồng sự hô một tiếng a nhan thanh không đâu lại người phát hiện nhan thanh không đột nhiên không thấy đúng a thanh ca đâu vừa mới đều ở nhà chạy đi đâu rồi tiên tiên nữ đồng sự xứng sơ đạo bất quá là mấy giây thời gian làm sao không thấy bóng dáng không đợi hắn chúng ta ăn trước sắp chết đói đám người không có để ý dù sao trên đường cái người đến người đi xoay người một cái liền không gặp người cái này rất bình thường mà lại một sáng ý người vì nghĩ ra một cái ý tưởng hay ai không biết ngẫu nhiên phát một chút thần kinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhi vào lúc này nhan thanh không đi đến trường sinh khách sạn bậc thang lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm cổ lao khí tức tựa hồ thật là từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến hắn nhìn lại một chút đèn đuốc sáng trưng đường cái liền đẩy ra sinh trường khách điếm đại môn